Chương 497, ngươi hải tử này lại không hảo hảo quản quản, liền phế đi. Chương 497, ngươi hải tử này lại không hảo hảo quản quản, liền phế đi. Đây ba cái phụ nhân đích sắc là không nhận ra Hoa Tiện cha con. Có thể Hoa Tiện lại tại ba người này nói chuyện nghe được ra một chút cái gì? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mau tới trước một bước hỏi. "Chờ một chút, ba người các ngươi đang nói cái gì?" Nghe được Hoa Tiện âm thanh, ba cái phụ nhân trên mặt lập tức dâng lên không kiên nhận thần sắc. "Nói cái gì ngại ngươi chuyện gì? Đoạ nghe ngóng cái gì? Có chút thời gian đi tìm kiện bình thường y phục mặc xuyên không được sao?" Nhìn một cái ngươi, trang phục giống con ngũ thải tân phân vẹn, thật sự là cho cười. Đây ba cái phụ nhân mặc dù bây giờ đối với đồng thần là kính sợ rất, có thể thực chất bên trong vẫn là bạn phụ một cái. Hoa Tiện bị nói cứng họng, ba cái kia phụ nhân lại đều trợn trắng mắt rời đi. Cũng may mắn đây ba cái phụ nhân không biết Hoa Tiện đó là thuê làm bọn hắn đi đồng thần cửa hàng bên trong nháo sự kẻ chủ nưu phía sau. Không phải nói, khẳng định sẽ đem Hoa Tiện đánh một trận, sau đó nếu lấy đưa cho đồng thần lấy công chủ tội. Mắt thấy ba cái phụ nhân đi xa, Hoa thiện tâm lý không hiểu dâng lên một trận không tốt dự cảm. Ba người này hẳn là được gan bài đi đồng thần cửa hàng bên trong náo sự người. Các nàng làm sao sẽ ở cục cảnh sát, còn nói muốn đi đồng thần cửa tiệm trước quỷ, chẳng lẽ là nháo sự không thành bị đồng thần chế phục. Có tật giật mình, lời này một chút cũng không giả. Hoa Tiện hiện tại chỉ lo lắng mình có hay không bại lộ. Quay về đồ trang điểm cửa hàng trên đường, Hoa Tiện mở ra điện thoại tại trên internet xem một phen. Cũng may, bước thứ 2 kế hoạch xem ra áp dụng rất thuận lợi. Trên mạng những cái kia chửi bới đồng thần cùng hắn đồ trang điểm video cùng tiếp mời nhiệt độ đều phi thường cao. Nhất là những cái kia chuyên nghiệp thủy quân, sừng sốt đem tiết tấu mang bay lên. Hiện tại trên mạng, thế nhưng là có không ít người đều đang đồng thần. Ha ha, liền xem như không thể triệt để thành công, để ngươi cửa hàng đóng cửa, chí ít cũng biết đối với ngươi trên mạng lượng tiêu thụ tạo thành rất lớn ảnh hưởng, cũng coi như không có phí công bận rộn một trận. Hoa Tiện ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, tại trên internet đi dạo một vòng, tâm tình vậy mà không hiểu thay đổi tốt hơn lên. Nhất là nhìn thấy mình tiệm trà sữa bị nền tin tức bá bảng hot search ở thứ nhất. Hoa Tiện càng là cao hứng muốn đem cái đầu rối ra ngoài cửa sổ xe hát vang một khúc đã bao nhiêu năm. Hắn cuối cùng lại leo lên hot xe ở thứ nhất. Mặc dù bây giờ mình cũng coi là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, bình luận lượng cực phân hóa nhưng không quản như thế nào đỏ thẫm cũng là đỏ dù sao cũng so không có tiếng tâm gì lưu lượng nửa với tốt xử lý dư luận sự tình hắn nhưng là có chuyên nghiệp quan hệ xã hội đoàn đội cho nên mang theo kích động hưng phấn tâm tình Hoa Tiện trực tiếp tìm một cái lắp đặt thiết bị đội cùng đi tiệm trà sữa mặc dù mới kinh doanh không có mấy ngày có thể không chịu nổi hắn trả sữa chi phí thấp còn bán đắt Hoa Tiện trong tay hiện tại có thể lợi dụng tài chính phi thường dư giả ba ba nguyên lai tiệm trà sữa quá nhỏ một điểm đều không xứng với ta thân phận không bằng thừa dịp lần này trực tiếp đem hai bên cửa hàng cũng muốn mà tính chỉnh thể đem tiệm trà sữa thăng cấp một cái. Hoa Linh Nhi đột nhiên thông suốt, tâm huyết dâng trào đưa ra một cái yêu cầu. Nguyên lai tiệm trà sữa là hai gian mặt tiền, muốn nói đại đích xác là không tính lớn, nhưng đối với một cái tiệm trà sữa đến nói cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Nhưng Hoa Linh Nhi một mực đều cảm thấy địa phương tiểu không đủ phong thái, đã sớm muốn mở rộng mặt tiền cửa hàng. Hiện tại cơ hội tới, Hoa Tiện làm sao khả năng không đồng ý nữ nhi yêu cầu? Hắn nghĩ đến cửa hàng nếu là làm lớn ra đến lúc đó liền làm nhiều mấy cái bàn điều khiển, nhiều nhận mấy cái nhân viên cửa hàng. Dù sao mình có nhiều như vậy đáng yêu fan cổ động, căn bản là không lo khách hàng. Thêm một cái bàn điều khiển một ngày này buôn bán ngạch liền có thể lật một phen đây không cùng nhặt tiền một dạng. đi, không có vấn đề. kia sau khi trở về chúng ta liền đi hỏi một chút hai bên cửa hàng, xem bọn hắn có nguyện ý hay không cho thuê lại cho chúng ta. sự tình rất nhanh liền quyết định xuống. bọn hắn cha con mang theo thi công đội, xôi động liền trở về tiệm trà sữa. lúc này tiệm trà sữa bên trong một mảnh bừa bộn, hai cái tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng cũng đang tại cầm lấy cây chổi thanh lý một chút miệng thủy tinh cùng rác rưởi. vây xem xem náo nhiệt người chỉ còn lại có không có mấy cái. thấy hoa tiện cùng hoa linh nhi trở về, lại bắt đầu trâu đầu ghé thay nghị luận lên các người đi vào trước đem rác rưởi cái gì đều thanh lý ra đi bên trong tất cả đồ vật cũng không cần toàn thay mới là được hoa tiện phân phó một cái lắp đặt thiết bị đội người sau đó lại dẫn hoa linh nhi đi sát vách cửa hàng hắn nam lân cận là một nhà bán đồ cổ tranh chữ cửa hàng hoa tiện đi vào trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề lão bản ngươi tiệm này bao nhiêu tiền chịu nhường lại đang nằm tại trên ghế mây cuộn lại hạch đảo nhắm mắt dưỡng thần lão bản hắc nhân giấu hỏi mặt giống như là không nghe rõ lão bản nhàn nhạt quét hoa tiện liếc nhìn hỏi ngươi nói cái gì hoa tiện vừa muốn nặng nói một lần hoa linh nhi liền không kiên nhẫn mở miệng Hỏi ngươi tiệm này bao nhiêu tiền nguyện ý nhường lại, chúng ta phải dùng, lỗ hai có ma bệnh sao? Tiệm bán đồ cổ lão bản vừa tức vừa buồn cười, hắn sống hơn 50 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy của tiểu hải tử. Giọng nói kia là mệnh lệnh. Tức giận về tức giận, tiệm bán đồ cổ lão bản chuyển mấy lần trong tay hài đảo, cũng không có phát tác tại chỗ. Ta tiệm này là chính ta phòng ở, không hướng bên ngoài thuê, các ngươi là sát vách mở tiệm trà sữa à, là cái kia. Cái kia tình tra như núi khách quý. Nói cho các ngươi biết một cái, các ngươi tiệm trà sữa phòng ở cũng là của ta. Bị tiết mục tổ tụ thuê mà thôi. Ý tứ biểu đạt rõ ràng. Tiệm bán đồ cổ lão bản lại nhắm mắt lại, thậm chí cũng chưa từng từ trên ghế mây đứng lên đến ý tứ. Rất rõ ràng, người ta không thèm để ý Hoa Tiện đây đối với cha con. Có thể thật đáng tiếc, Hoa Tiện cha con cũng không có muốn đi ý tứ. Hoa Linh Nhi to mày, cảm giác mình bị người miệt thị xem nhẹ, tâm tình rất là khó chịu. Ui, người phòng ở thế nào? Người có thể đem kia hai gian thuê, làm sao lại không thể đem đầy hai gian cũng cho ta một nhóm? Chúng ta lại không phải không trả tiền. Nàng con gào lên, bén nhọn âm thanh để tiệm bán đồ cổ lão bản rất là khó chịu. Nhìn lướt qua Hoa Tiện, tiệm bán đồ cổ lão bản mở miệng lần nữa người lấy nữ nhi, Hoa Tiện gật đầu, còn Tiêu Ngạo nắm tay khoát lên Hoa Linh Nhi bả vai, Tiệm bán đồ cổ lão bản cả lời, từ trên ghế mây đứng lên đến, khuyên ngươi một câu, hai từ này nếu là lại không hảo hảo quản giáo nói, liền phế đi. Âm thanh chứa tức giận nói một câu, Tiệm bán đồ cổ lão bản ở bên cạnh trên bàn trà cầm lấy một ly rượu ly trà, một cái dội tại Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi dưới chân, Lan, nước trà bắn tung tóe đến Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi trên thân, cái kia lăn chữ giống như là cái to mồm cũng quất vào bọn hắn trên mặt. Hoa Tiện sau lưng, cùng bay Đại Ca lại bắt đầu nén cười, trực tiếp hình ảnh cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Liên Hoa tiện trí thông minh này, é năm đó là đi như thế nào đến đỉnh lưu ảnh đế độ cao. Hoa Tiện nghe được cùng quay đại ca nghẹn trở về tiếng cười. Trên mặt càng thấy thật mất mặt, xấu hổ, cho tới muốn thẹn quá hóa giận. Hoa Linh Nhi cũng muốn bạo phát, nàng không rõ, trong nhà, ở trường học, đi xa xỉ phẩm cửa hàng, cấp cao tiêu phí chẳng sợ, tất cả người đều cầm nàng khi tiểu công chúa một dạng sủng ái. Làm sao tham gia cái tiết đột này, người người đều muốn cùng mình đối mịch. Bất quá hắn hai còn không có báo nổi. Tiệm bán đồ cổ lão bản liền để xuống trong tay hạch đảo nhặt lên một cây bị bản lòng cong minh ve đốt sáng một trượng. Này một cái cao bao nhiêu, tiệm bán đồ cổ lão bản trực tiếp tới một cái tại chỗ phạt tổ. Lăn không lăn? Các ngươi đến cùng lăn không lăn a? Con mẹ nó chứ có thể có bệnh tâm thần, giết người không đền mạng. Các ngươi đến cùng lăn không lăn a? Vừa rồi như vậy một cái văn tĩnh có khí chất người, qua trong dây lắt thành cái này điên cuồng bộ dáng. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi vẫn thật là bị giật nảy mình, kệ ra quần liền từ tiệm bán đồ cổ bên trong chạy ra ngoài. Bất quá bọn hắn đang chạy ra tiệm bán đồ cổ thời điểm, mơ hồ nghe được điếm lao bản kia mắng một câu. ngu xuẩn chương 498 Tống Phú Quý Kiên quyết không đồng ý trần tử hàm quyết định. Chương 498, Tổng Phú Quý Kiên quyết không đồng ý trần tử hàm quyết định. Đi đi đi, đây người có bệnh tâm thần, chớ để cho hắn đả thương. Hoa Tiện lôi kéo Hoa Linh Nhi chạy ra tàn ảnh, sợ tiêu tiệm bán đồ cổ lão bản đuổi theo ra đến. Bên này hàng xóm không được, bọn hắn lại để mắt tới một bên khác cửa hàng. Lần này, không quản là Hoa Tiện vẫn là Hoa Linh Nhi đều thu liêm cơ ít. vào cửa hàng thời điểm, hai người đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may bên này cửa hàng vừa vặn có chuyện nhượng ý tứ, hơi trao đổi vài câu, đối phương liền thống khoái đáp ứng. Trước kia chủ tiệm dưng dưng nhiều kiếm lời Hoa Tiện ít nhất tám vạn khối chuyển đủ phí, liền ngay cả cửa hàng bên trong không có xử lý xong đồ vật cũng không cần, cùng nhau đưa cho Hoa Tiện. Trước khi đi, trước kia chủ tiệm còn nhìn điện thoại di động của mình truyền tin thu khoản tới sổ ghi chép cảm thán một câu: Ngu Xuân. Một bên khác đồng thần mỹ nhân nhi đường bên ngoài, ba cái béo phì phụ nhân quỳ thẳng tắp, thậm chí, không ít người cầm lấy điện thoại đối với các nàng quay chụp. Đây ba cái phụ nhân cũng không có rời đi ý tứ, mất mặt cùng bỏ mệnh so sánh. Hiển nhiên cái thứ hai càng đáng sợ một chút. Liên dạng này, các nàng một mực quỷ đến mặt trời lặn hoàng hôn, Đồng Thần đóng cửa tan tầm Đồng Thần cũng không có đúng lý không tha người. Nói để các nàng ngày mai lại quỷ một ngày, liền cho các nàng chữa bệnh đương nhiên Đồng Thần biểu thị đây không phải ép buộc, các ngươi yêu quỷ không quỷ, dù sao ta không có vấn đề. Ba cái phụ nhân nghe vậy gọi là một cái mạc ơn, gọi thẳng Đồng Thần tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Hôm nay Đồng Thần cũng không tính tiếp tục thức đêm. Hiện tại 4 đầu nhiều công năng dây truyền sản xuất không sai biệt lắm có thể cung ứng bên trên cửa hàng cùng một bộ phận trên mạng lượng tiêu thụ Đồng Thần liền xem như muốn nhiều kiếm tiền, cũng biết thân thể là cách mạng tiền vốn hắn dự định buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại thuê một cái khôn khéo người đi cửa hàng bên trong tiêu thụ giúp đỡ cầu cầu tiêu thụ. Về phần mình đồng thần cảm thấy rất có cần phải tiếp tục chế tạo dây chuyển sản xuất, thậm chí là đem dây chuyển sản xuất tiến hành sản xuất hàng loạt đây cùng đồ trang điểm ngành nghề không liên quan, cũng không có đầu tư giới hạn, là hắn đồng thần người sản nghiệp. Còn có cầu cầu nói chung dược tiệm trà sữa, cũng là thời điểm nên chuẩn bị bắt đầu. Dù sao tiểu yêu cơ cùng đại vẹn đều phía sau tìm người làm mình đồng thần nhưng cho tới bây giờ không thờ phượng cái gì quân tử báo thủ 10 năm không muộn, chỉ cần là có cái năng lực kia, báo thủ loại chuyện này càng nhanh càng tốt trở trở lại trong nhà đồng thần cùng cầu cầu trực tiếp tìm được quản gia Nhậm Lập Hưng hỏi thăm bán hàng qua mạng Tiêu Thụ Tình Huống Nhậm Lập Hưng một mặt hưng phấn hắn một quản gia ngày bình thường làm đều là một chút biệt thự cùng người hầu quản lý công tác hiện tại cầu cầu đem bán hàng qua mạng giao cho hắn quản lý nhưng làm cái này ổn trọng trung niên nam nhân kích thích hỏng Tiêu Thụ Tình Huống rất tốt với lại trong nhà sản xuất ra đồ trang điểm đã bắt đầu đóng gói giao hàng nhân công phục vụ khách hàng tổ đã bắt đầu gây dựng còn có hậu cần công ty ta cũng liên hệ đồng thời ký tên hợp tác lâu dài hợp đồng đây là hôm nay Tiêu Thụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ phía trên Tiêu chú chủ yếu chịu chúng tôi tác phân bố nơi ở phân bố thuận tiện chúng ta xác định về sau sản phẩm phương hướng phát triển không hổ là siêu cấp biệt thự sang trọng đại quản gia nhậm lập hương ứng phó cái này một cái bán hàng qua mạng đơn giản có thể dùng hạ bút thành văn cùng đại tài tiểu dụng để hình dung nói giảng vô cùng rõ ràng bản khai báo cáo cũng làm đến vừa xem hiểu ngay không tệ rất không tệ Nhâm đại ca vất vả đồng thân nhìn một chút nhậm lập hương đưa qua bản khai khắp khuôn mặt là khen ngợi đủ cười hôm nay mặc dù ra một điểm khúc nhạc dạo ngắn nhưng rất rõ ràng tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển Có thực thể mặt tiền cửa hàng nhanh chóng quay về khoảng đồng thần rõ ràng cảm giác được tuyết cầu càng lần càng lớn, càng lần càng nhanh. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phong bên kia, Trần Tử Hàm đang đứng trên ghế ba ba vỗ bàn. Cái bàn hai bên phân biệt ngồi tông phú quý cùng Trần Phong, hai người cúi đầu đều là một mặt ủy khuất ba ba không phục không cam lòng. Liền ngay cả đứng ở một bên cùng quay đại ca, hiện tại cũng là khẩn trương không dám thở mạnh. Quá mạnh. Trần Tử Hàm cảm giác gáp bách quá mạnh. Một cái 6 tuổi bá hoa, sừng sốt cho hai cái đại nhân hắn không ngóc đầu lên được. Ta không phải buổi sáng liền an bài phải cho ta tìm làm thay nhà máy làm chít chít dạy sự tình sao? Đây đều một ngày Làm sao còn không có chứng thực. Nói chuyện. 3. Chân tử ham lại một cái tát đập vào trên mặt bàn, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại dọa đến Tống Phú Quý cùng Trần Phong đều là khẽ run dậy. Cuối cùng, vẫn là Tống Phú Quý mở miệng trước. "Sưởng trưởng, ta vẫn là cảm thấy chúng ta hẳn là đem kiếm được tiền đều đặt ở bình thường đồng hài sản xuất cùng phương diện tiêu thụ. Hiện tại ngươi nổi tiếng bày ở nơi này, chỉ cần chúng ta kiệu dáng hơi mới lạ một điểm, dây khẳng định là không lo bán. Làm gì chắc đó không tốt sao? Nhất định phải đi làm cái gì chít chít dày, kia dày quá hạ, ngươi đi phố lớn ngõ nhỏ, nhỏ nhìn một chút, chỗ nào còn có người xuyên?" ngươi còn muốn đem cánh nhỏ đồng hải lợi nhuận toàn đều nện ở chít chít giày bên trên, kia cùng cực khác nhau ở chỗ nào? quả cầu tuyết cũng không phải ngươi như vậy cái lăn phà à? quả thực là một điểm đường lui cũng không lưu lại. Tông phú quý trong giọng nói đều là hoán giận cùng không hiểu. mới đầu Trần Tử Hàm vừa tới giày nhà máy, để thêm đủ mã lực sản xuất hàng lế cánh nhỏ đồng hải, đó cũng là đang đánh được. nhưng này cái thời điểm giày nhà máy gần như đóng cửa, Tông phú quý không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là nghĩa vô phản cố ủng hộ Trần Tử hàm nhưng bây giờ khác biệt, giày nhà máy không chỉ sống, với lại nổi tiếng rất cao, lợi nhuận rất có thể nhìn. hắn có lo lắng cũng tự nhiên không nguyện ý lại lần thứ hai liệu lên tất cả đi cược. Mà Trần Phong hiển nhiên cũng đồng ý Tống Phú quý cái nhìn nhiều một chút. Vụng trộm nhìn Trần Tử Hàm mấy mắt. Trần Phong rốt cục lấy dũng khí cũng mở miệng thuyết phục lên. "Đúng vậy a Hàm Hàm, trước đó cánh nhỏ đồng hài, ngươi nhắm ngay sinh viên cổ thể, có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút hy vọng. Có thể chít chít dạy lại muốn một lần nữa giống như trước đây huy hoàng thật không thể nào a. Ta cũng cảm thấy Tống Sưởng phó lo lắng là đúng, đem hiện tại toàn bộ lợi nhuận đều căng tại chít chít dạy bên trên, phong hiểm quá lớn." Bất quá, Trần Tử Hàm kiên cường rõ ràng đã đi lên. Không có phản ứng Trần Phong Tiểu nha đầu đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Phú Quý. "Ta liền hỏi ngươi, cái này phó trưởng xưởng ngươi đến cùng có thể hay không làm?" Nàng đứng tại trên ghế, giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, cho đủ Tống Phú Quý cảm giác các bách. Tống Phú Quý hết hồn run run, mặc dù tâm thẳng thình thịch, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết đứng lên đến, ánh mắt cùng Trần Tử Hàm mắt đối mắt. "Nếu như ngươi khư khư cố chấp, cái bộ này xưởng trưởng ta không làm được. Ngươi là xưởng trưởng, ngươi có một phiếu quyền phủ quyết không? Giả, nhưng ta là phó trưởng xưởng, ta cũng nhất định phải vì toàn bộ nhà máy mỗi một cái nhân viên cân nhắc. Mỗi người bọn họ sau lưng đều có một cái gia." ngươi có thể cược, ngươi không sợ thua, nhưng bọn hắn không được. Bọn hắn thua không nổi. Ta Tống Phú Quý là trung thực, thậm chí còn có chút sợ, nhưng ta một mực đều biết, ta vị trí này trách nhiệm không chỉ có chỉ có quản lý, còn có thủ hộ. Ta thái độ đó là không đồng ý ngươi đầu nhập hiện tại toàn bộ lợi nhuận đi toàn lực sản xuất chít chít dạy. Ngươi nếu là lời thật thì khó nghe nói, cứ việc đem ta mở. 3. Tống Phú Quý cũng vô bàn một cái, xem ra muốn cùng Trần Tử Hàm đối kháng đến cùng. Chương 499, Trần Tử Hàm hứa hẹn. Chương 499, Trần Tử Hàm hứa hẹn. Trần Tử Hàm đứng tại trên đế cũng cứ như vậy thở phì phì cùng tống phú quý dùng ánh mắt giao phong hai người nghiễm nhiên một bộ cây kim so với cọng dâu tư thế ai cũng không muốn nhượng bộ nửa bước đây có thể lo lắng trần phong cùng lúc hắn cảm thấy tống phú quý lo lắng là đúng trần tử hàm quyết định đích sát phong hiểm quá lớn làm không tốt liền dễ dàng thất bại trong gian tức một phương diện khác trần phong cũng biết mình đây khuê nữ cái gì tính tình có thể nói cùng nàng cái kia loại cố chấp mụ mụ là chỉ có hơn chứ không kém quyết định sự tình châu chín con đều kéo không trở lại ai nha tống xuân phó bình tĩnh bình tĩnh a hàng hàm đừng kích động Ngươi trước đừng kích động, chúng ta hảo hảo thương lượng. Trần Phong là khuyên cái này khuyên cái kia, thoáng qua giữa liền ra một đầu mồ hôi lạnh. Thằng đến đứng tại trên ghế Trần Tử Hàm tiểu bạch nhãn hạt châu đi lên lật một cái, thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Hàm hàm. Sưởng trường. Xảy ra bất ngờ biến hóa nhưng làm Trần Phong cùng Tống Phú Quý dọa không nhẹ. Hai người tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ, sợ Trần Tử Hàm từ trên ghế té xuống. Cùng quay đại ca kích động kém chút đem camera đều mất đi, cũng sợ Trần Tử Hàm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá cũng may Trần Phong lượ qua. Tay mắt lênh lênh. Tại Trần Tử Hàm sắp từ trên ghế ngã xuống thời điểm, một thanh nâng Trần Tử Hàm đem khuê nữ ôm vào trong lực, Trần phong lại là vô vào Trần Tử Hàm phía sau lưng, lại là tại Trần Tử Hàm bên thai kêu gọi. "Hàm Hàm, ngươi tỉnh lại đi." "Ngươi tỉnh lại đi a?" "Đừng dọa hù ba ba." "Nghe ngươi, đều nghe ngươi còn không được sao?" Tống Phú Quý cũng ở một bên gấp cửa ra mồ hôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Trần Tử Hàm tính tình đã vậy còn quá lớn, còn có thể tức xỉu. Trong lúc nhất thời, hắn nội tâm ý nghĩ cũng sinh ra từng tia dao động. "Dại chứ?" Dù sao người ta trước khi đến hãng này chính là muốn đóng cửa. Hiện tại khởi tử hồi sinh phong cảnh một lần, đã coi như là tốt nhất kết cục. Phòng trực tiếp bên trong, mấy chục vạn người xem cũng đều bị giật nảy mình. Ngoa tảo: "Hàm hàm đây là thế nào?" Tức dịu: "Hẳn là ta đều nhìn thấy nàng mắt trợn trắng. Má ơi, cái này tính trẻ con tính cũng quá lớn, cái này cũng không có nói nhau nhau vài câu, liền cho tức dịu." Nói nhảm, ta hàm tỷ bất thiện cầu chiến, cũng chính là đối mặt hai cái đại nhân không có cách, đây nếu là hai cái cùng tuổi hoặc là chỉ so với nàng đại nhất 2 tuổi, người xem một chút choáng là ai? "Ôi, kỳ thực à? Trần Tử Hàm cũng có chút quá cố chấp, cái kia chít chít dạy hiện tại thật quá hẳn a, nàng đó là không nghe khuyên bảo. Đúng a, hai cái đại nhân nhang quang, chẳng lẽ không thể so với một cái tiểu hài tử nhìn chuẩn. Trần Tử Hàm ngày bình thường cũng là bị làm hư. Đi, đừng quên Trần Tử Hàm hiện tại thân phận, nàng là sưởng trưởng, nàng có quyền quyết định này, cái gì đều nghe đại nhân, người sưởng trưởng này còn làm cái cái gì tình. Khán giả tại trong màn đạn ở Mỹ lên. Lúc này Trần Tử Hàm cũng tại ngắn ngủi sau khi hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thoáng qua trần phòng, tiểu nha đầu khó được thân mật an ủi một câu. Ba ba, ngươi đừng khóc, ta không sao. Đó là trước mắt đen một cái. Kỳ thực đó là khí huyết phía trên mà thôi, Trần Tử Hàm thanh tỉnh sau đó rất nhanh liền có tinh thần. Quay đầu vừa nhìn về phía Tống Phú Quý, Tống Phú Quý bị nhìn giật mình. Nghĩ thầm xong, vừa rồi ồn ào quá kích liệt, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Lấy xưởng nhỏ trưởng tính tỉnh, khẳng định là muốn đem ta khai trừ. Tống Phú Quý chờ lấy bị khai trừ, lần này lời gì đều không có nói. Bất quá Trần Tử Hàm mở miệng, lại căn bản không nói muốn khai trừ hắn nói. Tống Sương Phó, ngươi điểm xuất phát là vì trong xưởng nhân viên cân nhắc, là hảo tâm, ta cũng không trách ngươi. Vì ngăn cản ta phạm sai lầm, ngươi dám cùng ta dựa vào lý lẽ biện luận? cũng đã chứng minh nhà máy tại trong lòng ngươi tầm quan trọng, ta sẽ không mở chứa ngươi, cũng sẽ không cho phép ngươi từ trước. Trần Tử Hàm mở miệng đó là khích lệ, ngược lại là đem Tống Phú Quý cho làm mơ hồ. Bất quá Trần Tử Hàm hơi dừng lại một cái, tiếp tục nói: "Bất quá, chít chít dày nhất định phải làm, hơn nữa còn là đầu nhập trước mắt nhà máy tất cả lợi nhuận đi làm, vốn nhà máy, đợi ra công nhà xưởng, bật hết hỏa lực làm." Nghe vậy, Tống Phú Quý vừa rồi có chút âm chuyển trời trong tâm tình lại trong nháy mắt trầm xuống. Hắn há mồm, vừa muốn nói thêm gì nữa, Trần Tử Hàm liền nằm tại trận phong trong ngực đối với hắn khoát tay chặn lại. Người trước hết nghe ta nói ta không đốc, ngươi nói nói ta cũng có thể nghe vào. ngươi lo lắng là đúng, toàn nhà máy nhiều người như vậy đều dựa vào dạy nhà máy ăn cơm, theo đạo lý đến nói nhà máy hiện tại sống, nên đi bình ổn phát triển lộ tuyến. thế nhưng là ngươi đừng quên, ta là tại tham gia tiết mục, tham gia khiêu chiến, ta cầu cầu tỷ bên kia đồ trang điểm chịu chúng có bao nhiêu, ngươi biết không? cái kia hoa linh nhi ba hắn ba fan cuồng tơ có bao nhiêu, ngươi biết không? bọn hắn ưu thế có thể cùng chúng ta không giống nhau, người ta ưu thế đều là không thể thay thế. nhìn lại một chút chúng ta, cánh nhỏ đồng hải vừa mua mấy ngày, mua phỏng giả liền xuất hiện, thị trường liền bị chia cắt nhiệt độ liền không có. Đi bình ổn lộ tôi nói, ta căn bản là không có khả năng thắng. đương nhiên, ta cũng biết ta không thắng được, ta cầu cầu tỷ, nhưng ta tuyệt đối không thể thua cho cái kia yêu gà. Nói đến chỗ kích động, Trần Tử Hàm một quyền nện ở Trần Phong ngực, phát ra nặng nề tiếng vang. Trần Phong đau một nghe răng, cũng thật sâu cảm nhận được Trần Tử Hàm giờ phút này tâm tình. Nàng như vậy ái hận rõ ràng lại có thủ tất báo tính cách. Nếu là thật bại bởi Hoa Linh Nhi nói, đoán chừng phải khó chịu rượu trẻ ăn uống quá độ vài ngày. Tống Phú Quý cũng khẽ gật đầu một cái, trong lòng mặc dù vẫn là khó chịu, thế nhưng từ bỏ vùng vẫy đây tiểu cô nãi lại tính tình quá lớn, lại tranh hạ đi. Hắn sợ ra cái đại sự gì? Trần Tử Hàm đây một phen lời trong lòng nói xong, tâm lý để ép kia một đoàn khí cũng tiêu mất không ít. Tại Trần Phong trong ngực nhảy đến bên trên, tiểu nha đầu rũa ra tay nhỏ kéo lại Tống Phú quý bàn tay. Bất quá Tống Sương phó, ta Trần Tử Hàm không có ích kỷ như vậy, muốn kéo lấy toàn nhà máy nhiều người như vậy tương lai đi với ta cược. Đây là một trận trận đấu không giả, nhưng cũng không có nghĩa là trận đấu kết thúc, ta liền sẽ phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Ta cam đoan với ngươi, ta nếu là cược thắng, kia kiếm đến tiền, ta sẽ lấy ra một nửa đến trực tiếp phân cho trong xưởng đám nhân viên. Ta nếu bị thua, chít chít góp giày vốn bán bất động nói." ta liền đem ta mấy năm này để dành được tiền tiêu vặt lấy ra tiếp tế nhà máy, chừng trăm vạn mặc dù không nhiều, nhưng đền bù tổn thất đem nhà máy một lần nữa bản sống cũng đầy đủ a. thực sự thực sự không được nói, ta đã có ra mặt giày tìm ta cứu cứu. dù sao sẽ không để cho nhà máy đóng cửa, sẽ không để cho công nhân thất nghiệp. chân tử hàm nói nói năng có khí phách, nàng nói thế nào, khẳng định liền sẽ làm thế nào. có nàng lời này, tống phú quý trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, miệng đều nhanh liệt đến sau hai cái. thật, chân tử hàm đầu cười không nói. tống phú quý lo lắng lần này là triệt để không có hai tay nắm ở trần tử hàm tay nhỏ kích động thẳng lây động đi cái gì cũng đừng nói ta cái này đi tìm liên hệ đời gia công nhà xưởng ngày mai liền bắt đầu sản xuất chít chi giải nói xong Tống Phú quý xoay người chạy xa một cái trung niên nam nhân lại là nhún nhảy một cái chạy trước rời đi kia vui vẻ lộ rõ trên mặt chương 500, chẳng lẽ trần tử hàm trăm trăm chuẩn là nước ngoài thị trường trương 500, chẳng lẽ trần tử hàm trăm trăm chuẩn là nước ngoài thị trường vui Tống sơn phó hiện tại đã là lúc tan việc a công tác sự tình lưu đến ngày mai rồi nói sau đối với tống phú quý bóng lưng trần tử hàm lớn tiếng hô mà đáp lại nàng là tống phú quý vung lấy đôi tay nhảy lên đến bóng lưng cùng một câu tràn đầy hưng phấn lời nói ta yêu tăng ca sự tình cuối cùng đến lấy tiếp tục tiến hành tiếp trần phong nhìn trần tử hàm đột nhiên cảm giác được mình nữ nhi trưởng thành không ít nàng có thể đang làm một việc trước đó đem đường lui nghĩ xong đây chính là tiến bộ một lần nữa đem nữ nhi ôm lấy đến đặt ở mình trên đùi trần phong ôn nhu hỏi hàng hàm ngươi có hay không ghét bỏ ba bà không có bản lĩnh ta nếu là giống cầu cầu ba ba một dạng cái gì cũng biết ngươi liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều Nói thật, thân là phụ mẫu, Trần Phong cũng hy vọng mình có thể đem tốt nhất đều cho Trần Tử Hàm. Có thể đồng thân cái kia hàng thật sự là quá yêu nghiệt. Hắn đó là liều mạng, cũng không có khả năng tới đỉnh đồi. Mà nghe được mình ba ba nói lời này, tính tình luôn luôn thu kịch Trần Tử Hàm bỗng nhiên tâm lý chua chua. Tiểu nha đầu biết, mình cái này không tin không phổi lão ba, hắn không tự tin. Một thanh vòng lấy Trần Phong cổ, Trần Tử Hàm không nói chuyện trước tiên ở Trần Phong trên mặt hung hăng hôn một cái, Dù ba, dù, "Mua, lão ba ngươi nói cái gì đó? Không quản ngươi nhiều phế vật ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi." Trần Phong, phân tốt tuta, da, tốt da, không ngại là được, phế vật liền phế vật ta. Da. Đi, ăn bún thập cầm tay đi, thêm tê thêm tay. Hôn lại Trần Tử Hàm một ngụm, Trần Phong một tay lấy Trần Tử Hàm nâng quá đỉnh đầu, để Trần Tử Hàm cưỡi tại mình trên cổ. Dạy trong nhà máy công nhân còn tại cười cười nói nói tăng giờ làm việc. Trên đường phố ánh đèn tường rãy, cùng trên trời ngôi sao hô ứng lẫn nhau. Trần Tử Hàm con mắt liếc một cái sượng, nghi hoặc hỏi: "Ba ba, mọi người không đều nói không thích tăng ca sao? Ta nhìn chúng ta nhà máy công nhân còn đều rất nguyện ý tăng ca." Trần Phong đôi tay nắm lấy Trần Tử hà bản chân nhỏ, ánh mắt cũng hướng sượng nhìn thoáng qua. Ngươi cũng không nguyện ý tăng ca đây là thật. Bất quá còn có một câu, gọi chỉ cần tiền đúng chỗ, thủy tinh đều làm nát. Ngươi trực tiếp đem mỗi ngày buôn bán ngạch đều biểu hiện tại sưởng màn hình điện tử bên trên, đồng thời còn hứa hẹn cho công nhân dựa theo tỷ lệ chia tiền. Đây không thể so với một chút thất đức lao bản vẽ bánh nướng thực sự nhiều. Còn có a, những này người đều là mang nhà mang người, vì sau lưng lão nhân cùng hải tử, bọn hắn muốn là không sợ đáng không sợ mệt mỏi, nhiều kiếm tiền, đó là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình đây. Ai, hết lần này tới lần khác đây bạc vụn mấy lượng, có thể giải thế gian này ngàn vạn hoàng nha. Trần Phong nói đều bị Trần Tử hàm nghe vào tâm lý, nàng âm thầm quyết định, nhất định phải làm tốt người lao bàn này, nhất định khiến trong xưởng công nhân kiếm tiền, có chạy đầu. Hai cha con cũng không có đón xe, ngay tại ánh trăng dưới, ánh đèn bên trong cười, chạy trước, mà phía sau bọn họ dậy trong nhà máy, tất cả nhân công người đều tại mình trên cương vị tốc độ cao nhất làm việc, bọn hắn đều không có cái gì quá lớn mộng tưởng đơn giản muốn là cái này tháng nếu có thể phát thêm một điểm tiền lương, mang theo Hải Tử đi ăn một bữa tốt, cho nhà lao nhân mua chút cái gì, Tiểu Tiểu nguyện vọng có thể thực hiện, bọn hắn liền sẽ vô cùng thỏa mãn đáng điểm mệt, mệt mọi chút, thời gian cũng là ngọn. Cùng lúc đó. Tại sao soi Mỹ Quốc lấy chồng ở xa đến đây? Tào Khả Khả đang mang theo mình một đôi nữ nhìn tình trai như núi trực tiếp. Nàng ưa thích manh manh ôn nhu đáng yêu cùng nhu thuận. Nàng ưa thích cầu cầu thông minh trí tuệ cùng thiện lương. Nàng cũng ưa thích trần tử hàm dũng mạnh chính trực cùng thẳng thắn. Đây ba cái tiểu nữ hoa đều có đặc điểm. Ba cái loại ba phương thức giáo dục cũng đều có đáng giá nàng học tập địa phương. Giờ phút này Tào Khả Khả trên điện thoại di động trong tấm hình Trần Phong cùng Trần Tử Hàm càng đi càng xa đi kiếm ăn. tao Khả Khả Nhi Tử Đột nhiên hỏi mụ mụ cái gì là chi chi dạy tiểu gia hỏa năm nay vừa 4 tuổi. Long Quốc ngữ mặc dù nói có chút gặp lèn, nhưng Miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu. Tào Khả Khả cười một tiếng, vỗ vỗ tiểu gia hỏa cái đầu nói: "Chít chít giày đó là một loại có ma pháp giày, sau khi mặc vào một bước đi, liền sẽ phát ra chi chi chi chi, chi tiếng gọi." Nàng tiểu nói này, tiểu tiểu hai huynh muội lập tức đều hưng phấn lên. Kaka ca ca bắt lấy Tào Khả Khả cánh tay, muội muội ôm lấy Tào Khả Khả bắt đuổi. "Muội muội, ta muốn chít chít giày." "Muội muội, ta cũng muốn chít chít giày." Hai cái tiểu gia hỏa ồn ào thành một đoàn, Tào Khả Khả trên mặt lại là lộ ra hạnh phúc nụ cười. "Tốt tốt tốt, các ngươi chờ lấy, muội muội cho các ngươi đi lấy." Trong nhà vẫn thật là có một đôi chít chít giày đó là Tào Khả Khả khi còn bé thích nhất giày, nàng mụ mụ một mực đều bảo tồn rất tốt, đồng thời tại nàng lấy chồng ở xa mẹ quốc thời điểm, đem cặp kia chít chít giày với tư cách đồ cưới dẫn tới mẹ quốc. Lúc ấy mụ mụ nói nói, Tào Khả Khả còn ký ức như mới. Khả Khả, mụ mụ sẽ không can thiệp ngươi yêu đương cùng hôn nhân, cũng sẽ không ngăn cản ngươi gả đi mẹ quốc. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là lòng quốc người, đôi giày này từ ngươi khi còn bé phi thường ưa thích, lúc ấy ngươi đều không bỏ được xuyên. Hiện tại mụ mụ đem giày tặng cho ngươi làm đồ cưới, hi vọng ngươi không quản đi bao xa, cũng không muốn quên về nhà đường kia dậy là tào khả khả thích nhất một phần đồ cưới. bao nhiêu cái trong đêm nàng nhớ nhà, đều sẽ lấy ra dùng tay nắm bên trên bó nghe một chút kia chít chít chít tấm thanh, nhắm mắt lại, nàng phảng phất biến thành tiểu hải nhi, mặc vào chít chít dậy lại trở lại mâu thân bên người, đúng hiệu, vậy mạnh, có thể làm sao? nàng lúc ấy tại thân tình cùng ái tình giữa, lựa chọn ái tình. bây giờ điều kiện kinh tế không cho phép nàng tấp nập về nhà, cái kia lúc ấy hăng hái hạ lòng hạ dạ dương lão công, hiện tại cũng bị sinh hoạt phí thời gian không có phong mang, cũng chính là bọn hắn ái tình vẫn như cũ nhiệt liệt. tào khả khả rất may mắn. Nàng Dương lão công không chỉ phi thường tôn trọng nàng yêu nàng, cũng phi thường tôn trọng lòng quốc tất cả văn hóa. Thậm chí bọn hắn cả nhà, bao quát nàng cha mẹ chồng, đều là nỗ lực học tập lòng quốc nói, bọn hắn trong nhà vẫn luôn là dùng lòng quốc ngữ giao lưu. Không phải nói, Tào Khả Khả tại đây tha hương nơi đất khách quê người khẳng định là đợi không lâu dài. Hai cái hài tử ngoan ngoãn chờ đợi tại chỗ, một lát sau, Tào Khả Khả bảo bối giống như lấy ra một đôi tinh xảo đáng yêu dài. Dây góp chân chỗ đều có một cái tiểu cái còi, nhận đè ép sau đó liền sẽ phát ra chít chít chít tiếng gọi. Hai cái hài tử chỗ nào gặp qua cái này, lập tức thật hứng phấn tranh cãi muốn mặc. Tao khả khả cũng không bất công, mình nuôi nảy nữa là long phụ thai, hiện tại cái đầu lớn tiểu còn không có cái gì quá lớn trên lệnh, dây kích cỡ cũng phù hợp, tao khả khả liền không có người cho bọn hắn xuyên qua một cái chi tiết. mặc dù như thế, tiểu tiểu hai huynh muội cũng là cao hứng khoa tay múa chân, trong phòng khách chạy loạn một trận còn không hài lòng, lại la hét đi bên ngoài chơi. trên lệnh duyên cớ, lúc này mẹ quốc mới là lúc sáng sớm, Tao khả khả đơn giản thu thập một chút, cũng liền mang theo hải tử đi bên ngoài trời, chỉ là để nàng nghĩ không ra là, hai đứa bé này tại bên ngoài vừa chạy. Chít, chít chít tiếng gọi liền đem xung quanh nhà hàng xóm Hải Tử đều hấp dẫn đi ra đây hai tiểu huynh muội trong nháy mắt liền thành bị vây quan bị súng bái đối tượng, tất cả tiểu hài nhi đều nhìn chằm chằm chít chít giày nhìn. Còn có một số các bạn hàng xóm tới cùng Tao Khả khả nghe ngóng dậy là từ đâu nhi mua, muốn cho Hải Tử nhà mình mua lấy một đôi. Hỏi nhiều người, Tao Khả khả tâm cũng đống nhiên linh hoạt lên. Chân tử Hàm biết rõ trong nước loại này chít chít giày đã quá hạ, còn muốn như vậy cố chấp đại lượng sản xuất, có phải hay không? Tao Khả khả nghĩ đến, nhìn một chút xung quanh kia một đám chưa thấy qua việc đợi một dạng nhìn chít chít giày sáng mắt lên Dương các bạn hàng xóm. Chẳng lẽ Trần Tử Hàm lần này trăm trăm chuẩn, là nước ngoài thị trường? Nàng không phải tâm huyết dâng trào mà là sớm có tính toán. The 500 chương nha. Ta còn là lần đầu tiên đem viết giải như vậy đấy, quy câu điểm miễn phí tiểu lễ vật cổ vũ một cái rộng rãi lấy không, Cali, chương 501, Trần trưởng xưởng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chương 501, Trần trưởng xưởng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đúng, nhất định là như vậy. Xung quanh những cái kia Dương hàng xóm càng là đối với chít chít dày cảm thấy hứng thú. Tao khả khả liền càng là cảm giác mình phỏng đoán hợp lý. Đương nhiên, nàng trong lòng cũng sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ xem ra chít chít giày tại nơi này hẳn là không lo bán, mà trần tử hà muốn đem giày bán được mẹ quốc nói, chính nàng cũng không có khả năng tự mình tới, không bằng để ta làm cái đại diện nhà phân phối kết hôn trước đó, tao khả khả đó là một công ty tiêu quan, chỉ là lấy chồng ở xa mẹ quốc kết hôn sinh con, nàng đã bất đắc dĩ mới cả ngày mang em bé chiếu cố ra. hiện tại người được cái này thời cơ, tao khả khả lập tức liền bắt đầu dục dịch, mang theo hải tử lại tại bên ngoài chơi một hồi, tao khả khả lúc này mới trở về nhà, nàng thực sự nhịn không được, liền cho vừa rồi xuất phát đi làm không lâu lão công gọi điện thoại, nhường hắn về nhà một chuyến. Trên thực tế tại lão công không có trở về trước đó, tao khả khả cả người đều là vô cùng thận trương. Bởi vì làm đại diện cũng không phải ăn không răng trắng nói một chút liền có thể làm đại diện bán ra, nói trắng ra là đó là hai đạo còn buồn một loại. Nên có tiền đặt cọc cam đoan, cũng khẳng định không phải một con số nhỏ. Liền trong nhà trước mắt loại tình huống này, tao khả khả cũng không dám cam đoan mình ý nghĩ có thể được lão công đồng ý bất quá, nàng lo nghĩ tại mình lão công sau khi trở về không lâu liền biến mất. Vốn là muốn đủ loại khó khăn cũng không có xuất hiện. Nàng lão công không nhưng cùng với ý, hơn nữa còn giơ hai tay tán thành cùng ủng hộ. thân ái chúng ta hiện tại quá cần cải biến một cái hiện trạng, ngươi xác định cái này, cái này chít chít giày có thể bán chạy sao? nếu quả thật là như thế này nói, ta đồng ý lấy ra toàn bộ tích xúc cùng hộ ngươi. tào khả khả cũng không có nghĩ đến mình lao công vậy mà so với chính mình còn muốn hương vấn. nàng lại lần nữa tự định giá một lần, sau đó lại lần trùng điệp nhẹ ở đầu. thế là không bao lâu, trong nhà mấy tấm mức cũng không tính đại biên lai like gửi tiền đều được bày tại tào khả khả trước mặt, thậm chí tào khả khả lão công còn thông chi hắn phụ mẫu. hai cái lao nhân mặc dù nhiều thiếu còn có chút lo lắng, nhưng vẫn là lấy ra mình toàn bộ tích xúc giao cho mình con dâu. Người một nhà lòng đang lúc này vận thành một cô dây thường. Tao khả khả lại thông qua một chút trong nước quan hệ nghe được tỉnh tra như núi điện thoại liên hệ đến cốc phó khuê. Cuối cùng, rốt cục muốn tới Trần Tử Hàm Phương thức liên lạc. Lúc này Trần Tử Hàm cùng Trần Phong đã cơm nước xong xuôi trở về nhà. Liên quan tới hôm nay Trần Tử Hàm bị tức tráng sự tình. Một đám người đang tại Trần Phong trong nhà chờ lấy cho Trần Phong mở công khai xử lý tội lỗi sẽ. Loại này lấy công khai xử lý tội lỗi làm chủ đề hội nghị Trần Tử Hàm từ nhỏ đã thường xuyên nhìn thấy. Dù sao chịu vẫn không phải mình, nàng cũng liền ôm lấy rất là đồng tình tâm lý ôm lấy đại bút bê đi xem phim hòa hình. Bất quá đúng lúc này, Trần Tử Hàm điện thoại đồng hồ đống nhiên vang lên điện báo nhắc nhở. Nàng hạng này mã, ngoại trừ người nhà mình cùng cầu cầu bên ngoài, cũng chỉ có Tống Phú Quý biết rồi. Cho nên nhìn lạ lẫm điện báo giấy số, Trần Tử Hàm lông mày nhỏ nhíu. Quay đầu, Trần Tử Hàm đối với đang tại công khai xử lý tội lỗi Trần Phong một đám người hô một câu họng. "Tiến tĩnh." Trong khoảnh khắc, cả phòng đều yên lặng xuống tới, tất cả người ánh mắt cũng đều nhìn về Trần Tử Hàm. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Trần Tử Hàm nhận nghe điện thoại điện thoại kia đầu tạo khả khả lập tức kích động lên, âm thanh đều có chút run rẩy. Bất quá tạo khả khả rất thông minh, nàng cũng không có quá nhiều nói nhảm. Mà là trực tiếp nói thẳng mình ý nghĩ. "Uy, Trần Tử Hàm sưởng trường sao? Ta là một cái thân ở Mỹ quốc Long quốc người, ta muốn với tư cách mẹ quốc bên này đại diện đến bán ra các ngươi nhà máy sản xuất chít chít này, có thể chứ?" Tao khả khả lại nói đầy đủ đơn giản sáng tỏ, Trần Tử Hàm một cái liền hiểu đối phương ý tứ. Tiểu nha đầu tâm lý cũng là khẽ động. Kỳ thực sở dĩ muốn sản xuất chít chít này, là bởi vì Trần Tử Hàm tại một cái video ngắn bên trên thấy được ngoại quốc tiểu hài nhi nhìn thấy chít chít dạy phản ứng. Loại kia ngạc nhiên, loại kia ưa thích, đều là vô pháp che giấu. Video bình luận bên trong cũng có không ít người nói loại này dày ở nước ngoài hẳn là rất được hoan nên loại hình. Có thể cuối cùng tất cả người đều làm đây là một cái náo nhiệt nhìn xem mà thôi, không ai chân chính đi làm. Trần Tử Hàm lúc ấy liền giật mình, nghĩ đến đem video ngắn bên trong nói đùa phó trừ vô hành động thực tế. Bất quá nàng muốn là tối thiểu nhất bên này chít chít giày bắt đầu sản xuất sau đó sẽ liên lạc lại mẹ quốc bên kia, tìm đại diện bán ra. Không nghĩ đến, có sẵn đại diện mình đi tìm đến. Đương nhiên có thể. Cơ hội không có bất kỳ cái gì do dự, Trần Tử Hàm miệng đầy đáp ứng xuống tới. Chỉ là lời nói xoay chuyển, Trần Tử Hàm nói đến mình yêu cầu Đương nhiên, với tư cách ta đại diện nhà phân phối, vẫn là có mấy điểm yêu cầu. Thứ nhất, tiền, ngươi lấy đi tất cả hàng, muốn trước giao 30% bình tinh kim. Thứ hai, mẹ quốc thị trường rất lớn, ta không có khả năng chỉ tìm ngươi một cái đại diện, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ở địa vực gần địa phương tìm hai cái đại diện. Thứ ba, lần này hợp tác là ngắn ngủi, bởi vì một khi chít chít giày nổ hỏa, cái khác nhà máy cũng biết nhau nhau bắt trước, cho nên muốn tại cái khác nhà máy không có phản ứng kịp thời điểm đa đa nuốt chiếm thị trường. Ba cái yêu cầu nói xong, Chân Tử Hàm chờ lấy điện thoại bên kia người giải đáp, nàng không có chút nào chú ý đến trong phòng một đám đại nhân đều đã bị nàng nói cho sợ ngây người thánh thể thiên thiên lão bản thánh thể nha là chúng ta lão mạnh gia gen tứ cứu mạnh phàm kiệt vui thẳng bỗ tay nhìn trần tử hàm ánh mắt đều mang tiểu tinh tinh tam cứu mạnh phàm hào cũng liên tiếp gật đầu đây cháu gai hắn là thật hiếm có nhị cứu mạnh phàm hùng một thân cơ bắp giờ phút này đang đôi tay ôm ở trước ngực miệng đầy râu mép gớm dạ trên mặt đều viết đối với trần tử hàm sùng bái đại cứu mạnh phàm anh nâng đỡ mắt kính bạc vàng tâm lý đã đang tính toán lấy chờ trần tử hàm trưởng thành muốn để tiểu nha đầu giúp mình quản lý gia tộc xí nghiệp mà vừa rồi còn khi chim cút bị phê bình Trần Phong nhìn xem bốn cái em vợ bộ dáng này cũng lập tức gớm ngược lên khhuu ho nhẹ một tiếng Trần Phong lần lượt tiện hề hề giải thích lên ta sinh hắc hắc đó là ta sinh quê nữ mạnh ra bốn huynh đệ đều bị cái việc này bảo tỷ phu làm dở khóc dở cười chỉ có Trần Tử Hàm lão mụ mạnh phàm dương hung hăng chừng mắt liếc mình tiểu phế vật lão công về sau trên mặt lại rào rạt lên hạnh phúc đủ cười Tiêu Mê người cười rất là ngọn kia khuôn mặt càng là đáng yêu chỉ xem mà nói ai có thể nghĩ tới đó là cái có thể đem trưởng thành chuột túi đều đánh ngã nữ kim cương Trần Tử hàm yêu cầu đưa ra sau đó. Tao khả khả cũng chỉ là hơi suy tính mười mấy giây, liền thống khoái đáp ứng xuống. Chân Trường Sưởng, ngươi yêu cầu một điểm đều không quá phận, ta bên này có thể đáp ứng, vậy cụ thể chi tiết chúng ta ngày mai lại nói, ta hôm nay sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Mặc dù bây giờ chỉ là miệng ước định cũng không có hợp đồng ngữ thúc, nhưng sự tình cũng coi là có trọng đại tiến triển, chân tử Hàm tâm tình cũng một cái tốt lên. Bất quá quay đầu nhìn xem mình kia một đám tinh tinh mắt đám bọn cậu ngoại, chân tử Hàm hiện tại muốn nhất chia sẻ vui sướng người, vẫn là cầu cầu. Chương 502, dị dạng giáo dục nguyên nhân bệnh một trong. Chương 502 dị dạng giáo dục nguyên nhân bệnh một trong trần tử hàm đạt được cầu cầu khích lệ lập tức đẹp bong bóng nước mũi nhi đều đi ra nơi nào còn có vừa rồi loại kia trần trưởng sưởng khí thế mà cầu cầu tại dập máy cùng trần tử hàm trò chuyện sau đó tranh thủ thời gian cầm lên đồng thần đưa qua ly rượu nhỏ chén rượu kia tiểu tiểu là một tiền dung lượng bất quá trong chén trang cũng không phải rượu mà là trà sữa ta tạm thời liền nghiên cứu ra đại khái sáu loại trung dược trà sữa ngươi đến nếm thử hương vị ra sao dạng bất quá trà sữa dù sao cũng là trà sữa cảm giác vẫn là trọng yếu nhất công hiệu chỉ có thể là dệt hoa trên gấm hiệu quả cho nên ngươi bây giờ cần có nhất thử là dễ uống không tốt uống. Đồng thần nói rất là nghiêm túc, chén nhỏ đều nhanh trực tiếp nhét vào cẩu cẩu miệng bên trong. Cẩu cẩu ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ cảnh giác, đột nhiên hỏi một câu: ngươi vì sao không trước nếm thử? Đồng thần, người, hai từ lớn, không tốt lắm lư. Hắc hắc, ta cơm tôi ăn nhiều lắm, không uống được nữa nặng. Tuy tiện tìm một cái kem chất lượng lý do, đồng thần lại đem ly hướng cẩu cẩu bên miệng đẩy một cái. Cẩu cẩu cũng không có tiếp tục chăm chỉ, trong lòng suy nghĩ vì mau chóng để ta mọi gia đình điều kiện tốt lên, mình khi một khi chuột bạch cũng không có quan hệ gì lấy ra thấy chết không sờn tư thế, Cầu Cầu cầm lấy chén nhỏ đến một cái uống một hơi cạn sạch. Trà sữa cửa vào trong ngay mắt, Cầu Cầu liền đứng im ngay tại chỗ Đồng Thần lập tức có chút khẩn trương, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng chậu nhỏ tử, rời khỏi Cầu Cầu phía trước. Khó uống liền nôn, cảm giác vật này không thể miễn cưỡng, không được nói ta lại cải tiến một cái chính là. Khuyên bảo Cầu Cầu, Đồng Thần cũng tại trong đầu nhớ lại mình chế tác trà sữa quá trình. Kỳ thực chế tác trà sữa không có gì độ khó đơn giản đó là làm sao giảm xuống trung dược bên trong có chút kích thích tính mùi cùng cảm giác. Lại có, đó là trà sữa màu sắc bất quá chờ trong chốc lát, cầu cầu vẫn không có muốn nôn ý tứ. lắc đầu, tiểu nha đầu nhẹ nhàng chép miệng a chép miệng a miệng nhi. trên mặt lộ ra một vẻ kinh hỉ. dễ uống. có vị ô mai nhi cùng mùi sữa thơm nhi, còn có một số hế ẩm chát chát chát chát hương vị, chưa nói tới đắng, lại vừa lúc bị vị ngọt trung hòa, dễ uống. tựa như là một cái mỹ thực đánh giá quan, cầu cầu nghiêm túc trở về chỗ trà sữa hương vị, nghiêm túc cấp ra mình phê mình. nghe vậy, đồng thần treo lấy tâm cũng hơi đã thả lòng một chút. sau đó, câu câu lần lượt lại đem hắn mấy loại khẩu vị đều nếm một lần ngoại trừ một cái có sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết công hiệu trà sữa có chút quá đáng chắc cần cải tiến bên ngoài cái khác mấy khoảng trà sữa vậy mà đều chiếm được cầu cầu khen ngợi lão ba ngươi thật là một cái siêu nhân cầu cầu thế nhưng là cho tới bây giờ đều không keo kiệt ca ngợi cho đồng thần khen kết một trận khen sừng suốt để đồng thần đang ngủ trước đó lại đem tất cả trà sữa cảm giác tăng lên một cái cấp bậc một đêm này cầu cầu nằm mơ đều đang cười chờ đến ngày thứ hai đồng thần cùng cầu cầu lần nữa chia binh hai đường cửa hàng trong kia bên cạnh đã thuê một cái cửa hàng trưởng cùng hai cái nhân viên cửa hàng tiêu thụ vấn đề hoàn toàn không cần cầu cầu lại lo nghĩ Tiểu Nha đầu đi qua, đó là giám sát bán hàng qua mạng phương diện. Quản gia Nhậm Lập Hưng kiêm chức cũng có thể rất tốt ứng phó đồng thần hôm nay nhiệm vụ. Một cái là mang theo Phương Tĩnh cùng manh manh chọn lựa trung dược tiệm trà sữa vị trí, sau đó đem lắp đặt thiết bị chờ nhiệm vụ giao cho Phương Tĩnh. Một cái khác, đó là đồng thần muốn đi liên hệ một chút khí giới gia công nhà xưởng, phân lượt đem nhiều công năng dây chuyển sản xuất một chút linh kiện sản xuất ra. Hắn hiện tại mặc dù có chút vô liếng, nhưng nếu thật là muốn thực hiện đem nhiều công năng dây chuyển sản xuất sản xuất hàng loạt nói, cần sân bãi, máy móc, nhân lực, vật lực đều là khó mà đánh vác. Cứ muốn từng chút từng chút ăn đường muốn từng bước một đi đồng thần biết mình nhịp bước đã so người khác nhanh không phải một chút điểm hắn đã rất biết đủ hiện trạng muốn dương trước ức, muốn trái trước phải muốn thực hiện trong lòng ta nguyện vọng đây đường xa khẳng định là muốn lựa quanh đồng thân tâm lý cười khổ nhưng dưới chân nhịp bước lại là vô cùng kiên định hắn vẫn muốn cải biến là trong nước hiện tại rất nhiều dị dạng phương thức giáo dục hắn muốn để mỗi cái hải tử đều có một cái đáng giá hoài niệm tuổi thơ hắn cũng muốn để mỗi cái hải tử đều có một cái đáng để mong chờ tương lai hắn đồng thần muốn nói cho khắp thiên hạ phụ mẫu vui vẻ tuổi thơ và mỹ hảo tương lai cũng không xung đột có thể tìm căn nguyên tối nguyên Loại kia loại dị dạng phương thức giáo dục vì sao lại tạo thành? Lại vì cái gì một mực tồn tại lại càng ngày càng nghiêm trọng đây hết thể đồng nguồn? Tự nhiên là đường kim hoàn cảnh xã hội. Người bình thường sống rất khó khăn, đem hết toàn lực phần lớn cũng chỉ có thể cố ở ấm no. Thời có chút ngoài ý muốn, một cái ra da có lẽ liền sẽ bị phá hủy. Các đại nhân tại mình trên thân không nhìn thấy hy vọng, nhưng bọn hắn lại cần phải có một hy vọng đến trèo chống bọn hắn sống sót. Hai tử, liền thành cái kia hy vọng. Mà hy vọng sao lại không phải một loại hình thức khác dục vọng? Muốn đến, liền muốn chết bỏ. Bỏ cái gì? Các đại nhân tự nhận là mình vung tha tự do, tha thân thể bung tha tinh lực, bung tha thiệt tài, lao tử đem có thể bỏ đều bung tha. Ngươi phải xem tivi thế nào, ngươi đánh một lát bóng rổ thế nào, ngươi ít đi đường phố cùng tiểu đồng bọn điên chạy một hồi thế nào, ngươi ăn ít một chút thực phẩm rác thế nào, ngươi thiếu, lao tử đều muốn tốt cho ngươi. Ha ha. Tại đại nhân tâm lý, bọn hắn vì mình nỗ lực bản thân cảm động, bọn hắn không cảm thấy mình vĩ đại, nhưng tối thiểu nhất sẽ không cảm thấy mình có lỗi. Tại tiểu hài nhi tâm lý, đại nhân bản thân cảm động hoặc là trở thành áp lực, trở thành sơn, đặt ở trên người bọn họ, hoặc là liền trở thành để bọn hắn chán ghét đồ vật, để bọn hắn muốn phát đi muốn khiêu khích, phản kháng. khi tốt đẹp nguyện vọng hướng phía không tốt phương hướng phát triển. tốt đẹp như vậy nguyện vọng, cuối cùng rồi sẽ sẽ diễn biến trở thành nát nộm. bước điên rồi đại nhân, cũng bước điên rồi hải tử. cho nên đồng thần biết, nếu muốn thay đổi một chút dị dạng phương thức giáo dục, chỉ dựa vào miệng nói là căn bản vô dụng đại đạo lý ai không hiểu. em hay nói ai không biết nói. nhưng sinh tồn hoàn cảnh không thay đổi, người quan niệm liền rất khó bị cải biến. muốn một người trở lên lớn độ trở nên thiện lương, muốn một cái gia trưởng trở nên khai sáng. tốt nhất phương thức đó là thăng cấp bọn hắn hạnh phúc chỉ số. Mà đề cao một người hạnh phúc chỉ số trực tiếp nhất phương pháp đó là đề cao bọn hắn kinh tế thu nhập. Tiền không phải vấn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Long quốc lớn biết bao đồng thần muốn làm đến những này, cần cải biến, thậm chí là toàn bộ long quốc toàn bộ kinh tế hệ thống cùng một chút chế độ xã hội. Con đường này, chú định gian nan lại rất dài, có thể lại khó, tốt xấu còn có thể đi vừa đi thử một lần. Dù sao cũng so một mực hô khẩu hiệu, hô hào đây hô hào kia, cuối cùng bị người trào phúng một câu ngu xuẩn muốn tốt đồng thần tin tưởng. Long quốc người thực chất bên trong đều là cần cũ. Hiện tại Sở Dĩ sẽ xuất hiện nằm ngựa phái cùng cá mặt phái. Một mặt là bởi vì một số người đích xác là lười, đích xác là không có cái gì lòng cầu tiến. Nhưng quan trọng hơn nguyên nhân là lao động cùng đoạt được thủ lao không xứng đôi làm lòng người rét lạnh ý lạnh. Tư bản giai cấp vô tình nghiền ép để người không nhìn thấy hy vọng, cũng là dị dạng giáo dục một cái nguyên nhân bệnh một trong đồng thần, muốn hướng loại kia nghiền ép phát động xung phong. Chương 503, tới cửa kiếm chuyện. Chương 503, tới cửa kiếm chuyện. Cầu cầu vừa rồi đến đổ trang điểm cửa hàng bên trong, liền thấy ba cái người quen. Hôm qua tới đổ trang điểm cửa hàng kiếm chuyện ba cái kia phụ nhân, dựa theo đồng thần yêu cầu ngoan ngoãn tới quỷ các nàng là đem mặt mặt trệt để ném sau, mặc cho người khác vây xem chụp ảnh, tất cả cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn hoặc là tức giận. câu cầu không có phản ứng các nàng, tiểu nha đầu mặc dù thiệt lương, nhưng xa xa còn không có đạt đến ngu thiện tình trạng, nàng cũng cảm thấy giống như thế người xấu, hẳn là hảo hảo trừng phạt một cái. cũng theo cầu cầu đến, đồ trang điểm cửa hàng bắt đầu kinh doanh, tựa hồ cả con đường sinh ý đều tùy theo kéo lên màn mở đầu. hôm qua mặc dù có một điểm khúc nhạc giọng ngắn, trên mạng bây giờ còn có thật nhiều người nói đồng thần đồ trang điểm có vấn đề, có thể đến xếp hàng tiêu phí khách hàng, lại có vẻ so trước mấy ngày còn muốn nhiều rất nhiều nhiều đến cả con đường cũng bắt đầu kẹt xe, thậm chí còn kinh động cảnh sát giao thông thúc thúc tới chỉ huy giao thông. Bất quá bởi vì mới mướn cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng, mặc dù cửa hàng bên trong so ngày xưa còn bận rộn, cầu cầu cũng không cần đi theo bị liên lụy. Chỉ là cầu cầu cũng không phải loại kia có thể nhàn ở người, rơi một cái ghế, tiểu nha đầu dứt khoát liền ngồi vào cửa ra vào, cùng xếp hàng di di nhóm liền nói chuyện phím lên đây có thể để đồ trang điểm trước cửa càng thêm náo nhiệt lên. Chỉ bằng cầu cầu quy và khuôn mặt đẹp, chỉ là đơn giản một câu, một động tác, đều có thể dẫn tới trước cửa những khách chú ý từng đợt thoải mái cười to điều này cũng làm cho xếp hàng người lại không nhâm chán rất có loại cầu cầu tại mở fan gặp mặt hội cảm giác. Ngược lại là cầu cầu bên này, náo nhiệt bị cách đó không xa Hoa Linh Nhi nghe được, Hoa Linh Nhi lúc ấy liền viết lên miệng. "Hử? Trước hết để cho ngươi đắc ý hai ngày, chờ ta tiệm trà sữa trùng tu xong, lập tức liền để ngươi cười không nổi." Nhìn xem mở rộng đến bốn gian mặt tiền cửa hàng tiệm trà sữa, Hoa Linh Nhi vô cùng tin tưởng có thể nghiền ép cầu cầu cùng Trần Tử Hàm. Chỉ là đến không sai biệt lắm buổi trưa tầm 10 giờ. Hoa Linh Nhi bỗng nhiên chú ý tới cách mình tiệm trà sữa cách đó không xa lại tới một đợt lắp đặt thiết bị đội. Nhìn dạng như vậy, so với chính mình bên này, lắp đặt thiết bị đội nhìn lên còn muốn chuyên nghiệp. Với lại phía sau đi theo trên xe lôi kéo đều là một chút mới tinh thiết bị, làm sao nhìn, giống như cùng trong tiệm mình hôm nay vừa mua trà sữa thiết bị có chút tương tự. Hoa Linh Nhi nhìn nhiều mấy lần, bất quá trung pin là không có tò mò đến chạy tới tìm tỏi hư thực. Chỉ là thời gian đi vào xuống buổi trưa, chờ Hoa Linh Nhi cùng Hoa Tiện ăn cơm trưa trở về. Hoa Linh Nhi nhìn buổi trưa lắp đặt thiết bị cái kia cửa tiệm bên trên treo lên như ý tiệm trà sữa chiêu bài rơi vào tầm tư. Như ý hai chữ này nàng cũng không nhận ra, có thể tiệm trà sữa ba chữ, nàng thế nhưng là phi thường nhận ra. Chờ một chút, hét lên một tiếng, Hoa Linh Nhi liền gọi lại Hoa Tiện. Ba ba ngươi nhìn, nơi đó là không phải cũng mở một nhà tiệm trà sữa. Nói chuyện đồng thời, Hoa Linh Nhi đã tại lôi kéo Hoa Tiện tay hướng như ý tiệm trà sữa đi, như ý tiệm trà sữa chính là đồng thân mở. Bởi vì là cái lấy tên vé, nghĩ không ra cái gì tốt danh tự, cho nên trực tiếp lấy một cái so sánh dễ nghe em thai danh tự liền trực tiếp dùng. Trên biển hiệu ngoại trừ như ý hai chữ phi thường dễ thấy bên ngoài, trung dược phối phương bốn chữ cũng là vô cùng hút con người. Hoành phi dưới chiêu bài còn có một cái lan động màn hình điện tử màn đem mỗi một loại khẩu vị trà sữa đều cụ thể dùng dược liệu gì, cụ thể công hiệu hiệu quả trị liệu là cái gì, toàn đều giải thích rõ ràng. Hoa Tiện đường đi một nửa còn kém không nhiều đem mấy loại trà sữa phối phương cùng công hiệu đều nhìn một lần. Một cái nhịn không được, hắn trực tiếp cười ra tiếng. "Ba ba ngươi cười cái gì?" Hoa Linh Nhi không hiểu hỏi. Hoa Tiện khống chế một chút cảm xúc, chỉ chỉ như ý tiệm trà sữa bên dưới nhấp nô màn hình điện tử. "Ta cười cái tiệm này, lão bản không có đầu óc thiếu thông minh nhi. Linh Nhi, ngươi biết hắn nhà này tiệm trà sữa là cái gì đặc sắc sao?" Hoa Linh Nhi sững sờ. "Tiệm trà sữa còn có thể có cái gì đặc sắc, không đều là bán trà sữa sao?" Hoa Tiện cười một tiếng. "Đúng nha, các tiệm trà sữa đều không có cái gì đặc biệt, bất quá tiệm này có." Bọn hắn. Bọn hắn vậy mà tại trà sữa bên trong tăng thêm chu dược. Ha ha ha ha. Thực sự không có khống chế lại, Hoa Tiện lại cười ra tiếng. Bất quá lần này Hoa Linh Nhi sửng sốt một giây đồng hồ về sau, cũng đi theo cười ha ha lên. Chu dược nàng uống qua, đáng không được. Thật sao? Trà sữa bên trong thả Trung dược. Bọn hắn đây không phải thuần thuần chí lực có chướng ngại sao? Đi, chúng ta đi bọn hắn cửa hàng bên trong nhìn một chút. Hoa Linh Nhi cười so Hoa Tiện còn lớn âm thanh, hai cha con cùng một chỗ hướng phía như ý tiệm trà sữa đi tới. Bất quá đi theo phía sau bọn họ cùng quay đại ca cũng không cười bởi vì hắn tại như ý tiệm trà sữa bên trong thấy được hai cái quen thuộc thân ảnh, manh manh đang tại cầm lấy tiểu khăn lau lau cái bàn, chứng kiếm lao bà phương tịnh đang chỉ huy lấy công nhân bảy ra chế tác trà sữa công cụ. tại xác định tiệm trà sữa bên trong tiểu hải nhi đó là manh manh sau đó, cùng quay lại ca trong nháy mắt cảm giác cái mũi chua chua, rất nhiều ngày không thấy, thật đúng là muốn cái tiểu nha đầu này. uy, ngươi không phải hôm qua tại hiểu cái bóng cửa hàng bên trong hỗ trợ đứa bé trai kia sao? còn có cái kia thím, nàng hôm qua tại giúp hiểu cái bóng thu ngân tới, cùng quay lại ca còn đang bởi vì gặp lại manh manh cảm thấy cái động bên kia hoa linh nhi cũng đã bắt đầu nói chuyện há miệng vẫn là kia cổ quen thuộc cao ngạo nữ liệu manh manh ngẩng đầu đầu tiên là nhìn thấy một người mặc mười phần khoa trương tiểu hài nhi cùng đại nhân nàng nhìn trực tiếp biết đó là thay thế mình cùng ba x ít mới khách quý cha con đối với hoa linh nhi manh manh đồng dạng chán ghét rất mặc dù nàng tính tình vô cùng vô cùng tốt người bình thường liền xem như không thích cũng không đến được để nàng chán ghét tình trạng có thể cái này hoa linh nhi rõ ràng cũng không phải là bình thường người bất quá trong lòng vừa mới phạm buồn nôn manh, manh liền thấy cùng quay đại ca thúc thúc trong khoảnh khắc manh manh trên mặt cùng đấy lòng tất cả không vui đều biến mất vô ảnh vô tung. nàng hưng phấn giang hai tay ra, đi lên liền ôm lấy cùng quay đại ca bắt đuổi. cùng quay đại ca một cái tay hổn định lấy camera, cái tay còn lại nhưng là thân thiết ôn nhu vớt ve manh manh tóc. mặc dù không nói chuyện, có thể kia đầy mắt ôn nhu đã thắng qua thiên nôn và ngữ. phương tĩnh cũng tại bàn điều khiển đi vào trong đi ra, đối với cùng quay đại ca lộ ra một cái nụ cười. chỉ là ba người chẳng sợ cả ánh mắt giữa chào hỏi đều còn chưa tới cùng, hoa linh nhi liền lại dắt cuống họng hô lên. ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? có hay không lễ phép? có hay không già sư? đối với manh manh, hoa linh nhi đi lên đó là gian dạy. manh manh trời sinh liền không sẽ cùng người khác hậu, cho nên gặp phải hoa linh nhi loại này, nàng cũng chỉ biết làm xử lý lạnh, không đáp nói đó là, nhưng càng như vậy, hoa linh nhi liền càng là phách lối, manh manh không nói lời nào, hoa linh nhi vừa nhìn về phía phương tĩnh, nàng cũng mặc kệ đối phương có phải hay không đại nhân cái gì, há mồm liền không nói tiếng người, nhà ngươi hải tử là đồ đần sao, vẫn là người câm, lại hoặc là nàng là cái điếc, ta nói chuyện với nàng, nàng làm sao không có phản ứng, lời này để hoa linh nhi nói, cùng pây đại ca đều có chút không nhịn được muốn hô nàng hai bàn tay liền ngay cả bình thường cảm xúc một mực đều phi thường ổn định phương tĩnh cũng bị tức mặt đỏ lên bàng có thể miệng ngang đần mang chửi người lại nói không ra miệng đánh người liền càng đừng nói nữa cho nên trong lúc nhất thời phương tĩnh cùng manh manh tại mình sân nhà lại bị hoa linh nhi chấn nhất rồi không khí hiện trường đối phương tĩnh cùng manh manh đến nói có chút kiềm chế hoa linh nhi ngược lại là hưng phấn hơn nàng tại tiệm trà sữa bên trong trái xem phải xem tiện tay còn đem hai cái cái ghế lay nã ngựa trên mặt đất đáng thương người thành thật luôn cho là ta nhìn thêm tất cả liền đi qua thật tình không biết ác nhân gặp phải quả mềm cầm bước lên đến đâu còn có cái đủ Bất quá hôm nay manh manh chú định sẽ không bị khi dễ quá thảm, bởi vì bên ngoài, Trần Tử Hàm cùng cầu cầu đã đi tới cửa tiệm. Chương 504, Trần Tử Hàm bạo đầu. Chương 504, Trần Tử Hàm bạo đầu. Trần Tử Hàm tại tối hôm qua cùng cầu cầu trò chuyện thời điểm, nghe nói cầu cầu muốn mở một nhà trung dược tiệm trà sữa tin tức. Lúc ấy Trần Tử Hàm thật hưng phấn vung đến mấy lần nắm đấm, hô hào để cầu cầu đem cái kia Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa cho hắn làm đóng cửa. Lại nghe nói Cẩu Cẩu muốn đem trung dược tiệm trà sữa giao cho Tang muội Mạnh Mạnh cùng nạng muội mu quản lý sau đó. Trần Tử Hàm liền hưng phấn hơn. Sáng sớm hôm nay chế định chít chít giày tiểu dáng còn có cùng đợi ra công nhà xưởng ký kết hợp đồng chờ chút. Trần Tử Hàm không có nhẫn chút thời gian đây vừa ăn cơm chưa có chút thời gian, nàng liền chạy tới cầu cầu cửa hàng bên trong, quân lấy cầu cầu đến xem tâm muội Lúc đầu Trần Tử Hàm tâm tình là hư vấn, vui sướng, có thể tuyệt đối không nghĩ đến. Vừa tới đổ trang điểm cửa hàng cửa ra vào, liền nghe đến Hoa Linh Nhi kêu bén nhọn khiêu khích tiếng thanh. Lúc đầu Trần Tử Hàm liền đã sớm nhìn Hoa Linh Nhi không vừa mắt, hiện tại con hàng này lại là tới cửa đến tìm chuyện, thật đúng là ứng câu nói tia. Người xấu nhiều tác quái không chút ngợi, Trần Tử hàm liền vọt vào cửa hàng bên trong. Nàng tựa như là một trận gió. Trong nháy mắt liền hô tại Hoa Linh Nhi trên mặt. Ba, Ai đều không có kịp phản ứng. Hoa Linh Nhi trên mặt liền đã chịu một bàn tay. Ôi u. Người làm gì? Hoa tiện cách Hoa Linh Nhi gần đây, lúc đầu nhìn nhà mình khuê nữ phát huy, hắn vẫn là một bộ kiêu ngạo đắc ý bộ dáng. Không nghĩ đến ngay cái con mắt công phu, nhà mình khuê nữ liền bị người một bàn tay đánh ngã trên mặt đất. Chân tử hàm vốn còn muốn nhảy lên đến đón lấy đánh. Hoa tiện lại là một tay lấy Hoa Linh Nhi cho che lại. Trần Tử Hàm chưa hết giận đối với ngồi trôn hổm trên mặt đất bảo hộ Hoa Linh Nhi Hoa Tiện liền đến một bộ tổ hợp quyền đừng nhìn Trần Tử Hàm mới 6 tuổi. Nhưng trong người đồng lứa, nàng thân cao còn có thể trọng đều là so sánh hàng đầu. Chính yếu nhất là nàng có một cái quyền vương mụ mụ, từ nhỏ đã nhận đủ loại huấn đúc, lại tiếp thủ qua so sánh chuyên nghiệp huấn luyện. Nàng một bộ này tổ hợp quyền đã tại Hoa Tiện trên thân, sừng sốt đem Hoa Tiện cái này nam nhân trưởng thành đánh khóc đương nhiên đây cũng là bởi vì Hoa Tiện là cái già một gái, chịu không được một điểm đau đã từng diễn kịch thời điểm, ngón tay không cẩn thận bị cọ sát một cái, máu còn không có chảy ra, vị này ảnh đế nam thần liền khóc. Chờ xe cứu thương cùng một đống người bận trước bận sau đem hắn kéo đến bệnh viện sau đó, bác sĩ đều không còn gì để nói, bởi vì vết thương đã khép lại. Liên kia, còn xứng sở tại bệnh viện thua mấy ngày dịch mới xuất viện. Trần Tử Hàm nắm tay nhỏ đánh lên, cái nào một cái đều so với hắn ban đầu chịu tổn thương đau hơn trăm lần. Cho nên cứ việc hiện tại vị này ảnh đế đã 37 tuổi, là một cái nam nhân, cũng là một cái phụ thân, nhưng vẫn là khóc ủy khuất vô cùng. Nói như vậy, liền hắn thu hoạch được ảnh đế danh sưng kia bộ phim bên trong, hoa tiện khóc đều không có như vậy thật. Tử Hàm một trận chuyển vận, trong lòng tức giận cũng coi là tung ra đến một điểm bất quá tiểu nha đầu nhìn không có cứ tính như vậy ý tứ ở trên cao nhìn xuống chỉ vào hoa linh nhi trần tử hàm lớn tiếng chất vấn ngươi vừa rồi nói cái gì a cái gì người câm cái gì điếc ngươi có gan đang cấp ta nói một lần nàng ngón tay đều nhanh đâm tại hoa linh nhi trên chốc mũi dọa hoa linh nhi thẳng hướng hoa tiện trong ngực chui lúc này cầu cầu đã khoác lên manh manh tay ánh mắt nhìn về phía cửa hàng trong kia mấy tấm bị hoa linh nhi lật tung cái ghế đây đều là nàng làm lật cầu cầu hỏi manh manh manh manh ngoan ngoãn gật gật đầu ánh mắt thủy khuất ba ba ngươi đi cho ta đỡ dậy đến trần tử hàm đống nhiên lại là quát to một tiếng Đưa tay liền đi bắt Hoa Linh Nhi, muốn đem Hoa Linh Nhi từ hoa tiện trong lực đẩy ra ngoài. Hàm hàm, không cần rằng này, chính chúng ta đỡ dậy đến là được rồi." Cầu Cầu chợt ngăn cản Trần Tử Hàm. Một giây sau, nàng tự mình đem vài cái ghế dựa đều cho giúp đỡ lên. "Cầu Cầu tỷ." Trần Tử Hàm tức thẳng này đắt, không biết Cầu Cầu vì sao đi đỡ cái ghế, mà Cầu Cầu đỡ xong cái ghế về sau, lại tới manh manh bên người. "Đi, ta dẫn ngươi đi bọn hắn cửa hàng bên trong cắt cái ghế, ngươi đến cắt." Làm sao khả năng cứ tính như vậy? Cầu Cầu là muốn để Manh Manh học thêm chút ai, tối thiểu nhất nhận được khi dễ thời điểm, biết hoàn thủ, biết phản kích. A mạnh manh, manh sững sở, tiếp lấy liền bị cầu cầu dắt lấy rời đi các ngươi dám Hoa Linh Nhi nghe nói cầu cầu muốn dẫn lấy cái kia tiểu người câm đi trong tiệm mình kiếm chuyện nhịn không được gầm thanh hò hét bất quá khi nhìn đến Trần Tử Hàm dơ lên bàn tay về sau nàng lại trong nháy mắt biến thành chim cút. ta nhìn ngươi hai ai dám động đến đều cho ta trung thực nắm sấp Trần Tử Hàm là triệt để tìm tới hiệp nữ cảm giác rời một cái ghế ngồi ở phía trên đôi tay ôm ngực lưu tại tại chỗ chấn áp Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi mà giờ khắc này tình trạng như núi phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đã nổ tung Hoa Tiện đám hâm mộ đều muốn làm tức chết ngoa tào Đây cũng quá khi dễ người đi. Chân tử Hàm đơn giản đó là dã man nhân. Đúng vậy à, đánh nhà ta ca ca Hải tử còn chưa tính, còn đem nhà ta Hoa Tiện ca ca cũng đánh khóc, thật sự là quá phận. Báo cảnh. Báo cảnh a. Đây là bá. Lang, đây là cố ý tổn thương. Nhà ta ca ca Hải tử không phải liền là nói chuyện có cá tính một chút sao? Chân tử Hàm đi lên liền đậu thủ, đơn giản thô lô dã man đến cực hạn. Mụ mụ là quyền vương làm sao vậy, trong nhà có mấy cái tiền bẩn không tầm thường a, khi dễ như vậy người. Một đám não tàn tự nhiên là thiên hướng lấy Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi nói chuyện có thể trần tử Hàm còn có cầu cầu phòng trực tiếp bên trong người cũng không phải số ít. bởi vì mưa đạn cùng chung, cho nên hai nhà này phòng trực tiếp bên trong người xem cùng hoa tiện chỗ nào người xem trực tiếp cách không đối với phun ra da lên. ta, ngươi ảm, xê cái, một đám tát so đồ chơi, ta cũng là phục. hoa linh nhi đây đều miệng đầy phun phân, còn nói nói là nói có cá tính, đánh tốt. liền nên để dũng cảm hàm hàm tới thu thập mặt hàng này, đã đại nhân không hảo hảo có giáo, liền phải làm xong bị người khác quản giáo chuẩn bị. ngươi là muốn cười chết ta, còn đem người già ca ca cũng đánh khóc. Một cái hơn 30 năm nhân bị một cái đứa trẻ 6 tuổi đánh khóc, còn có mặt thủy quất. Ta thừa nhận, chân tử hàm đích sắc là quá thô lỗ quá giã man, nhưng tất cả những thứ này đều là Hoa Linh Nhi nên được. Ha ha ha ha thoải mái. Manh manh quá hạnh phúc, nhị tỷ vũ lực bảo hộ, đại tỷ tay nắm tay dậy phản kích, ta năm nay 20 tuổi, muốn làm lao tứ có thể chứ. Phòng trực tiếp bên trong đủ loại lý do thoái thác đều có. Lúc này Cầu Cầu cũng mang theo Manh Manh đi vào Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa. Thật vừa đúng lúc. Nơi này cái bàn cũng vừa vừa để đã tốt, chỉnh chỉnh tề tề, tựa hồ chính là vì Cầu Cầu cùng Manh Manh chuẩn bị. Đến Cầu Cầu vào cửa hàng sau đó, đối với những cái bàn kia một chỉ. Manh manh nhưng vẫn là có chút không dám, nhỏ giọng đối với Cầu Cầu nói: "Đây, như vậy không tốt đâu, nếu là bọn hắn để cho chúng ta bồi thường tiền làm cái gì? Chúng ta cái ghế cũng không có ném hỏng, không phải coi như xong đi." Manh manh từ nhỏ tiếp nhận giáo dục đó là an thiệt thỏi là phúc cùng nhẫn nhất thời gió hêm sống lặng. Lại thêm nàng lúc đầu tính tình đó là nhu nhu nhược nhược. Hiện tại chính là có người dạy nàng báo nổi, nàng cũng có chút không học được, trái tim nhỏ thẳng thình thình. Cầu Cầu cũng lý giải, không có thúc dục mà là tự mình làm mẫu lên. Ta mọi người tin hay không? Ngươi hôm nay nếu là không phản kích một cái, cái này Hoa Linh Nhi ngày mai còn sẽ đi ngươi cửa hàng bên trong làm ở mỹ, ta cùng Hàm Hàm cũng không thời gian một mực trông coi ngươi che chở ngươi. Phản kích kỳ thực cũng không có cái gì khó, tựa như dạng này, đem đối phương khi dễ ngươi sự tình lập lại một cái, học theo liền tốt, ngươi nhìn. Ầm ầm. Câu cầu tiện tay kéo một phát kéo một cái, một cái ghế liền bị hất tung ở mặt đất. Chương 505, để cho người khác nhẫn, chính ngươi thế nào không đành lòng. Chương 505, để cho người khác nhẫn, chính ngươi thế nào không đành lòng. Ôi, đứa bé kia. Các ngươi là làm gì? Chúng ta vừa dọn xong cái bàn, chơi đổ làm cái gì? Bên này cái ghế bị lật tung, làm ra động tĩnh trong nháy mắt liền đưa tới mấy cái đang tại cửa hàng bên trong công tác công nhân. Bất quá mặc dù tức giận, nhưng mấy người khi nhìn đến Cầu Cầu sau lưng khiêng camera cùng quay đại ca sau lại có chút chùn bước không dám lên trước. Cầu Cầu lại là ngon mà cười, tựa hồ vừa rồi lật tung cái ghế căn bản cũng không phải là nàng. Hắc hắc, ấn đoàn cá nhân, các ngươi nên làm việc làm việc là được. Nói đến, Cầu Cầu lại bắt lấy một cái ghế đột nhiên n lên ầm ầm. Lại là một tiếng va dọn, kia cái ghế đánh cái lăn nghi ngã ngửa trên mặt đất. Khục khục. Bên trong cái các ngươi bận rộn, mấy cái công nhân là đến làm việc, lại không phải là bị thuê làm đến làm bảo tiêu, làm phá hư là cái tiểu hải nhi, mình lại không thể xông đi lên đánh người ta hải tử một trận. lại nói, cái kia khiêng ca mê ra người khổ người cũng quá lớn a, giống như là cái hình người thái thản, nhìn thế nhưng là thật do người, không thể treo vào, một điểm đều không thể treo vào đi ra kiếm tiền cũng không dễ dàng, những cái kia người rất nhanh liền đều căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm tính chuẩn mất, mà trần tử hàm tại cầu cầu liên tiếp làm máu ba lần qua đi, rốt cục lấy dũng khí bước về trước một bước, ta, ta tới một lần. Nhị tỷ hàm hàm vừa rồi đều vì mình đứng ra đánh hai đại tỷ cầu cầu hiện tại vừa khổ miệng bà tâm dậy mình phản kích. Manh manh đó là không vì mình, vì hai cái này tỷ tỷ cũng cảm thấy mình hẳn là có hành động. Nàng duỗi ra có chút tinh tế tay nhỏ, ở trong lòng lại một lần hạ quyết tâm sau đó cũng bắt lấy một cái ghế, đong nhiên kéo một cái, kia cái ghế ầm ầm một tiếng liền bị túng lật, to lớn tiếng vang để manh manh tâm không khỏi run dậy một cái đồng thời, một cỗ tùy tâm ngọn nguồn dâng lên thoải mái cũng làm cho manh manh cảm thấy hưng phấn, cảm thấy thần thanh khí sàng. Nàng là trung thực, có thể người thành thật chỉ là không dám phản kháng, lại không phải sẽ không tức giận vừa rồi hoa linh nhi mắng manh manh người cầm, điếc, còn nói manh manh ngụ ngụ, manh manh lại thế nào khả năng một điểm nóng tính đều không có động. hiện tại vẹn vẹn làm lật ra một cái ghế, đem hoa linh nhi đối với mình làm sự tình trả trở về một dạng, manh manh vậy mà liền có một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua thoải mái cảm giác. vậy nếu là giống hàm hàm tỵ như thế trực tiếp đánh lại nói, chẳng phải là, chẳng phải là trực tiếp sảng khoái? manh manh khỏe miệng đống nhiên treo lên một vệ đẹp mắt đường cong, không đợi cầu cầu lại nói cái gì, nàng tay nhỏ liền đưa về phía mặt một cái ghế ầm ầm ầm ầm một hơi trực tiếp đem hoa linh nhi cửa hàng bên trong tất cả cái ghế đều cho là ngược, manh manh lúc này mới dừng tay câu câu lập tức đối với nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tiểu tỷ mỗi lúc này mới tay trong tay cười chạy trước rời đi bất quá giờ phút này tại tình cha như núi phòng thu đại sảnh bên trong lý đông tức lại đập lên cái bàn cái này đồng cách cầu thật sự là quá phận đồng thân chẳng lẽ không dạy qua nàng nhất nhất thời phong phong bình lãm tĩnh lui một bước biển rộng ngày sau thật nhiều mâu thuẫn có lẽ còn kém nói ít kia hai câu liền sẽ không tiếp tục làm lớn ra thật nhiều trên cãi có một phương nội bộ có lẽ liền không sao đồng cách cầu ngược lại tốt Hoàn thủ nắm tay dậy lên người khác phản kích, đây là ý gì? É sợ cho thiên hạ không loạn. Còn có Trần Tử Hàm, nàng mới 6 tuổi, lại đem hoa tiện như vậy cái đại nam nhân đều cho đánh khóc, nàng là đến đến cỡ nào thô bạo. Đều nói hoa tiện yêu chiều hài tử, ta nhìn Trần Phong một nhà yêu chiều hài tử mới nghiêm trọng nhất. Không phải nói, Trần Tử Hàm làm sao biết cái này dạng không chút kiên kỵ nào nói đánh người liền đánh người, hoàn toàn sẽ không cân nhắc bất kỳ hậu quả. Mặt trái tài liệu giản dạy, đều là mặt trái tài liệu giảng dạy cắt. Hy vọng mọi người nhất định phải lấy đó mà làm gương, tuyệt đối không nên học tập. Lão tổ tông lưu lại truyền thống mỹ đức, nhất định phải hảo hảo truyền tụ tiếp. Lý Đống nói là nước miếng văng tung vẽ, tự nhiên mà vậy liền lại đưa tới Châu Lộ chưa đầy. Người khác là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Châu Lộ là nghe thấy Lý Đống nói chuyện đều có thể bị tức run rẩy. Khẽ vươn tay, Châu Lộ ngăn cản còn muốn tiếp tục phát biểu Lý Đống. Lý giáo sư, ngươi có thể nhắm lại ngươi kia Hoa. Hoa Linh Nhi vừa rồi há mồm liền mắng người, cũng không thấy ngươi nói nàng một điểm không tốt, ta đều nạp khó chịu, ngươi làm sao lại nhìn chằm chằm vào cầu cầu cùng Trần Tử ở không đi gây sự đây? Ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không thu Hoa thiệt tiền? Hay là nói, ngươi đây giáo sư danh hiệu là mua được? Châu Lộ lần này nói không thể bảo là không nghiêm trọng, bay thẳng lý đống ống thở. Ngươi mới vừa rồi còn nói rất sung sướng. Châu Lộ đây nhất khai khang, Lý Đống trong nháy mắt cảm giác như nghẹn ở cổ họng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hoa Linh nhi mắng chửi người đương nhiên không đúng, ta đây không phải còn chưa tới cùng nói sao? Nói ta thu hoa tiện tiền, nói ta giáo sư là mua, ngươi, ngươi nói có chứng cứ sao? Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Chỉ là một hiệp mà thôi. Lý Đống liền bị tức chân cũng run, con mắt cũng mơ hồ. Trâu Lộ nhưng vẫn là không nhanh không chậm, nói: "Chậc chậc, gấp làm gì à?" Ngươi không phải mới vừa còn nói nhẫn nhất thời gió em sóng lặng lui một bước trời cao biển rộng sao? Ngươi dễ dàng như vậy tức giận, dứt khoát liền nhẫn một hồi, lui một bước được rồi, không phải giận dữ lên thân, tựa như Lý Tinh giáo sư một dạng, bây giờ còn chưa xuất viện à? Nhìn một chút, ngươi nhìn một chút, ta có lẽ liền không nói ngươi. Châu lộ thoáng qua liền đem Lý Đống vừa rồi nói ném cho Lý Đống, làm cho ngồi ở một bên người chủ trì Tiểu Nhi kem chút liền không có đỉnh chỉ cười một trăm vị quan sát đoàn bên trong, cũng có không ít người đều bị miệng lại cười lên. Ngươi, ngươi, ngươi, Lý Đống trong lúc nhất thời bị oán á khẩu không trả lời được đưa ngón tay chỉ vào Châu lộ, tức thẳng dậm chân. Châu lộ cầm lấy trên bàn chén nước nhẹ nhàng uống một hớp nước, nhưng như cũng ngồi trên ghế vững như bàn thạch. Làm sao còn tại tức giận à? Ngươi nhanh dùng Lão tổ tông lưu lại truyền thống Mỹ đức gió em sóng lặng à? Trời cao biển rộng à? Thế nào? Truyền thống Mỹ đức không dùng được. Đã không dùng được, vậy cũng chớ lấy ra nói với người khác cái gì đại đạo lý. Lão tổ tông còn có một câu, gọi trong lòng không muốn đường đẩy cho người, lợi này ta tặng cho người, không tặng. Nói xong, Châu lộ ánh mắt nhìn về phía phòng thu đại sảnh màn hình lớn tiếp tục chú ý trực tiếp hình ảnh, lại không nhìn nhiều Lý Đống lướt nhìn. Mà lúc này Lý Đống trước mắt đã có tiểu tinh tinh đang xoay tròn nhảy vọt. Tiểu Ni sợ vị này lại bất tỉ hắn theo gót, mau tới trước thuyết phục lên. Lý Đống cũng biết chính mình nói bất quá trấu lộ, cái này hai ca ni tử thật sự là lợi hại, nói chuyện tựa như là dao, dao dao đâm người yếu hại. Cho nên tiểu Ni một khuyên, hắn cũng liền thừa cơ, cũng coi là biến tướng thực tiễn hắn để sướng nhận nhất thời lui một bước. Bất quá đây lão tổ tông lưu lại truyền thống mỹ đức là bị hắn học được cũng dùng. Thế nhưng là tâm lý, làm thế nào vẫn là như vậy khí, khó chịu như vậy đây. Gió không yên, lãng cũng không tĩnh. Chương 506, liền đây dạy, ngoại quốc tiểu hải nhi thấy có thể không mơ hồ Chương 506, liền đây dạy, ngoại quốc tiểu hài nhi thấy có thể không mơ hồ. Câu Câu mang theo manh manh trở lại như ý tiệm trả sữa thời điểm. Trần Tử Hàm đang ngồi ở trên ghế, bắt chéo hai chân, ngậm kẹo que. Nàng dưới chân, đó là Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi chăm chú ôm nhau run rẩy. Nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Đi, để bọn hắn cút đi. Câu Câu nhìn thấy Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi bộ dáng, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Loại này cực độ phách lối không coi ai ra gì, gặp phải kẻ khó ăn sau đó lại cực độ nhu nhược nhát gan dây biến chim cút người, thật sự là có chút hiếm thấy. Nghe được câu câu nói, nhìn thấy manh manh trên mặt nụ cười, Trần Tử Hàm cũng biết, ta muội tại đại tỷ dạy dỗ tiếp theo nhất định là có chỗ tiến bộ. Bỗng nhiên từ trên ghế nhảy xuống, hướng phía hoa tiệm trên mông lại đá một cước, để cho các người lăn, không nghe thấy. Hoa tiệm khóc trang đều hoa, hơn 30 tuổi nam nhân, giờ phút này nào có một chút xíu nam tử khí khái đứng dậy túi đầu không người, lôi kéo Hoa Linh Nhi, hai người liền chạy cũng giống như hướng ngoài cửa tiệm đi đến. Chỉ là chờ đến ngoài cửa tiệm sau. Hoa Linh Nhi bỗng nhiên lại tinh thần tỉnh táo, quay người quay đầu nhìn xem như ý tiệm trà sữa chưa bài, lớn tiếng khiêu khích dám ở tiệm chúng ta xung quanh mở tiệm trà sữa, vẫn là cái gì phá trung dược tiệm trà sữa, chờ lấy đóng cửa a, ta nhổ vào. nói xong, Hoa Linh Nhi vắt chân lên cổ mà chạy, Hoa Tiện ở phía sau liền truy. hai cha con tựa như là bãi của bên trên hai cái lao nhanh gà rừng một dạng, đủ mọi màu sắc phiêu hốt đi xa. ai nha ta đi, đừng chạy. Trần Tử hàm lúc ấy liền vừa trừng mắt, nhanh chân liền phải đuổi tới đi lại đến hai bộ tổ hợp quyền. chỉ là Hoa Linh Nhi cùng Hoa Tiện chạy thật đúng là nhanh, Trần Tử hàm đuổi theo ra thật xa, sừng suốt không đuổi kịp. miệng bên trong kẹo que đều trốn thoát mất đi, tức Trần Tử hàm miệng nhỏ vểnh lên cao bao nhiêu. Không có Hoa Linh Nhi tại nơi này cho người ghét, như ý tiệm trà sữa bên trong bầu không khí cấp tốc trở nên vui vẻ lên. Ba cái tiểu tỷ muội hưng phấn trò chuyện, tựa hồ có nói không hết nói một dạng. Chỉ là cuối cùng câu cầu cùng Trần Tử Hàm đều có một đống lớn sự tình phải bận rộn, nhất là Trần Tử Hàm, hiện tại thế nhưng là một nhà máy trí trưởng, càng là trách nhiệm trọng đại. Cho nên ba tỷ muội cũng chỉ là ngắn ngủi tiểu tụ tâm sự mà thôi, đợi đến hơn 3 giờ chiều, cũng liền vội vàng phân biệt. Một bên khác, Hoa Linh Nhi cùng Hoa Tiện trở lại cửa hàng bên trong, nhìn cả phòng bị lật tung cái ghế, tức Hoa Linh Nhi nổi trận lôi Ngươi thật là vô dụng a. Ngươi còn có mặt khóc? Ngươi làm sao làm ba ba, liền nữ nhi đều không bảo vệ được. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Hoa Linh Nhi bắt lấy Hoa Tiện đó là mắng một trập đương nhiên, có mấy lời là nàng từ mụ mụ nàng chỗ nào học được. Hoa Tiện tâm lý cái kia bị quyết, lại cũng chỉ có thể chất lên khuôn mặt tươi cười đến hống Hoa Linh Nhi. Đúng đúng đúng, ta không phải cái nam nhân, ta cũng không phải cái tốt ba ba, Linh Nhi ngươi đừng nóng giận có được hay không, tức giận liền không đẹp. Lấy ra bộ trang túi, mở ra chồng chất cái gương nhỏ, Hoa Tiện nhẹ nhàng đụng đụng Hoa Linh Nhi. Đến, chúng ta trước tiên đem trang bù một dưới, vừa rồi khóc, đều hoa trang, có thể xấu. Hoa Linh Nhi cả lời, nhưng cũng cảm thấy hiện tại bổ trang trọng yếu nhất. Dù sao phòng trực tiếp bên trong thế nhưng là có không ít người xem đều là hướng về phía nàng thịnh thế dung nhan tới. Ngươi, trước tiên đem quay phim ống kính nhắm ngay khác địa phương, đi đập vô lắp đặt thiết bị đội lắp đặt thiết bị đi. Chợt nhớ tới cái gì, Hoa Linh Nhi quay người liền đối với cùng quay đại ca giống lên một cuốn họng đang tại thưởng thức Hoa Linh Nhi cùng Hoa Tiện trạng thái cùng quay đại ca. Tốt tốt tốt, cho là ta là quả hờm mềm. Không lùi mà tiến tới, cùng quay đại ca trực tiếp khiêng camera hướng phía trước bước hai bước. Kia camera đều kém một chút toán tại Hoa Linh Nhi cùng Hoa Tiện trên mặt cùng bay đại ca trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng ai hai đây càng không cho đập lão tử liền càng là đoán mặt đập cũng theo dám đập đại ca động tác số một phòng trực tiếp bên trong trực tiếp hình ảnh đống nhiên biến đổi toàn bộ hình ảnh đều bị hoa linh nhi lọe loẹ loẹt mặt nhét đầy gương mặt kia không chỉ có nhìn lên rất là lộn xộn thậm chí là có chút biến hình ngươi làm gì có tin ta hay không để tiết mục tổ đem người khai trừ hoa linh nhi bị tức khản cả giọng nguy hiếp cùng bay đại ca lại là xem thường khai trừ ta ta đại cứu đó là tình cha như núi tổng đạo diễn ngươi có thể khai trừ ta lão tử thật sự là tin ngươi ta Thế là, số một phòng trực tiếp buổi chiều trực tiếp nội dung, tất cả đều là đủ loại đoán mặt đập. Cùng quay đại ca dứt khoát đem tiết mục tổ truyền tin thay ngay đóng, chủ đánh một cái phản lịch, Thiên Vương láo tử đến cũng không dùng được. Phó Trần trưởng xưởng thật đúng là thông minh dũng cảm có sức mạnh, về sau, ta cũng phải để ta bọn nhỏ học một chút quên trước. Tại phía xa xa xôi mễ quốc tha hương đã cùng Trần Tử Hàm ký hợp đồng Tào khả khả khi nhìn đến Trần Tử Hàm hành hung hoa tiện tra con sau nhịn không được cười ra tiếng. Hiện tại tảo khả khả đã không phải là ngày xưa loại kia tùy ý gia đình bà chủ trang phục. nàng tóc vén lên thật cao, Một thân vừa vặn nghề nghiệp cỡ nhỏ hô phục tăng thêm tinh xảo trang điểm, nghiễm nhiên chính là một cái giả dạng nghề nghiệp nữ tính. Ngay tại hôm qua trước kia, biết rồi Trần Tử Hàm yêu cầu cụ thể sau đó, tao khả khả liền bắt đầu hành động. Nàng đầu tiên cân nhắc đó là vấn đề tiền bạc. Trần Tử Hàm chút xuống cánh nhỏ đồng hài tất cả tiêu thụ ngạch chế tắc chỉ dày. Không quản là dày số lượng vẫn là cần thiết tiền đặt cọc kim mạch, đều không phải là nàng một người có thể tiếp nhận. Với lại tiêu thụ nói, cũng khẳng định là càng nhanh càng tốt, một chỗ căn bản ăn không hết. Trần Tử Hàm nói tới rất có đạo lý. Hiện tại tin tức lưu thông quá nhanh, chỉ cần cái này dày tại Mỹ quốc hơi có nổ dấu hiệu chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện mô phòng giả Long Quốc hoặc là Mỹ quốc khẳng định có mắt người thèm cùng gió chia cắt thị trường cho nên đây là một trận tiến công chân đoán muốn Lạng Yên không một tiếng động triển khai muốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân tiến hành muốn tại danh tiếng đang nổi thời điểm làm tiếp đến Lạng Yên rời sân thâm tàng công cùng tên thế là Tào Khả Khả nhà chồng toàn gia đều vận dụng tất cả quan hệ nhân mạch giúp lấy Tào Khả Khả liên hệ mấy cái địa khu thân bằng hào Hưu ngày đó buổi trưa từ Tào Khả Khả tại internet bên trên tổ chức một trận trên đường hội nghị Một phen giống dạng phát biểu, đối với chít chít giải thị trường mong muốn nước định, đối với lợi nhuận đơn giản phân tích dự đoán, nàng thành công thuyết phục tất cả người gia nhập trận này thương nghiệp hành vi. Tào Khả Khả phân ra một bộ phận lợi nhuận, thành công thu hoạch được tiền kỳ bắt lấy Trần Tử Hàm tất cả chít chít giải cần tiền đặt cọc. Bởi vì cùng Trần Tử Hàm ước định địa điểm giao hàng là Tào Khả Khả vị trí khu, cho nên hôm nay địa phương khác thứ cấp bán ra toàn đều sẽ đến tìm Tào Khả Khả tập hợp, thuận tiện trao đổi một chút chi tiết đương nhiên. Chính yếu nhất là bọn hắn cũng cần ký kết một chút hợp đồng. Chờ hợp đồng ký kết xong, tất cả tiền đặt cọc đều đem hội tụ đến Tào Khả Khả trong tay, lại từ Tào Khả Khả trực tiếp gọi cho Trần Tử Hàm. Mặc dù bây giờ mệ quốc thời gian đã là quá nửa đêm, bất quá Tào Khả Khả tâm tình lại là phi thường kích động. Người đều nói ngựa không lẽ ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nàng hiện tại là thật sự rõ ràng có chỗ thể hội đây một đơn hoàn mỹ chao cảm ơn nói. Kiếm được tiền sợ là nàng đi làm 10 năm đều không kiếm được. Nhìn bầu trời đêm, Tào Khả Khả thấy được mặt trăng. Làm xong đây một đơn, ta liền mang theo lão công một nhà cùng bọn nhỏ quay về Long Quốc định cư. Long Quốc trạm vào tối chân tử hàm cầm trong tay đến thứ nhất xong chít chít giày hàng mẫu tinh xảo bản hình phối hợp bên trên đáng yêu gấu trúc lớn cùng rừng trúc đồ án long quốc nguyên tố trực tiếp kéo căng hàng mẫu giày số đo cùng chân tử hàm số đo vừa vặn còn một dạng chân tử hàm đầu tiên là cầm lấy nhìn một lần chi tiết sau đó liền đem giày mặc ở trên chân hai chân rơi xuống đất theo nhịp bước di chuyển chít chít âm thanh vang lên theo em hai vui mừng không chỉ như thế giày dưới đáy còn làm nháy đèn xử lý Liên lớn tiếng kêu la mang đèn đơn giản không nên quá phong cách Liên đây giày ngoại quốc tiểu nhi thấy có thể không mơ hồ chân tử hàm rất hài lòng cũng đối với chính mình bố cục lòng tin tăng gấp bội. Chương 507, càng nhiều là hoàn cảnh tạo nên tính cách. Chương 507, càng nhiều là hoàn cảnh tạo nên tính cách. Trần Tử Hàm càng nghĩ, mình lần này kiếm tiền khả năng càng lớn. Nàng thậm chí cũng không kịp thời mặc ở chân mình bên trên hàng mẫu dày, liền sốt ruột chạy tới trong sưởng phòng vệ sinh ống kính bên ngoài. Trần Tử Hàm bấm tứ cứu mạnh phàm kiệt điện thoại. "Uy, Tiểu Cứu, ta thương lượng với ngươi vay tiền sự tình ngươi cân nhắc thế nào?" Điện thoại kia đầu, Mạnh Phàm Kiệt nghe được vay tiền đó là cho mày. "Ta không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý." Ngươi chính là hỏi lại 100 lần ta cũng không đồng ý cho vay người, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, liền làm ta cho ngươi tiền tiêu vặt, mượn mượn mượn, nhiều xa lạ. nhắc lại vay tiền, ngươi cũng đừng gọi ta cứu cứu. nghe thanh âm, mạnh phàm kiệt rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. trần tử hàm rắc rắc miệng nhỏ, vẫn còn có chút do dự. nhưng, nhưng này thế nhưng là 800 trăm đâu, ta nhất định phải còn cho ngươi. mặc dù cứu cứu yêu thương mình, nhưng trần tử hàm cũng không phải loại kia một vị chỉ biết là cố gắng tiểu hài nhi điện thoại kia đầu. có lẽ là biết mình cưỡng bất quá trần tử hàm, mạnh phàm kiệt cũng cuối cùng phải hiệp. được thôi, mượn liền mượn à đến lúc đó ngươi nếu là còn không lên nói, liền để ngươi ba ba đưa thức ăn ngoài từ từ trả Kia hàm, hằm, ta liền trực tiếp đem tiền vắc đánh vào người công ty tài khoản lên. Nhớ kỹ, về sau thiếu tiền, liền tìm Từ Cứu. Điện thoại của máy, Trần Tử Hàm từ trong phòng vệ sinh đi ra liền thấy đang tại lo lắng bốn phía tìm người Tống Phú Quý. Chờ Tống Phú Quý ánh mắt thấy được Trần Tử Hàm về sau, trong nháy mắt liền như gió lao đến. "Xưởng trưởng, công ty chúng ta tài khoản đột nhiên nhiều 1000 vạn tiền mặt lưu." "Xưởng trưởng." Hắn kích động kêu to đều kinh sợ Trần Tử Hàm lỗ tai đau rơ điện thoại để Trần Tử Hàm nhìn hắn vừa rồi quay chụp công ty Trương Mục Biến động screenshot. Trần Tử Hàm nhàn nhạt khoắt tay, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm. Tứ Cửu thật tốt, về sau chờ hắn cắt ta phải khóc vàng một điểm. Tống Phú quý sướng sở. Ân, ai cắt? Trần Tử Hàm cười khổ, không có ai không có ai, này 1000 vạn xem như cá nhân ta đầu tư, cùng nhà máy hiệu quả và lợi ích tek ra, mà khác đời ra công nhà xưởng ngươi cho ta lại nhiều liên hệ mới nhà, đem này 1000 vạn đều trên đỉnh Trần Tử Hàm tốc độ nói đều không thay đổi nhanh một chút, 1000 vạn khoản tiền lớn từ nàng như vậy cái 6 tuổi hoa hoa miệng bên trong nói ra. Sử dụng số so 1000 khối đều nhẹ nhõm. Đây, 1000 vạn toàn đều dùng tới làm chất chất dạy. Tống Phú Quý giống như là nghe được cái gì khó có thể tin sự tình, không khỏi hỏi nhiều một câu. Chân Tử Hàm cũng khó được tốt tính giải thích lên. Tiết mục tổ đối với chúng ta đầu nhập vào dạy nhà máy tài chính là có hạn mức yêu cầu, nhưng ta nếu là đem chương mục rõ ràng cùng dạy nhà máy tách ra, liền sẽ không bị hạn chế. Nay 1000 vạn không liên quan dạy nhà máy phát triển, cũng sẽ không ảnh hưởng trận đấu lợi nhuận tính toán. Đây chính là cá nhân ta một cái đầu tư hành vi, kiếm lời bồi thường, đều là chính ta. Chân Tử Hàm tiểu nói này, Tống Phú Quý cũng liền đã hiểu. Ngơ ngác gật đầu, Tống Phú Quý tâm lý gọi là một cái sóng cả mãnh liệt. Sáu tuổi 2 tử, người đầu tư 1000 vạn, buổi kiếm lời tự chịu trách nhiệm lời lỗ đây là cỡ nào quyết đoán. Đây là, đây là cỡ nào có tiền. Ngẫm lại mình khi còn bé, chơi thủy tinh bóng đều sợ thua sạch, còn sẽ chơi xấu khóc lóc cong sòm. Nhìn lại một chút người ta Trần Tử Hàm 1000 vạn nói ném liền ném, con mắt đều không nháy mắt một cái đây chính là đến từ nguyên sinh gia đình giữa trên lệnh. Nào có cái gì tính cách cho phép, càng nhiều là hoàn cảnh sáng tạo ra tính cách. Không riêng gì Tống Phú Quý tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh. Trần phong số 2 phòng trực tiếp bên trong, người xem là có một cái tính một cái. Không khỏi bị Trần Tử Hàm đại thủ bút kinh sợ đến. Ta muốn hỏi một cái, Trần Tử Hàm năm nay 6 tuổi, nhi tử ta hiện tại 3 tuổi, đều nói nữ lớn 3 ôm địch vàng, Trần Tử Hàm ngươi nói ngươi thích gì dạng, ta hiện tại liền bắt đầu hướng phía ngươi đưa thích phương hướng đổi dưỡng nhi tử ta. Nàng vừa rồi đi một chuyến phòng vệ sinh, bên này liền đến chương mục 1000 vạn, ta mู่ đoán một đợt, hẳn là vị nào cứu cứu xuất thủ. Ai? Hâm mộ ta nước bọt từ khóe mắt chảy ra, chính yếu nhất là, cao như vậy giàu xoái cứu cứu, Trần tử Hàm có 4 cái. Ta không có nhi tử, nhưng ta có thể hiện tại liên sinh. Hàm Hàn ngoan, ta là người bà bà, một nghìn vạn, ta vừa rồi tính một cái, liền xem như ta không ăn không uống, cũng muốn lại làm 278 năm mới có thể kiếm được, có chút thủ giàu làm sao chỉnh. Có người xuất sinh ngay tại Rồng, có người xuất sinh liền khi châu ngựa, đây thao đàn vận mệnh a. Chúng ta liền nói sau lưng có như vậy ra sức gia đình, Trần Tử Hàm sau này sẽ là lập nghiệp thất bại 10 lần 20 lần đều sẽ không sợ sệt, mà ta, thất bại một lần, hiện tại liền vạn kiếp bất phục, thật sợ. Hâm mộ, ngoại trừ hâm mộ ta không lời nào để nói. Vịt vị cho ta 1000 vạn, ta ý niệm đầu tiên lại là lưu ngân hàng 900 vạn lấy lời. Dạng này nói lợi tức một ngày cũng có thể có không ít, ta trực tiếp nằm ngựa bốn. Mặt trời lần nữa xuống núi. Châu ngựa nhóm bận rộn một ngày, cuối cùng nên đón tan tầm thời khắc. Trên đường phố tiếng cười cười nói nói âm thanh bắt đầu nhiều lên, đồng thần hôm nay chạy một ngày thời gian, thu hoạch tương đối khá. Hắn và vài cái công xưởng thương thảo tốt chế tác nhiều công năng dây chuyển sản xuất linh bộ kiện chi tiết, thậm chí hiện tại có linh bộ kiện đã tại bắt đầu sản xuất đồng thần cũng không tham lam. Trước làm theo yêu cầu 100 bộ dây chuyền sản xuất cần thiết bộ kiện, sau đó lại chạy tới thổ địa cục quản lý trực tiếp tại Ma đô vùng ngoại ô thuê 100 mẫu đất. Về phân tiền Trong tay hắn tiền mặt lưu, nhưng thật ra là có chút khẩn trương. Bất quá hệ thống ban thưởng bên trong thế, nhưng là có tiền mặt cái này tuyển hạng. Hắn hiện tại lại có thể tự chủ tiêu hao cảm xúc trị đến chỉ định ban thưởng. Cho nên Đồng Thần muốn làm đến giai đoạn hiện nay mình muốn dùng tiền, vẫn là phi thường dễ dàng. Với lại hệ thống rất là thân mật, ban thưởng tiền mặt lưu đều sẽ được tự động sửa đổi con đường, để cho Đồng Thần hoa an nhàn. Mỹ nhân đường đồ trang điểm chính thức xây nhà máy, đã bị Đồng Thần nhấc lên lịch trình đương nhiên. Cái này cùng tiết mục tổ bên kia xin ý mặc dù có chút liên lụy, nhưng dính đến tiền khoản phức diện, Đồng Thần cũng là trực tiếp kết ra. Bên này tổng xưởng sản xuất ra đồ trang điểm Tương lai sẽ ở mới mở mặt tiền cửa hàng bên trong tiêu thụ. Tương lai có thể phát triển bao lớn đồng thần tâm lý đã bắt đầu mong đợi. Bất quá việc cấp bách đồng thần nhu cầu cấp bách một cái cần có thể giúp tự mình xử lý đủ loại sự vụ giúp đỡ. Lúc đầu trương kiếm loại này châu ngựa thánh thể là tốt nhất lựa chọn. Nhưng bây giờ trương kiếm đã có ưa thích công tác, đồng thần cũng tự nhiên không thể chặn ngang một đao đưa ra không an phận thỉnh cầu. Càng nghĩ đồng thần vẫn là quyết định đợi ngày mai đi nhân tài trên thị trường tìm kiếm một fan Tốt nhất là tuyển nhận một chút hơn 30 tuổi, trên có già dưới có trẻ thất nghiệp đám người. Bất quá bây giờ việc cấp bách vẫn là trước xử lý trong tay sự tình. Ngày hôm qua ba cái nhóm sự phụ nhân đã ngoan ngoãn lại tại mỹ nhân nhi đường môn miệng quỷ một ngày. Mặc dù giữa đường ba cái kia phụ nhân cũng có lên ăn cơm cùng bên trên phòng vệ sinh. Nhưng dù vậy, trường Kỳ quỳ xuống đất tư thế cũng gãy mãi các nàng đau đến không muốn sống. Giáo hấn, đã đủ. Với lại trên internet đối với mỹ nhân nhi đường tiếng mắng chửi cũng đã đạt đến một cái đỉnh điểm đồng thân biết là nên đảo lộn. Cho nên đồng thân sớm thông chi cầu cầu để cầu cầu tan tầm thời điểm, đem ba cái kia phụ nhân đưa đến trong nhà, cho các nàng chữa bệnh đối với cái này. Ba cái kia phụ nhân cảm động là ào, ào. Ô ô ô. Đồng tiên sinh thật đúng là thiên đại người tốt ta, chúng ta trước đó như vậy vô khống mỹ nhân Nhi Đường đổ trang điểm, hắn còn nguyện ý cho chúng ta chữa bệnh. Người tốt, thiên đại người tốt a. Chương 508, ta mỹ nhân Nhi Đường, cũng nên bạo phát. Chương 508, ta mỹ nhân Nhi Đường, cũng nên bạo phát. Sáng chói dưới bóng đêm, ba cái phụ nhân mỗi người tay mang theo hai cái dương quà tặng, đầy mắt đều là rung động tiến vào khu biệt tự. Cầu cầu đi ở phía trước, cũng không có quá nhiều phản ứng đây ba cái phụ nhân ý tứ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng ba cái kia phụ nhân giờ phút này khó mà diễn tả bằng lời tâm tình. Giờ này khắc này, các nàng ba cái nội tâm đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu có tiền thật tốt biệt thự này khu bên trong đường so bên ngoài đường cái còn rộng còn bằng phẳng đủ loại hoa cỏ cây cối còn có hòn non bộ suối phun loại hình nhân tạo cảnh quan càng là đẹp không sao ta siết. biệt thự tạo hình cũng là mười phần hào hùng khí thế xa xa nhìn lên một cái vậy mà lại cho người ta một loại trang nghiêm nghiêm túc khí thế để người không dám lô mãng. các nàng ba cái tại bên ngoài có thể nói là không sợ hãi Người dám cho ta ta liền dám khóc lóc gom sòm lăn lộn lừa ngươi có thể tại nơi này các nàng thậm chí liền đi đường đều biểu hiện cẩn thận từng ly từng thí đến đây chính là nhà ta. tiến vào khu biệt thự không lâu, cầu cầu liền đối với một tòa tạo hình càng hoa lệ biệt thự chỉ một cái. sau đó, tiểu nha đầu tự ý đi vào. ba cái phụ nhân không khỏi đem chọn ngôi biệt thự vẻ ngoài nhìn nhiều lần, trong đó một vị phụ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm. cư dân lầu bên trong có lâu vương, ta nhìn đây đồng thần biệt thự hẳn là nơi này biệt thự vương, đoán không thể nói, hắn ít nhất là ước vạn phù ông. tương ngực hơi chút cân nhắc. ba cái phụ nhân đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, trên đầu đổ mồ hôi, chân cũng bắt đầu run lên. cầu cầu trở về, hôm nay mày không, đồ ăn đã làm tốt. Có người thích ăn nhất thịt bò tiểu thịt viên a. Cầu Cầu vào viện, liền có người hầu nhiệt tình cùng Cầu Cầu chào hỏi. Cầu Cầu lễ phép đáp lại qua đi, đối với trong phòng hồ lớn lên. "Lão ba, các nàng đến." "Tốt, biết rồi." Đồng Thần âm thanh nhận luận tại lầu 2 một cái phòng truyền đến, không bao lâu người ngay tại phòng khách cửa lớn xuất hiện. "Đồng tiên sinh." Ba cái phụ nhân tranh thủ thời gian nhau nhau tiến lên, nguyên bản mua 400 500 kiện quà tặng, cũng cảm thấy có chút không lấy ra được Đồng Thần căn bản liền không có để đây ba cái phụ nhân vào nhà dự định. Càng đừng nói là để ý các nàng lấy cái gì lễ vật, không cần khách khí. Trước đó nói qua sẽ cho các ngươi chữa bệnh, ta nói được thì làm được. Nhưng là đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không rộng lượng đến miễn phí cho các ngươi trị, muốn trị bệnh, mỗi người 20 vạn, công khai đi giá, chỉ hay không chính các ngươi định. Còn có, chữa bệnh trước đó, các ngươi ngoại trừ đem tiền cho ta quay tới, còn phải cho ta ghi âm một cái làm sáng tỏ video. Có người đem các ngươi đi ta cửa hàng bên trong nháo sự video làm biên tập đi sau đến trên mạng, hiện tại đối với ta mỹ nhân Nhi Đường tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Các ngươi là đầu mượn, cũng nhất định phải do ngươi nhóm đến kết thúc đây hết thảy. Có thể làm được sao? Đồng thân liền đứng tại phòng khách hoa lệ lệ trước cổng chính đơn giản trình bày một lần mình yêu cầu, chỉ là 20 vạn con số để ba cái phụ nhân đều là cảm thấy thì đau. Kỳ thực hãm hại lừa gạt cũng khó thực hiện. Mặc dù có đôi khi khai trương liền ăn 3 năm, nhưng cũng có 3 năm không khai trương thời điểm. Gặp phải tất cả không ấn sáo lộ ra bài, bị đánh đều là nhẹ đã từng các nàng đi hố một cái bữa sáng cửa hàng, còn bị chủ cửa hàng thả chó theo đuổi ba con đường, hồn nhi đều giòn ném. Như vậy vài năm tổng cộng tính được, mỗi người kỳ thực tối đa cũng liền lưu cái 13 14 vạn đồng thần há mồm liền mỗi người muốn 20 vạn. Các nàng đem trước đó hố người tiền đều phun ra không nói, mình còn muốn vác không biết Chúng ta Chúng ta thương lượng một chút." Một vị phụ nhân mặt lộ vẻ lỉnh lợn, Đồng Thần vẫn như cũ mặt không biểu tình. "Nhanh lên, ta cho ngươi 5 giây thương lượng, thương lượng không thông nói, các ngươi trực tiếp đi là tốt, ta lại không phải chạy các ngươi tiền mới nguyện ý cứu các ngươi." "Nam." "Bốn." Ba Đồng Thần căn bản là không cho các nàng quá nhiều thời gian cân nhắc. Hắn càng như vậy, ba cái kia phụ nhân liền cũng đều cho rằng Đồng Thần nói là thật. Người ta một tòa này biệt thự đều bao nhiêu tiền, còn sẽ hố mình đây ba dưa hai táo. "Đồng ý." "Chúng ta đồng ý." bất quá Đồng tiên sinh, ngài trước tiên cần phải chờ một lát, chúng ta trước tiên đem tiền xoay sở đủ." "Đúng đúng đúng." Ngài liền phát phát từ bi, cho chúng ta vài phút thời gian. Sợ Đồng Thần lười nhác muốn các nàng đây 60 vạn. Ba cái phụ nhân nhao nhao cầu khẩn Đồng Thần cố mà làm còn có chút không kiên nhẫn đáp ứng, vì vi đưa tay, liền có một cái người hầu chuyển đến một thanh ghế mây để Đồng Thần ngồi xuống điện thoại mở ra một thanh cờ tướng cho chơi, Đồng Thần trực tiếp tiến vào cao thủ cục. Vì để tránh cho ván cờ kết thúc quá nhanh, Đồng Thần đi lên liền bắt đầu đổ nước. Dù là như thế, nửa phút đồng hồ sau, đối phương cũng chỉ bị Đồng Thần giết chỉ còn một cái chỉ huy một mình, khuất nục điểm đầu hàng Đồng Thần cự tuyệt đối phương không phục lại đến một ván tình cậu, ba cái kia phụ nhân cũng tại lúc này nhao nhau bu lại Nói nhảm là một câu không có, Đồng Thần thu khoảng 60 vạn, ba cái phụ nhân đau trái tim giật giật. Bất quá bắt đầu chữa bệnh trước đó Đồng Thần vẫn là lấy ra một cái giấy chứng nhận để ba cái phụ nhân nhìn thoáng qua. Nhìn kỹ à, giấy phép hành nghề y nhỉ, đến lúc đó đừng nói ta không có giấy phép hành nghề y nhỉ. Đồng Thần y thuật đã sớm tại chưa Khỏi Vương Tuấn Sơn thời điểm liền đã bị không biết bao nhiêu bệnh viện cùng ý liệu cơ cấu ghi nhớ. Hắn muốn làm cái giấy chứng nhận, có là người nguyện ý đưa cái này thuận nước đồng thuyền. Ba cái phụ nhân nhao nhao gật đầu Đồng Thần quay người liền móc ra ba hộp ngân châm. Thiện tay một chỉ một vị phụ nhân, nói: người trái tim có vấn đề." thường có run sợ hoặc là ngực đau nhức đau lưng trở triệu chứng cụ thể vấn đề gì ta liền không nói tới triệu châm phụ nhân trong mắt lóe lên ngạc nhiên thần sắc ngoan ngoan tiến tới đồng thần trước người đồng thần mở ra ngân châm hộp ngân châm cầm là không có chút nào chỉnh tự, huyệt vị đâm cũng là bố cục lộn xộn Tóm lại một hộp ngân châm là một cây không có còn lại toàn đâm vào phụ nhân kia trên thân tốt toàn bộ hành trình bất quá một phút đồng hồ thời gian đồng thần khoát tay trở lại kế tiếp ngươi đến ngươi là đầu hốc có vấn đề cho nên thường thường cảm giác chân cùng cánh tay có chết lặng cảm giác còn sẽ thường xuyên tính quên sự tỉnh đau nửa đầu tới triệu châm Mới một hộp ngân châm mở ra, một phút đồng hồ thời gian, phụ nhân này cái đầu bị đồng thần đâm thành con nhím. Tốt, cái cuối cùng, ngươi đến. Ngươi là? Nói đơn giản đồng thần cho đây ba cái phụ nhân chữa bệnh, chọn vẹn hoa 3 phút thời gian đổi xuống tới. 3 phút dưng dưng kiếm 60 vạn đổi lại người bình thường, đều sẽ coi là đây có phải hay không là cái âm mưu. Có thể đây ba cái lấy gạt người mà sống phụ nhân lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì, đồng thần trước đó nói các nàng thân thể triệu chứng thời điểm quá chuẩn xác, đơn giản tựa như thần tiên, thần cơ diệu toán. Chính yếu nhất đồng thần loại kia bệnh trên người các người, yêu trị hay không thái độ? càng làm cho các nàng không có hoài nghi lý do, không chỉ không có hoài nghi, các nàng còn hung hăng nói tạ ơn. Đi, các ngươi bệnh đều trị không sai biệt lắm, quay đầu ta cho các ngươi mỗi người một cái toát thuốc, các ngươi đúng hạn bút thuốc ăn được ba cái đợt trị liệu, bệnh liền sẽ khỏi hẳn. Hiện tại thừa dịp không có việc gì, cho ta đem làm sáng tỏ video đập đi. Ta mỹ nhân nhi đường, là thời điểm nên chính thức bạo phát. Chương 509, dự kiến bên trong, mỹ nhân nhi đường phát hỏa. Chương 509, dự kiến bên trong, mỹ nhân nhi đường phát hỏa. Tối hôm đó đồng thần tài khoản ban bố thứ nhất làm sáng tỏ xin lỗi video. Video bên trong ba cái phụ nhân đều bị đâm thành con nhím, Xin lỗi nói vô cùng thành khẩn đương nhiên. Còn có một số phòng trực tiếp bên trong nhiệt tâm khán giả cùng tình trạng như núi quan vương. Cũng tại đồng thần ghi âm làm sáng tỏ video thời điểm. Tại phòng trực tiếp bên trong ghi chép màn hình làm video. Hoa tiện thuê thủy quân là không ít. Không rõ chân tướng dễ dàng bị mang lệ gan dưa của chúng cũng không ít. Có thể theo những này làm sáng tỏ video xảy ra. Trên internet kia cổ đang tại đi hướng một cái đỉnh điểm. Nhằm vào mỹ nhân nhi đường lời đồn đại cũng liền bị triệt để kết thúc. Cái gì? Nguyên lai like mỹ nhân nhi đường không có vấn đề. Ba cái kia gây sự mụ ra là bị người thuê đi cố ý bôi đen mỹ nhân Nhi Đường. Cái gì? Đồng thân bất kể hiểm khích lúc trước, vậy mà trả lại cho nàng nhóm đem bệnh chỉ được. Cái gì? Trước đó trên mạng lưu hành chửi bới mỹ nhân Nhi Đường video bên trong, bình luận đều là Thủy Quân. Ngọa Tạo, đồng thân đây là động ai bánh gà tổ? Trong lúc nhất thời trên internet tất cả đều là đủ loại ngờ vực vô căn cứ, mỹ nhân Nhi Đường nổi tiếng cũng theo đó một đường tăng vọt. Thậm chí một chút đối với đồ trang điểm không bao giờ cảm mạo đại nam nhân cũng đều biết cái này bằng hiệu. Mà bóng đêm không tiếng động. Mỹ nhân nhi đường trung dược thành phần đồ trang điểm đã tiêu thụ 3 ngày thời gian đêm nay. Không ít trước đó mua sắm qua mỹ nhân nhi đường đồ trang điểm khách hàng cũng bắt đầu phát khởi video nhỏ. Sa hoa bên trong phòng hóa trang, trang điểm trên đài đủ loại đồ trang điểm rực rỡ muôn màu. Một người mặc màu vàng đen cầm lụa áo ngủ nữ nhân đối với hóa trang kính tự trụ, trên mặt đều là xuất phát từ nội tâm nụ cười. Dùng mỹ nhân nhi đường 3 ngày, thật tâm cảm giác mình làn da từ trong ra da ngoài bắt đầu tỏa sáng quan thải, hiện tại thuần trang điểm, cảm giác so trước đó đồ trang sức trang nhã đều ưa nhìn, cả người đều cảm giác tự tin không ít. Lắp đặt thiết bị ấm áp trong phòng ngủ một người mặc áo tắm dáng người hơi mập, trên đầu còn bọc lấy một đầu khăn lao nữ nhân. đối với điện thoại ông tính sán là cười. đám tỷ tỷ muội ai hiểu a? trước đó một mực đều bởi vì trên mặt hoàng ban cảm thấy tự ti, lão công mỗi ngày nói ta hoàng kỳ bà, hiện tại dùng mỹ nhân nhi đường trung dược nhạt ban đồ trang điểm, hoàng ban vậy mà thật bắt đầu trở thành nhạt. ta thật sự là quá hư vấn. nữ sinh viên phòng ngủ tự chủ, đơn giản giường chiếu, đơn giản trang phục, tất cả đều lộ ra như vậy thanh lịch. tốt vật đề cử, mỹ nhân nhi trong sảnh dược đồ trang điểm, luôn có một cái thích hợp người. hôm nay kiêm chức phát một ngày tờ rơi, đồng học đều dám đen, chỉ còn lại có ta một mình mỹ lệ cực kỳ trọng yếu nhất là Thiện Nghi, học sinh đảng hoàn toàn không có áp lực. An bài, dạng này chia sẻ vui sướng video một cái tiếp một cái. Không biết, còn tưởng rằng là đồng thần bên này dùng tiền mua kẻ lừa gạt. Trong vòng một đêm, mỹ nhân nhi đường có thể nói là vang dội toàn bộ internet. Các bạn bản cũng không cần đồng thần dùng tiền mua cái gì lưu lượng, các đại bình đài mình liền bắt đầu điên cuồng đề cử đương nhiên, không lốp như vậy lưu lượng mang đến hậu quả trực tiếp, đó là đồng thần hôm nay chú định không thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Phụ trách bán hàng qua mạng nhậm lập hưng nửa đêm lên cái nhà vệ sinh, cũng liền ma xui quỷ khiến nhìn thoáng qua bán hàng qua mạng hậu trường ngoạ tạo, đây xem xét không sao, cái này luôn luôn lấy cao tố chất thành thủ ổn trọng là nhãn hiệu nam nhân cũng không nhịn được phát nổ nói tục, nổ đơn. Trước đó bán hàng qua mạng tiêu thụ tình huống cũng rất tốt, nhưng ba ngày xuống tới, tổng lượng tiêu thụ cũng bất quá hơn một vạn đơn mà thôi. Mà bây giờ hậu trường biểu hiện đã trả tiền đơn đặt hàng số lượng lại là vượt qua năm và thêm. Thẻ bờ Ugly, Nhậm Lập hương đầu hốc có chút ngọng ngọng, vẫn có chút không thể tin được mình con mắt. Kết quả một giây sau, mới thuê đến phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ liền gọi điện thoại tới. Nhân đại thúc, trên mạng video người đều nhìn sao? Ta cảm giác chúng ta bán hàng qua mạng muốn lựa, ngươi có thể hay không cùng lão bản xin phép một chút, lại nhận chọn người, ta gánh không được. Phục vụ khách hàng gánh không được đây hơn nửa đêm, phục vụ khách hàng vậy mà gánh không được, có thể thấy được hậu trường số liệu đều là thật. Đừng hoang hốt, ta liền tới đây. Nhậm Lập Hưng chỗ nào còn ngủ được, thay xong ý phục liền liền xông ra ngoài. Bất quá sau một tiếng, hắn lại kích động chạy trở về, trực tiếp đi đồng thần phòng ngủ. Thiên sinh, đồng thần, lão bản, chủ nhân, liên tiếp lấy đổi bốn cái xưng hô, cách lấy cánh cửa cuối cùng nhớ ra một tiếng cực kỳ lười biếng giải đáp. Cửa không có khóa, tiến đến. Đây là trải qua thời gian dài dưỡng thành thói quen. Vì cầu cầu vừa qua tìm đến mình, Đồng Thần đi ngủ cho tới bây giờ không khóa cửa. Nhậm Lập Hưng đẩy cửa vào, trên mặt đều là nụ cười. Thế nào, chúng số độc đắc muốn từ trước? Đồng Thần không có số dưỡng, nhưng đã ngồi dậy đến, tựa vào đầu giường. Nhậm Lập Hưng nghe vậy, nụ cười lại phóng đại mấy phần. Gặp người tốt như vậy đông gia, ta vận khí tốt sớm đã dùng ánh sáng, vẽ số đời này là không chúng được. Ai mua đồ chơi kia, thuần thuần ai quý thuế. Không hổ là thân niên quả gia, hay nghề đến nay không đánh giá xấu tồn tại ngoại trừ cực cao người tố dưỡng cùng chuyên nghiệp năng lực bên ngoài, Edgar cũng là tương đương ra sức đồng thần cũng cười một tiếng, tiện tay mở đèn lên ánh sáng. trong phòng đống nhiên sáng tỏ, nhưng trí khống hệ thống lại tự động đem ánh đèn khống chế tại không chói mắt trạng thái dưới. chuyện gì? đồng thân hỏi. lão bản bán hàng qua mạng nổ đơn, hiện tại trên mạng đối với chúng ta đồ trang điểm là một mảnh đánh giá tốt. từ buổi sáng đến bây giờ, đủ loại trang phục đơn phẩm thêm lên tổng cộng tiêu thụ đã vượt qua hai vạn đơn. đây là tại đêm hôn quyết nếu là tại ban ngày nói càng nhiều. ta cảm thấy một ngày 10 vạn đơn là cất bước. Nhậm lập hương nói chuyện thời điểm đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nhìn về phía đồng thần ánh mắt đều là nóng bỏng. Chỉ là đồng thần nhưng không có quá kích động bộ dáng. Ân, hợp tình lý, ngoài ý liệu à? Xem ra xây nhà máy sự tình phải nhanh một chút, không phải nhiều như vậy đơn đặt hàng, giao phó cũng là vấn đề. Đồng thần nói để Nhậm lập hưng sững sở, tựa hồ bắt được cái gì trọng yếu tin tức. Xây nhà máy, lão bản ngươi muốn làm lớn, nóng bỏng ánh mắt như muốn phun ra lửa. Nhậm lập hương trạng thái để đồng thần dở khóc dở cười. Đương nhiên phải làm lớn, giúp cầu cầu thắng được khiêu chiến chỉ là thuận tiện, ta phí như vậy lại tỉnh. Đương nhiên là chuẩn bị trưởng kỳ đem mỹ nhân nhi đường làm tiếp. Ta muốn kiếm tiền. Chỉ có tiền đủ nhiều, mình có thể thật sự rõ ràng Cải biến một ít chuyện đạo chắc trở lại dài, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Lão bản kia ngươi còn cần giúp đỡ sao? Để để ta bị nguyên công ty ưu hóa, đang tại tìm việc làm. Nhậm Lập Hưng cùng Đồng Thần tiếp xúc thời gian nhiều, nói chuyện cũng liền không lại giống như kiểu trước đây nhăn nhó đồng thần cầm đầu giường trên nước. Muốn a, ta hiện tại thiếu người thiếu rất. Nhậm Lập Hưng nhãn tỉnh sáng lên. Vậy ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn. Đồng Thần nhìn xem trên màn hình điện thoại di động thời gian biểu hiện dạng sáng 4 giờ, khẽ cười khổ còn giống như chưa thấy qua Nhậm Lập Hưng như vậy hầu gấp qua, hẳn là cùng hắn đệ đệ tình cảm rất sâu điện thoại rất mau đánh thông. Nghe nói Nhậm Lập Hưng muốn cho mình giới thiệu công tác, điện thoại kia đầu người nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn. Lại nghe nói lao bản là đồng thần muốn xây mỹ nhân nhi đường toàn bộ, tới đó là khai quốc công vân, đối phương càng kích động điện thoại bị Nhậm Lập Hưng giao cho đồng thần trong tay. Nhậm Lập Vượng Hưng vẫn hỏi. Đồng lão bản, ngươi có thể sử dụng bao nhiêu người? Ta trước đó vị trí bị lao bản thân thích đỉnh, ta mang đoàn đội cũng cũng không nguyện ý làm. Ngươi bên này nếu là dùng người, ta trực tiếp đem bọn hắn người đều cho ngươi nào tới. Đồng thần. Che Mịt Dụ Phồn vị trí nhìn về phía Nhậm Lập Hưng, "Đệ đệ ngươi trước đó làm cái gì?" Nhậm Lập Hưng cười một tiếng, "Làm qua tiêu quan, làm qua kỹ thuật viên, làm qua phó tổng, cái gì đều làm, rất giỏi về quản lý." Đồng Thần, Che Mịt Dụ Phồn để tay mở, đối với điện thoại bên kia Nhậm Lập vượng chém đinh chặt sắt nói, "Muốn muốn, ta toàn đều muốn." Chương 510, Vãn Ninh. Chương 510, Vãn Ninh. Nhân tại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hỗ hồ đối với Nhậm Lập Hưng nhân phẩm, Đồng Thần rất tín nhiệm. Nếu là hắn đây đệ đệ không đáng tin cậy, Nhậm Lập Hưng quả quyết sẽ không hướng mình đệ cử dạng này, ngươi chức vụ còn có tiền lương, ta chờ ngươi đem ngươi đoàn đội tập hợp hoàn tất sau đó tất cả người cùng một chỗ định. chúng ta trước ký hợp đồng sau đi làm, có nhân quản gia đến cực, ngươi có thể trực tiếp nhảy qua thử việc. ngươi nhìn dạng này được không? Đồng thần hơi suy tư rồi nói ra. Nhậm lập vượng lập tức càng thêm phấn khởi, bộ ngực tử đều đập ba ba vang. lão bản yên tâm, ta khẳng định làm thật tốt. Đồng thần bên giường, Nhậm lập hưng cũng là từ đấy lòng cảm thấy một cỗ vinh hạnh. xem ở ta trên mặt mũi, thử việc đều không cần, hơn nữa còn ủy thác trách nhiệm. ta, ta nguyện ý cho ngươi đồng thần làm trâu làm nửa cả một đời. kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Nhậm lập hương quyết định về sau tại trên công tác muốn càng thêm tận tâm tận vị. hắn từ đồng thần phòng ngủ ra ngoài, liền thẳng đến bị cải tạo thành bán hàng qua mạng trạm điểm phòng khách, làm châu làm ngựa. Bất quá đồng thần sờ lên cảm giờ phút này lại là đã tỉnh càng ngủ. Lão bản này cũng không tốt khi a, sự tình giống như hơi nhiều, nếu là... Nhãn tình sáng lên, đồng thần trong lòng nhất thời toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Hệ thống, báo cáo cảm xúc trị số dư còn lại. Tâm lý mặc niệm một tiếng. Đồng Thần trong đầu trong nháy mắt quanh quần lên điện tử tiếng vang ký chủ chính sử tại điểm nóng sự kiện bên trong, cảm xúc trị đang tại cuồng bạo tăng trưởng bên trong, trước mắt cảm xúc trị số dư còn lại 98. 32 ức. Bao nhiêu? Đồng Thần cũng hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Nhớ ký lần trước xem xét cảm xúc trị số dư còn lại thời điểm, giống như cũng chỉ có không đến 2 ức. Với lại hệ thống lần trước thăng cấp, đẩy ra cái cái gì chí chăn phiên bản cao cấp rút thưởng, đơn lần rút thưởng cần thiết cảm xúc trị đó là 100 ức. Lúc ấy đồng Thần còn nổ nước bọn hệ thống không chơi nổi 100 ức cảm xúc chị hắn cảm thấy mình tích lũy cả một đời đều tích lũy không đủ. Nhưng bây giờ xem ra, mình vẫn là coi thường thăng cấp sau hệ thống. Cảm xúc trị thu hoạch được con đường gia tăng nhường hắn không chỉ có thể tại mang em bé phương thức bên trên thu hoạch cảm xúc trị, mà là chỉ cần bị hắn đồng thần hành vi ảnh hưởng đến cảm xúc, liền sẽ có cảm xúc trị thu hoạch. Cái này hạn chế vừa mở ra. Cảm xúc trị đơn giản có thể nói là bốn phương tám hướng nào nào đến cảm xúc trị số dư còn lại 98. 36 ức. Hệ thống cảm nhận được đồng thần nghi hoặc, lựa chọn lần nữa thông báo. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ khoảng cách, lại là lại tăng một chút đây chính là lấy ức làm đơn vị, tiểu tiểu mức biến động, đều tại chứng minh đồng thần hiện tại lực ảnh hưởng. Không khỏi đồng thần nhớ tới trí chân bản cao cấp rút thưởng ban thưởng bao quát nhưng không giới hạn trong siêu việt trước mắt nhân loại có thể lý giải kỹ năng, sự vật trở. Lúc ấy hệ thống là nói như vậy, nhưng bởi vì chỉ là báo hiệu, cho nên hệ thống cũng không có cho ra cụ thể phần thưởng danh sách. Mà bây giờ đồng thần suy nghĩ đảo qua hệ thống rút thưởng bảng, thình lình thấy được xếp tại tầng dưới chốt nhất màu vàng bản khối cao cấp rút thưởng, trí chân bản. Suy nghĩ lại tự động, màu vàng bản khối chậm rãi triển khai phần thưởng danh sách từng cái sắp xếp thời gian phân lưu, ký chủ sáng tạo thời gian phân lưu, có thể điều khiển tự động vị trí phân lưu tốc độ thời gian trôi qua, động bên trong ngàn và năm, ngoại giới vừa mới nháy mắt. Ký chủ, ngoại giới thời gian sẽ không nhận phân lưu ảnh hưởng, ký chủ tại thời gian phân lưu nội thể lực cùng tinh thần sẽ một mực đứng tại sung mãn trạng thái. T. Mới nhìn thấy cái thứ nhất phần thưởng kỹ cảng, Đồng Thần liền không khỏi hít sâu một hơi. Loại này cao cấp động tác trong phim ảnh thần kỹ, là ta có thể có được sao? Đây nếu là làm một nhà kho máy móc linh kiện, ta sáng tạo một cái thời gian phân lưu đi vào nhà kho lắp ráp nói, liền xem như ta làm 100 năm, tại ngoại giới xem ra chẳng phải cũng là ta trong nháy mắt liền cho lắp ráp tốt. Với lại thân thể tại thời gian phân lưu bên trong còn sẽ không cảm thấy đói khát giết lạnh, sinh lão bệnh tử đều không liên quan gì đến ta thần kỹ, thần kỹ nha, không hổ là giá trị một trăm ức cảm xúc trị kỹ năng, tâm lý cảm khái. Đồng thần ánh mắt lần nữa di động, cái thứ hai phần thưởng kỹ càng rời nhảy vòng sáng, ký chủ nín thở ngưng thần, tại trong đầu muốn trốn muốn đi sân bãi, một tay vẽ ra vòng sáng, liền có thể rời nhảy suy nghĩ chi cảnh. Di chú, mời ký chủ chú ý rời nhảy hai địa phương giữa độ trên lạnh nhiệt độ trong ngày, chú ý giữ ấm phòng lạnh. Ách! đồng thần cười một tiếng đây không phải cái kia độc tỏ sở trên bên trong vẽ vòng tròn kỹ năng sao? Dùng tốt có thể so với thuần gì, còn có thể dùng làm chiến đấu bất quá so với cái thứ nhất thời gian phân lưu nói, đồng thần biểu thị người vẫn là càng ưa thích cái thứ nhất. Bởi vì liền trước mắt mà nói, cái thứ nhất đối với đồng thần tác dụng càng lớn, hắn là một cái so sánh thực tế người. Xuống chút nữa nhìn sửa đá thành vàng, ký chủ tay phải thu hoạch được thần kỳ năng lượng, điểm. Cân đầu vân, thiên ngoại một đóa thần kỳ đăng mây, có thể theo ký chủ tâm nghiệm. Ẩn thân thuật, không phải trang điểm thuật, càng không phải là một loại ngụy trang kỹ năng, ký chủ đem triệt để ẩn thân, đồng thời tự động lẫn tránh tất cả điều tra. Thấu thị nhãn, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu, động lòng người quần lót có thể được xem thấu nhân tâm lại là khó mà thấy rõ. đọc tâm thuật vẽ long vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. đi nghe một chút, bên cạnh ngươi đến cùng là người hay quỷ. liên tiếp nhìn mấy cái ban thưởng kỹ cảng, thật là có không ít đều là đồng thần muốn. bất quá trí chăn bản cao cấp rút thưởng chỉ có thể thông qua rút thưởng ngẫu nhiên lấy được thưởng, cuối cùng có thể thu hoạch được cái gì, còn phải xem vật khí. ngược lại là đang nhìn qua những này phần thưởng sau đó, đồng thần đối lại lúc trước chút rút thưởng có thể thu hoạch được phần thưởng trong nháy mắt đã mất đi bất kỳ dục vọng. trên lệch thật sự là quá lớn lại liếc mắt nhìn cảm xúc trị số dư còn lại đồng thần đánh giá một chút, không sai biệt lắm đợi đến hưởng đông sau đó hắn liền có thể tiến hành một lần trí chân bản cao cấp rút thưởng. Tâm lý thật sự là có chút nữa đồng thần mang theo kích động cùng tiểu hưng phấn lại nửa ngủ nửa tỉnh qua 3 tiếng. Trời mới vừa tảng sáng, đồng thần liền mở con mắt, xem xét một chút cảm xúc trị số dư còn lại, 100, không năm ước đủ. Hệ thống tiến hành một lần trí chân bản cao cấp rút thưởng. Tâm lý mặc niệm một câu, đồng thần chỉ cảm thấy trước mắt nhiên dâng lên từng mảnh từng mảnh lộng lây thuốc điện tử hoa đó là chí chân bản cao cấp rút thưởng trung chuyên thuộc nghi thức cảm giác chỉ có đồng thần mình có thể nhìn thấy. Bồ Tát phù hộ, Phật Tổ phù hộ, vô lượng thiên tôn A Di Đà Phật nhất định phải cho ta một cái trước mắt thực dụng nhất kỹ năng. Khen chúc mừng ký chủ thu hồi được tối thượng trí tuệ nhân tạo, chưa mệnh danh sử dụng dẫn đạo đang tại chuẩn bị. Mời ký chủ lấy tên. Vãn Linh. Vãn Linh. Đồng thần không biết mình vì cái gì thốt ra hô lên cái tên này đồng thần. Sáng sớm, Vãn Linh, một tối thượng trí tuệ nhân tạo đã mệnh danh, xin gọi ta. Vãn Linh mời ký chủ lựa chọn Vãn Linh tồn tại hình thức trên đường hoặc là họ phật Họ Họ Đồng thần cũng không biết mình miệng vì sao so đầu góc nhanh khen thành công phát ra Vãn Linh. Kỹ càng năng lực đã tự động lưu vào ký chủ ký ức giả lập ý thức cầu nối dựng hoàn tất, ký chủ có thể thông qua não hải ý thức đối với Vân Ninh truyền đạt bất kỳ chỉ lệnh. Hệ thống động nhiên an tĩnh lại đồng thần trong đầu lại là nhiều hơn một cỗ tối tâm bên trong giằng buộc. Lúc này, cửa phòng đỗng nhiên bị gõ. Tiên sinh, ngoài cửa đến một người dáng dấp so một đường nữ minh tinh xinh đẹp hơn còn có khí chất nữ hải nhi, nói gọi Vân Ninh, đến tìm ngài báo danh. Chương 511, may mắn quất đến Vân Ninh. Chương 511, may mắn quất đến Vân Ninh. A, tốt, ta đã biết, ngươi trước tiên đem người mang đến phòng ta đồng thần thật đúng là muốn gặp một lần cái này hoa một trăm ức cảm xúc chị đổi lấy giúp đỡ đi trước rửa mặt lại đổi một bộ quần áo đồng thần cũng liền hướng phía phòng khách đi đến góc độ vấn đề đồng thần trước hết nhất nhìn thấy là một cái tinh xảo các mặt lúc này trời bên ngoài cũng không có toàn sáng cũng chỉ là bắt đầu sẩm trắng chiếu đến phòng khách ánh đèn phòng khách bên trên bóng người xinh xắn kia cứ như vậy trực tiếp tiến vào đồng thần tầm mắt đen dài thuận thẳng tóc không cao lắm rất nhưng phi thường hữu hình mũi mày liêu cực kỳ con mắt có mở hình quạt mắt hai mí hình miệng nhỏ nhắn Lên thân một kiện màu trắng u hình lĩnh gợi cảm bó sát người, tìm. hạ thân một kiện hiện thân tải màu xanh da trời quần jean bó sát người, áo khoác một kiện vàng nhạt kiểu dài áo gió. Chiếu cố ra dặn, ôn nhu, hoa bác, gợi cảm, mấy loại khí chất Tựa hồ là đã nhận ra bên cạnh đến người. Nữ nhân hơi nghiêng đầu, tại dưới ánh đèn cùng đồng thần bốn mắt nhìn nhau. Nói thế nào đồng thần hình dung từ chỉ có một cái. Cái kia chính là, nàng này chỉ hẳn trên trời có. Cái gì chim sa cá lặn, cái gì khuynh quốc khuynh thành, đều kém phát nổ, loại này tuyệt sắc, liền không nên xuất hiện tại đây rách tung toé phàm gian. Vãn Ninh, chỉ là một mặt mà thôi đồng thần đã quên đối phương là cái gọi là tối thượng trí tuệ nhân tạo phải đồng tiên sinh tốt vi vi con người vãn ninh tinh xảo đẹp mắt trên gương mặt phai nhạt ra khỏi một vệt nụ cười nàng nhìn lên có chút điềm tĩnh lại thông dong vô cùng căn bản là không có một chút người tới hoàn cảnh xa lạ nên có khẩn trương cảm giác ngược lại là đồng thần cắm ở trong túi tay không tự chủ có chút siết chặt chút thiên sinh trả đến người hầu hợp thời xuất hiện nhìn xem đồng thần lại nhìn xem vãn ninh khoe miệng lộ ra di mỗ cười muốn lưu vãn ninh tiểu thư an điểm tâm sao không cần ta đến cùng đồng tiên sinh báo cáo một cái chuyện lúc này đi Không đợi Đồng Thần giải đáp, Vãn Ninh cười trở về hướng Đồng Thần khoát tay, người hầu lui ra. Sau đó nửa giờ, Vãn Ninh cùng Đồng Thần một mực đều tại nói chuyện với nhau. Mỹ nhân nhi đường xây nhà máy phương diện, Vãn Ninh trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc. Bởi vì giả lập ý thức cầu nối đã thành lập, Đồng Thần về sau có thể tùy thời tùy chỗ cùng Vãn Ninh câu thông. Vãn Ninh có chuyện gì, cũng có thể trực tiếp cùng Đồng Thần không có chướng ngại giao lưu. Nhân tài thị trường cũng không tìm được dạng người này mới. Nhìn Vãn Ninh rời đi bóng lưng, Đồng Thần cảm khái. Bất quá Đồng Thần hiện tại vẫn là không có ý thức được, nàng lựa chọn để Vãn Ninh trở thành nhỏ thực thể quyết định, sẽ cho hắn mang đến bao lớn kinh hỉ bốn. Cầu Cầu hôm nay cũng rời giường lên phi thường sớm. Bất quá hiển nhiên, đang tại An Điểm Tâm Động Thần lên so nàng sớm hơn một chút. Ba ba sớm. Tâm Tình rất là mỹ lệ, Cầu Cầu nhiệt tình cùng Đồng Thần chào hỏi. "Cầu Cầu sớm, tối hôm qua ngủ thế nào?" Đồng Thần cười một tiếng, rất là tự nhiên đứng dậy giúp Cầu Cầu kéo ra cái ghế. Cầu Cầu ngồi trên ghế, con mắt hiếp thành một đầu sợi dây gắn kết gật đầu liên tục. "Hương cực Kỳ, ta mơ tới ta tiệm trà sữa bán chạy đặc biệt bán, cái kia Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa lại bị người đập." Ha ha ha. Nói lên tối hôm qua ngập đẹp Cầu Cầu nhịn không được cười ha ha lên đồng thần cũng đi theo cười. Bất quá thoáng qua giữa hắn liền cho Cầu Cầu ném ra ngoài đi một năm đề. Ngươi chớ cao hứng trước. Chúng ta trung dược tiệm trà sữa mặc dù mở lên, khẩu vị cũng cũng không tệ lắm, nhưng là đem so sánh với truyền thống trà sữa nói, khẳng định vẫn là có một ít khác nhau. Chủ yếu là trung dược vật này tại người bình thường tâm lý đều tồn tại một cái cứng nhắc ấn tượng, cái kia chính là đáng. Làm sao phủ cập, mở rộng, đến cuối cùng đại bạo, ngươi vẫn là phải động một điểm đầu góc. Cái nhiệm vụ này, liền giao cho ngươi. Nói chuyện, Cầu Cầu đồ ăn cũng bị A Di đã bưng lên. Cầu Cầu cầm một cái thơm ngào ngạt thịt bò bánh bao cắn một cái tay trái đánh trả một cái mời thần thần trưởng quan yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ Lịch ngậm đáng yêu bộ dáng đùa động thần cùng a cười ha ha cầu cầu tỏ quyết tâm sau đó liền an tâm cơn khô sau khi ăn xong hôm nay đồng thần rốt cục nhàn rỗi tự mình dẫn banh bóng đi mỹ nhân nhi đường đồ trang điểm cửa hàng tám điểm thời gian đồng thần thông qua trong đầu ý thức cầu nối thu vào vãn linh nhiệm vụ thời gian thực báo cáo đồng tiên sinh nhậm lập vượng cùng hắn đoàn đội hết thảy 32 người đã toàn bộ bị chúng ta tiếp thu nhậm lập vượng tạm định chức vụ là hạng mục giám đốc lương tạm tích hiệu thêm hạng mục chia những người còn lại tiểu tổ trưởng ba tên lương tạm thêm tích hiệu, phổ thông nhân viên tiền lương 8000 thêm tích hiệu. Điện tử hợp đồng đã toàn bộ ký tên, thời gian làm việc là 8 giờ chế, xong đường. Những lời này đều không cần Vãn Ninh nói cho Đồng Thần nghe. Tin tức tự nhiên mà vậy liền xuất hiện ở Đồng Thần trong đầu 8 giờ, xong đường, ân, là ta muốn làm xí nghiệp, tiền lương cũng còn có thể. Đối với Vãn Ninh xử lý những này, Đồng Thần biểu thị 10 phần hài lòng. Bất quá lần lượng. Từng cái tin tức lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Đồng Thần não hải. Biệt thự bên trong công nhân bên trong có mấy cái biểu hiện không tệ, đã ký tên là chính thức làm việc, lương tạm 5000, 8 giờ công tác chế độ, xong đường. Thuê nhà máy bên trong không gian đã thanh lý, còn có thể lại thả ba đầu dây chuyển sản xuất, sản lượng mở rộng gấp đôi. Nhà máy bên trong công nhân không có mấy cái hợp cách, đã tuyên bố trưởng kỳ công thông báo tuyển dụng tin tức. Cân nhắc đến nhà máy về sau khẳng định sẽ trưởng kỳ phát triển, đã bắt đầu chọn mua xe tải thông báo tuyển dụng tài xế. Mỹ nhân nhi đường bây giờ tại trên mạng danh khí rất lớn, rèn sắc khi còn nóng, đã sáng lập mỹ nhân nhi đường website, là về sau phát triển làm chuẩn bị. Mỹ nhân nhi đường Long Quốc phát triển bản kế hoạch, trình tự cùng xét lược, phân phối đại diện quy tắc chế định bên trong. Tại cửa hàng bên trong uống nước trà đồng thần tra xét trong đầu cái này đến cái khác tin tức mỗi xuất hiện một cái tin tức, liền chứng minh Vãn Ninh đã đem chuyện này giải quyết tốt đẹp rồi. Sách, xem ra trước kia ta vẫn là ngây thơ, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lao bản cũng không nhẹ sao a? Trong này có thật nhiều sự tình đều là ta căn bản là không có cân nhắc đến. Càng phát ra cảm thấy kia một trăm ức cảm xúc, trị Hoa đáng giá đồng thần cũng may mắn mình vận khí đủ tốt, quất đến Vãn Ninh. Ba ba, ta đi như ý tiệm trà sữa. Cầu cầu tại đồ trang điểm cửa hàng bên trong chơi một hồi, đeo lên mình túi sách nhỏ liền muốn đi ra ngoài. Đi thôi, có cái gì không giải quyết được sự tình liền gọi điện thoại cho ta. Đồng thần cũng không có muốn cùng đi ý tứ. Những ngày này hắn đều quá mức cần cù, đã rất lâu không có hưởng thụ qua mỏ cá nằm thẳng cảm giác. Ghế đu một nằm, trò chơi vừa mở, đồng thần trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc. Nóng vội ăn không được nóng ra mặt, từ từ sẽ đến. Nỉ non một tiếng, đồng thần nhìn điện thoại màn hình ánh mắt cũng biến thành chuyên chú. Tiểu bát thái nhóm, chuẩn bị nên đón thông thiên đời đổ sát ta. Ôi, Ngoa tào, đối kháng đường ai đi, đại hoàng phong, đây đều có thể bị ta gặp bỡ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, đồng thần tâm tình liền đã trải qua thay đổi rất nhanh. Trò chơi ra chỉ ạ đã kết thúc phe mình tiểu đội trong giọng nói liền truyền đến Trần Phong Hưng phân tiếng gọi. "Ngọa tạo. thần ca, thanh này đánh xong thêm hảo hữu, còn có, ngươi đừng có lại xóa ta có được hay không? Thanh này ta cam đoàn không tạo." Chương 512, bởi vì sinh viên thói quen xấu tật nhiều, còn không bài xích dưỡng sinh. Chương 512, bởi vì sinh viên thói quen xấu tật nhiều, còn không bài xích dưỡng sinh. Như ý tiệm trà sữa trước, Câu Câu nhìn lắp đặt thiết bị rực rỡ hẳn lên cửa hàng lộ ra hài lòng nụ cười. "Câu Câu, chính ngươi tới sao?" "Tới tới tới, vào cửa hàng đến ngồi." Phương Tĩnh đúng lúc nhìn thấy cửa ra vào cầu cầu, thân mật đưa bóng bóng kéo đến cửa hàng bên trong ngồi xuống. Manh manh đi học, chúng ta cái tiệm này buổi chiều liền có thể buôn bán. Nói lên đến, A Di thật rất cảm tạ ngươi có thể cho ta lần này cơ hội. Mặc dù cầu cầu là tiểu hải tử, có thể Phương Tĩnh cũng không có nửa điểm xem nhẹ ý tứ, xuất phát từ nội tâm ngỏ ý cảm ơn. Cầu cầu khoát tay, cầm lấy Phương Tĩnh vừa cho mình tiếp nước uống một ngụm. Đều người nhà mình, khách khí cái gì, với lại liền xem như A Di ngươi không đến, ta cũng phải người trong tiệm, dùng người khác ta vẫn chưa yên tâm đâu, cho nên cũng là A ngươi đang giúp ta à? Hì, hì. Tiểu nha đầu luôn là có thể như vậy tự nhiên mà vậy chiếu cố đến người khác cảm xúc. Phương Tĩnh gật đầu, tâm lý càng thêm kiên định làm thật tốt suy nghĩ. Bất quá bây giờ tiệm trà sữa lập tức liền muốn khai trương, mặc dù khẳng định sẽ có một chút fan ka tỷ tỷ còn có gì gì nhóm tới cổ động, nhưng dù sao cũng là chuyện mới mẻ vật, vẫn sẽ có người không tiếp tục được. Ta phải nghĩ biện pháp, mau chóng đem tiệm chúng ta danh tiếng đánh đi ra. Con mắt nhìn nhìn cách đó không xa Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa bên kia sắp xếp lên hàng dài, câu cầu trong mắt trí tuệ hào quang bắt đầu lấp lóe. Có. Đương nhiên, câu cầu nghĩ đến một biện pháp tốt. A Di ngươi trước bận rộn. Ta đi cấp chúng ta trà sữa đánh quảng cáo. Nói một câu, cầu cầu sôi động liền chạy. Hai từ này, Phương Tĩnh nhìn Cầu Cầu bóng lưng, khoe miệng nụ cười không tự chủ phóng đại. Cầu Cầu tại Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa trước cửa đi qua đang ngồi ở cửa ra vào cầm lấy tờ 4 chơi game Hoa Linh Nhi bỗng nhiên ngồi dậy đến. Thấy Cầu Cầu bên người không có đi theo Trần Tử Hàm, Hoa Linh Nhi là gan cũng lớn một chút. "Ùm, đây không phải hiểu. Đây không phải Cầu Cầu sao? Thế nào? Tiệm trà sữa không có suy nghĩ, có muốn hay không ta để nhà ta khách hàng đi chiếu cố một chút các ngươi cửa hàng a?" Mặc dù có chỗ thú liễm Nhưng Hoa Linh Nhi thực chất bên trong loại kia phách lối vẫn là để cầu cầu cảm thấy khó chịu. Bất quá cầu cầu lười nhác cùng loại này người lãng phí miệng lưỡi. Liền ánh mắt đều không có cho Hoa Linh Nhi một cái, liền vội vàng rời đi. Chỉ là cầu cầu khinh thường xem ở Hoa Linh Nhi trong mắt, lại thành chạy trối chết. Ha ha ha ha. Chạy a. Ngươi trả lại xung đột nhau ta trả sữa suy nghĩ, tiền thuê nhà đều để ngươi đền hết ánh sáng. Lần này khiêu chiến hấp nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đối với cầu cầu bóng lưng lại là một trận tiêu gào, Hoa Linh Nhi có loại xả được cơn giận cảm giác sảng khoái cảm giác. Nàng con không biết Cầu Cầu cho nàng bậy náo động, liền một tới. Mà Cầu Cầu có cùng quay đại ca bảo hộ, trực tiếp đón xe đi gần đây quảng cáo thiết kế công ty. "Ji Ji, ta muốn làm một chút tờ rơi, ta yêu cầu là dạng này." Trường đáng yêu, miệng ngọn. Cầu Cầu đem quảng cáo cửa hàng bên trong bà chủ cho hiếm có không được. 1000 bản tinh xảo tờ rơi, bà chủ tự mình thiết kế, đóng dấu, cuối cùng chỉ lấy Cầu Cầu một khối tiền giá quen biết. Cho cười, đây chính là bao nhiêu tấm lòng của cha mẹ bên trong trong nọng tiểu lão đông, bao nhiêu gia da dân mãi mãi trong lòng tình trong nọng tôn đến cửa hàng bên trong đánh tờ rơi đều là đang cấp cửa hàng bên trong làm quảng cáo, còn muốn tiền gì? Người ta không cùng mình muốn tiền đó là tốt. Cầu cầu cũng không có biện pháp. Hứa hẹn chờ có thời gian sẽ đích thân tới, đưa một bộ mỹ nhân nhi đường đồ trang điểm về sau. Lúc này mới đón xe rời đi. Tài xế thúc thúc, đi ma đô đại học. Lên xe taxi, cầu cầu tay nhỏ vung lên. Cùng bay đại ca không khỏi nghi hoặc, trong hai nghe cũng chuyển tới tiết mục tổ chỉ thị. căn cứ chỉ thị, cùng bay đại ca hợp thời mở miệng. Cầu cầu, tại sao phải đi đại học? Cầu cầu, cầu cười một tiếng, ngửa đầu nhìn cùng bay đại ca lướt nhìn. Bởi vì sinh viên thích uống trà sữa, ưa thích thức đêm, bọn hắn thói quen xấu thật nhiều, nhưng lại không bài xích dưỡng sinh. Bọn hắn là chúng ta chung dược trà sữa cực kỳ có thể nhất đối với đánh dấu hộ khách quân thể. Cầu cầu nói đến mình phân tích, cùng quay lại ca nghe là liên tục gật đầu. Xách, ngươi đây cái đầu nhỏ dưa bên trong, trang có thể đều là trí tuệ nha, ta phủ. Xe rất mau tới đến Ma Đô Đại học phụ cận, bất quá cầu cầu sau khi xuống xe cũng không có sốt ruột đi đại học cửa ra vào phát tờ rơi. Tiểu nha đầu thẳng đến cửa trường đại học ngoại phụ gần một cái siêu thị. Lấy 288 nguyên khoản tiền lớn, bắt lấy một nhóm tạo hình có chút quá hạn tiểu kẻ tóc, Chọn vẹn 1000 cái, bình quân xuống tới mới 288 một cái. Mang theo kẹp tóc cùng tờ rơi Cầu cầu lúc này mới hài lòng đi vào đại học ngoài cửa. Lúc này không sai biệt lắm đã đến cơm trưa thời gian. Quản lý tương đối rộng rãi đại học cửa ra vào, thanh xuân rào rạt đám sinh viên không ngừng ra ra vào vào lấy. Cầu cầu làm một điểm đều không có thể thùng ý tứ, cầm một tấm tờ rơi, liền lớn tiếng gào to lên. Đi qua đường qua đường bỏ lỡ à, trung dược tiệm trà sữa khai trương đại bán hạ giá, miễn phí uống trà sữa không cần tiền. Trà sữa không cần tiền, giọng trẻ con non nớt lại vô cùng to rõ, tăng thêm cầu cầu kia tiểu tiểu thân ảnh rất đáng yêu, lập tức liền hấp dẫn không ít sinh viên ghé mắt nhìn lại. Trà sữa không cần tiền, trung dược trà sữa cái quỷ gì? À, đứa bé trai kia cũng thật là đáng yêu a. đi đi đi đi xem một chút. chỉ là thời gian qua một lát, cầu cầu liền bị một đám sinh viên cho bao vây lên. tiểu băng hưu, ngươi nói trả xưa không cần tiền là chuyện gì xảy ra a. tiểu muội muội, ngươi làm sao khả ái như vậy, có thể làm cho ta ôm ngươi một cái sao? hợp cái ảnh chứ. a, ngươi có phải hay không cầu cầu? a a a, cầu cầu, ngươi thật sự là cầu cầu. trang diện một lần hỗn loạn, bất quá cũng may loại trang diện này cầu cầu đã gặp không ít, không có chút nào cảm thấy kinh hoàng. tìm tới phù hợp cơ hội, cầu cầu đem trong tay tờ rơi phát ra một chút. Tờ rơi bên trên đóng dấu rõ ràng. Như ý tiệm trà sữa đặc sắc cùng hoạt động quy tắc, Như ý tiệm trà sữa khai trương đại bán hạ giá. Hoạt động 1, fam dẫn đầu 6 cái hảo hữu vào cửa hàng, đồng thời mua sắm 6 cốc sữa trà giả, có thể miễn phí lựa chọn một cái tùy ý giá vị trà sữa uống một ly. Hoạt động 2, chụp ảnh tờ rơi tuyên bố vòng bạn bè tập tán, đầy 32 cái like có thể trao đổi tùy ý giá vị trà sữa một ly. Hoạt động 3, cửa hàng bên trong hưởng dụng, tục ly miễn phí. Hoạt động tình hình cụ thể và tỉ mỉ phía dưới, là đủ loại trà sữa giá vị cùng công hiệu. Cái gì để thần tình não, kiện ty dùng thuốc lưu thông khí huyết súc tiến ngủ bổ dưỡng cường thân điều tiết huyết áp mỡ máu điều tiết nội tiết thậm chí còn có làm dịu đau bụng kinh ấm cung chờ đặc thù công hiệu trà sữa Ngoa tạo còn có dự phòng cùng điều trị cảm bạo trà sữa nói như vậy ta về sau bệnh không cần ăn dược uống trà sữa liền tốt có người như là phát hiện đại lục mới hương phấn thét lên lên cũng rất nhanh dạng này thét lên liên thành một mệnh những này sinh viên trong mắt đều mang hương phấn hào quang một điểm đều không có hoài nghi những cái kia tại người bình thường xem ra căn bản không có khả năng đủ loại công hiệu câu câu cũng ở thời điểm này lấy ra kia một cái dương tiểu kết tóc ca tỷ tỷ nhóm ta chỗ này còn có tiểu kẹp tóc đưa tặng, không cần quét mã, cũng không cần làm cái gì nhiệm vụ, các ngươi có muốn không? Chủ đánh một cái cho không đám sinh viên nghe xong, lập tức toàn đều đem bàn tay hướng cầu cầu. Cho ta một cái, ta cũng muốn một cái. Người, càng tây càng nhiều. Chương 513, trà sữa băng chạy, uống qua đều nói tốt. Chương 513, trà sữa băng chạy, uống qua đều nói tốt. Chỉ dùng nửa giờ. Cầu cầu tờ rơi cùng tiểu kẹp tóc liền toàn đều phát sáng. Mà lúc này giờ phút này, không ít người đã bắt đầu tính kế bên trên mình hảo bằng hữu muốn kéo 6 cái bằng hữu vào cửa hàng tiêu phí mới có thể thu được một ly miễn phí trà sữa ta đã tìm năm cái kỳ hỉ lấm la lấm lét sinh viên lắc lư mình cái kia còn không biết rõ tình hình bạn cùng phòng điên cuồng kéo đầu người ta đi lại a đám huynh đệ ta còn kém chín cái tán liền có thể thu hoạch được một ly miễn phí trà sữa đến a lẫn nhau tán lẫn nhau tán cùng một chối nổ lông dê a tập tán sinh viên gặp người liền muốn tán so đấu tịch tịch chặt một đao còn muốn phía trên nói tóm lại cầu cầu đây một fan thao tác trực tiếp đưa tới toàn bộ ma đô đại học đối với trung dược trà sữa hứng thú thời gian đi vào buổi chiều như ý tiệm trà sữa đến chính thức kinh doanh thời gian. Cầu Cầu lần nữa từ Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa chạy qua, ngẩng đầu đỡ ngực. Hoa Linh Nhi tràn đầy phấn khởi, siêu một cái từ nàng cửa hàng bên trong bật đi ra. Thế nào? Đi cho ngươi cái kia bồi thường tiền tiệm trà sữa đánh quảng cáo sao? Tại sao không nói chuyện? Ta còn muốn lấy giúp ngươi lật tẩy tới, tới, chờ ngươi tiệm trà sữa đóng cửa, liền đem cửa hàng đổi cho ta tốt, ta dùng để mở chi nhánh. Ôi, chớ đi a. Hoa Linh Nhi têu gạo vẫn như cũ không có thể làm cho Cầu Cầu nhìn nhiều nàng liếc nhìn. Ngược lại là đem Cầu Cầu phòng trực tiếp bên trong khán giả cho tức giận một cái gần chết. Á a a ai tại Mado, có thể hay không đi đánh cái kia Hoa Linh Nhi mấy cái vào miệng, ta ra 50, ta ra 200, lại đạp nàng mấy cước, ta ra 1000, lão tử đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, ta cũng ra 500, có thể hay không thuận tiện liền giúp ta đem cha nàng cũng cho đánh. Quá khinh người, đây so ta thân thích ra hùng hài tử còn muốn làm người tức giận, nói trắng ra là đó là cần ăn đòn. Ta đi, tiếng hô như vậy tao sao? Ta ngay tại Mado, nếu không, huynh đệ, bình tĩnh a, qua qua miệng nghiện được rồi, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị. Ta cũng tại Mado, với lại ta là cầu cầu mụ mụ fan cái này Hoa Linh Nhi không phải ngóng trong cầu cầu tiệm trà sữa, suy nghĩ không tốt sao? Ta phải đi ủng hộ. Đi đi đi, cùng một chỗ à? Ta vẫn rất hiếm có trong lúc này dược trà sữa đến cùng hiệu quả như thế nào. Cầu cầu vốn là fan đông đảo, Hoa Linh Nhi kêu gào không thể nghi ngờ là khơi dậy những cái kia người hái mộ ý muốn bảo hộ. Còn có đã bị mỹ nhân Nhi đường đồ trang điểm triệt để chinh phục những khách cũ kia nhóm, cũng đều nhao nhao biểu thị lập tức liền muốn đi như ý tiệm trà sữa cổ động. Cho nên tại sau buổi cơm trưa, như ý tiệm trà sữa vừa mới bắt đầu bình thường kinh doanh, từng dãy xe sang trọng cùng từng hàng đám người liền bắt đầu hội tụ. Câu cầu hai lần không có phản ứng Hoa Linh Nhi, Hoa Linh Nhi lại là được đà lần tới, cũng tự mình chạy tới như ý tiệm trà sữa trước, chờ lấy xem náo nhiệt. Chỉ là Hoa Linh Nhi vừa tới như ý tiệm trà sữa trước cửa, liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng không kiên nhẫn quá lớn, chó ngoan không cản đường a, tránh ra. Tiếp theo, một cái nhìn tướng mạo liền không dễ cho phụ nhân liền trực tiếp đem Hoa Linh Nhi lay đến ván đường. Hoa Linh Nhi kém chút ngã sấp xuống, nhưng ánh mắt tại tiếp xúc đến phụ nhân cái kia có chút hung ác ánh mắt về sau, sừng sốt không dám nói thêm nữa một câu. Chỉ là phụ nhân kia đến trước nhìn thấy ngồi ở bên trong câu cầu, lập tức liền đổi một bộ khuôn mặt. Ngũ quan đều lộ ra vui mừng, phụ nhân kích động đập thẳng tay. "Cầu cầu, khéo lô cầu cầu, ta là người fan, là mụ mụ phan a." Phụ nhân kích động giơ chân, cầu cầu cũng nhiệt tình đáp lại khoát khoát tay. Đến 10 ly kiện tỷ dùng thuốc lưu thông khí huyết, lại đến 10 ly chậm đau nhức ngực cùng, ta khẩu vị không tốt, còn cung hẳn, đây trà sữa nếu là có tác dụng, ta sẽ không ăn thuốc. Ha ha ha. Cùng cầu cầu bắt chuyện qua, nữ nhân này vung tay lên liền đặt đơn 20 cốc sữa trà. Phương tính nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ đến cái thứ nhất đến đó là khách hàng lớn. Bất quá, nàng vẫn là phi thường ôn nhu nhắc nhở một cái. Cửa hàng bên trong hưởng dụng nói: có thể vô hạn tục ly, trà sữa không đề nghị trưởng kỳ cất giữ, ngươi nhìn ngươi muốn mấy chén. Dayonu nhắc nhở cảm giác thân thiết 10 phần, cái kia khách hàng lập tức liền đưa ra ngón tay cái. Xách. Chân chân chính chính vì khách hàng cân nhắc, cho ngươi tán một cái, vậy ta mới vừa nói kia hai loại, một loại một ly tốt. Nói xong, phụ nhân trực tiếp cầm điện thoại quét mã. Phương Tính biết đối phương đây là muốn trả tiền, đơn giản tính nhẩm một cái, cho ra giấy tờ. Một ly 12, một ly 15, hết thảy 27. 27, giá tiền này trực tiếp theo phòng trực tiếp chuyển đến mỗi cái người xem lỗ hai bên trong. Phụ nhân kia nghe vậy, con cố ý nhìn một chút Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa phương hướng 27. Người ta bên kia không phải bán 1888 một ly sao? Các ngươi cũng đừng bán quá tiện nghi, đây rau hẹ cũng không cắt ngu sao mà không cắt? Phương Tĩnh sướng sở, lộ ra một cái có chút ngại ngùng nụ cười sau cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá phụ nhân này hai chén trà sữa vừa làm xong, ngoài cửa liền lại có người lục tục ngo nghe đi tới. Có mấy cái khí chất xuất chúng, chỉ là xem tấu lấy cùng hình thái liền biết là hào môn rộng rãi quá. Mua trà sữa cũng không đi, ngay tại cửa hàng bên trong uống vào trà sữa cùng cầu cậu nói chuyện phiếm. Ca ngợi lấy làm kỳ âm thanh, bên hai không dứt. Ôi. ta ngay từ đầu coi là đây trà sữa bên trong thêm trung dược, bất kể thế nào làm đều sẽ có chút đáng, không nghĩ đến một điểm đều không đáng. Ta cũng vậy, ta coi là làm sao đều phải có chút trung dược hương vị, không nghĩ đến cảm giác tốt như vậy. chơi à, mới uống mấy ngủ mà thôi, hiện tại bụng dưới vị trí cũng cảm giác loăn loăn bắt đầu có chút nóng lên, thật thoải mái. thần, ta hiện tại liền đem ta hảo khuê mật nhóm đều gọi tới. bị khen không chỉ là trà sữa, còn có cầu cầu. bởi vì thường xuyên xem bóng bóng trực tiếp người đều biết, trà sữa bên trong thêm trung dược cũng là cầu cầu kỳ tư diệu tưởng. ha ha ha, cầu cầu thật đúng là ta tiểu phúc sao? Ta bản thân liền có một ít rất khó trị tận gốc bệnh vật. Đây nếu là uống trà sữa có thể uống tốt nói. Ta bác sĩ tiêu lão công còn không sợ hãi rơi răng hàm. Ôi, ta chợt nhớ tới một việc, có hay không có thể giảm béo trà sữa? Xin cho ta càng uống càng gầy. Ta muốn có thể điều gì lượng trà sữa. Ta mới 20 tuổi, cảm giác đều nhanh tuyệt trải qua. Cầu cứu cầu cứu. Cầu cầu, ngươi về nhà hỏi một chút ngươi ba ba. Có hay không có thể trị liệu không mang thai vô sinh trà sữa? Ta một cái bằng hữu lão công không được. Cầu cầu, ngươi ba ba có hay không nói nghiên cứu chế tạo có thể trị liệu mất ngủ trà sữa? Cầu cầu xem như triệt để bận không quan đổi. Nàng tựa như là bị ném tiến vào ổ vịt bên trong, trong đầu tất cả đều là cạc cạc cạc. Mà tại đã đến giờ buổi chiều 3 giờ qua đi, lần lượt có thành bầy kết đội sinh viên sờ soạn tới. Có người đánh, có nhân kỷ lấy cùng chung xe đạp, cũng có người mời một đường đi bộ. Bọn hắn đến, cũng làm cho chàng diện triệt để không kiểm soát. Sáu cái, bọn hắn sáu cái là ta mang đến, ta muốn một ly bổ khí huyết kia một cái trà sữa, không cần đưa tiền a. Hắc hắc. Ngươi tốt, ta chỗ này tập tán đủ 32 cái, ta muốn một ly âm cung. Đến ta, đến ta, ta muốn một ly điều trị cảm bạo, tiền đã Chương 514. Chọc giận công nhân vệ sinh, Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa bị rác rưởi ngăn cửa. Chương 514, chọc giận công nhân vệ sinh, Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa bị rác rưởi ngăn cửa. Theo như ý tiệm trà sữa trước cửa xếp hàng khách hàng càng ngày càng nhiều. Hoa Linh Nhi trên mặt lập tức sinh ra mấy phần đố kỵ. Bất quá ngay vào lúc này, Hoa Tiện tìm tới, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn như ý tiệm trà sữa trước cửa xếp hàng khách hàng, lại liếc mắt nhìn mình nữa Nhi bà bối. Hoa Tiện trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nợ nụ cười, Hoa Tiện khẽ nhủ, đừng tức giận đây có cái gì tốt tức giận bọn hắn trà sữa đắt nhất một ly mới 20 khối tiền liền tính mua bọn hắn trà sữa người lại nhiều đem bọn hắn nhân viên cửa hàng đều cho mệt chết bọn hắn một ngày cũng kiếm lợi không được mấy đồng tiền cái đồ chơi này lại không phải so với ai khác nhiều người cuối cùng vẫn muốn nhìn lợi nhuận bọn hắn nha kiếm đều là khổ lực tiền hoa tiện ngắn ngủi mấy câu hoa linh nhi lập tức cảm giác rộng mở trong sáng đúng vậy a bọn hắn nhiều người có cái cái dám dùng mở tiệm là muốn kiếm tiền hừ lại có tinh khí thần hoa linh nhi lần nữa bắt đầu nhảy nhót trong lòng cũng lập tức thăng bằng rất nhiều câu câu càng không thời gian phản ứng nàng thậm chí không để ý cùng cửa hàng bên trong khách hàng nói chuyện với nhau, cũng đi thao tác ở giữa hỗ trợ đây một bận rộn, đó là đến chưa? Thằng đến Đồng Thần tới nhận bóng bóng tan tầm, Câu Cầu mới ý thức tới trời đã muộn đen. Cửa hàng bên trong làm ăn khá khẩm sao, không hổ là ta khuê nữ nghĩ ra được ý tưởng hay. Mặc dù bị một cái gọi Trần Phong hố hàng lại hố đến chưa liên tiếp bại, Đồng Thần giờ phút này cũng vẫn như cũng là mặt mày hớn hở. Câu Cầu lau cầu lau lao trên trán mồ hôi, tự nhiên cũng muốn quay về khen một cái. Không không không, chủ yếu vẫn là lão ba nghiên cứu ra được trà sữa công hiệu đại hương vị tốt. Cha nhìn xem quê nữ, khuê nữ nhìn xem cha hai cha con đồng thời cười ha ha lên. Đồng thân đến đây, tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Ta đem cửa hàng thu thập một chút, chúng ta cùng đi nhà ta ăn cơm tối, trường kiếm cùng manh manh đều nghỉ các ngươi. Phương Tĩnh nhìn thấy Đồng thân tới, tranh thủ thời gian nhiệt tình rời một cái ghế. Ha ha, tẩu tử không cần phải để ý đến ta. Hôm nay mệt muốn chết rồi a. Đồng thân ngồi trên ghế, một tay lấy cẩu cẩu vớt trong ngực. Ôi u, lại mệt mỏi cũng so ta tại xưởng may trực đêm chạy nhẹ nhõm nhiều. Thời gian này nhà có chạy đầu. Nói thật, Phương Tĩnh hôm nay bởi vì quá mức hưng phấn, thật đúng là không có cảm giác đến mệt mỏi. Nàng nghĩ tới tiệm trà sữa sinh ý hẳn là sẽ không tệ, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ như vậy hỏa. Hôm nay đến chưa buôn bán ngạch liền có kém không nhiều một vạn, bán ra trọn vẹn hơn 600 cốc sữa trà. Mặc dù thu được tiền mặt không nhiều, nhưng nhìn lấy cửa hàng chương mục bên trên nằm con số, Phương Tĩnh vẫn là hưng phấn rất. Nàng hiện tại, cảm giác mình tương lai bừng sáng đồng thần tự nhiên có thể hiểu được Phương Tĩnh giờ phút này tâm tình. Thử nghĩ một cái, một cái tại công tác trên cương vị đã làm đến chết lặng, thậm chí có thể nói liếc nhìn liền có thể nhìn thấy chết người đột nhiên rời đi cái kia nhường hắn cảm thấy chết lặng, mất đi cái tình hoặc là nói cảm thấy thống khổ cương vị đội một phần có hy vọng, có chạy đầu, đồng thời tại ngay từ đầu liền lấy được không tệ thành tích công tác. Ai có thể không hứng phấn, ai có thể không vui đơn giản nhất so sánh. Trước kia đi làm một ngày kiếm 200, hôm nay vẹn vẹn đến trưa, phương tính chỉ là tại thuần lợi nhuận bên trong có thể thu được trích phần trăm đều có 500 đương nhiên, đây cũng là bởi vì đồng thần đây trà sữa chế tác chi phí tương đối cao, lại dòng so sánh thiếu. Không phải đổi lại đồng dạng tiệm trà sữa nói, 10 đồng tiền trà sữa, sợ là một khối tiền chi phí đều không có. Chi phí thấp, đồng dạng buôn bán ngạch nói lợi nhuận liền nhiều, phương tính có thể sách tiền cũng càng nhiều. Bất quá mặc dù như thế, Phương Tính đã 10 phần thỏa mãn. Chờ đem tiệm trà sữa trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần sau, một đoàn người liền cũng hướng lấy Trương Kiếm trong nhà tiến đến đồng thần cứng nhắc quy định. Tiệm trà sữa có thể bận rộn, có thể mệt mỏi, nhưng là kinh doanh thời gian nhất định phải khống chế tại 8 giờ. Bởi vì buổi sáng uống trà sữa người dù sao cũng là ít một chút, đây 8 giờ có thể vừa khi điều chỉnh, nhưng tuyệt đối không cho phép quá thời gian kinh doanh. Dung Đồng Thần nói đến nói, tiền muốn kiếm, nhưng kiếm tiền là vì càng tốt hơn hưởng thụ sinh hoạt, lúc nào cũng không muốn lẫn lộn đầu đôi, mà đổi thành một bên Hoa Linh Nhi cùng Hoa Tiện về nhà so đồng thần bọn hắn còn phải sớm hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, bọn hắn tiệm trà sữa còn tại như thường lệ kinh doanh. Vì lợi ích sử dụng tốt nhất, bọn hắn nhân viên cửa hàng nhất định phải đem tất cả khách hàng đều lễ tân xong mới có thể tan tầm. Mặc dù mở ra tiền lương so với bình thường tiệm trà sữa tiền lương cao 200 khối, có thể cao cường như vậy độ công tác, 8 giờ bên ngoài tiền làm thêm giờ cũng thật không minh bạch, đã để bọn hắn cửa hàng bên trong nhân viên cửa hàng bắt đầu đoán trách. Loại này đoán khí sẽ càng để lâu càng nhiều, không chiếm được giải quyết nói, cuối cùng cũng sẽ bị nhân viên cửa hàng phát tiết tại công tác bên trong. Ví dụ như Tại trà sữa bên trong đập liệu, đến phóng thích mình hóa khí, tan tầm sau đó vệ sinh công tác, tự nhiên cũng không có khả năng hảo hảo hoàn thành. Tựa như là đêm nay, tất cả người tan tầm sau đó đã là buổi tối 10 giờ. Nhân viên cửa hàng chạy một cái so một cái nhanh, cửa hàng bên trong rác rưởi đều bị trực tiếp quét đến trước cửa trên đường. Lại thêm hoa tiện những cái kia cùng nhiệt fan tùy ý ném loạn rác rưởi. Mấy ngày ngắn ngủi, hoa tiện tiệm trà sữa trước cửa liền thành rác rưởi trọng thái khu. Công nhân vệ sinh người là một bên quét dọn, một bên chửi lẩm lên. Cái gì cầu đồ vật, như vậy đại thùng rác không ném, nhất định phải đều ném xuống đất, ném ở giải cây xanh bên trong. Mặc dù đây là bọn hắn công tác, có thể khe nước bên trong vỏ hạt dưa, rải cây xanh bên trong trà sữa ly, khắp nơi có thể thấy được đủ loại lòng nướng cái que, đính vào bên trên móc đều móc không xuống kẹo cao su, cực kỳ giống một khối tiền lao dính đảm, vân vân vân vân, vẫn là để những cái kia công nhân vệ sinh người phá phòng. Thảo, đây cũng quá khi dễ người, đây làm một chút cũng không có bắt chúng ta làm người. Ẩm ẩm, có tính tình không tốt, Dứt khoát dắt lấy xung quanh mấy cái thùng rác, phần phật một cái đem tất cả rác rưởi đều ngã xuống Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa cửa ra vào. Xung quanh rác rưởi cũng đều quét sạch một lần, toàn đều đóng đi qua. Chú hơn rất dầy đồ dùng hàng ngày đủ loại đóng gói còn có giấy vệ sinh băng vệ sinh đơn giản cái gì cần có đều có tan tầm. thất phu giận dữ máu phun ra năm bước vệ sinh lão đầu nhi là trả bất cứ giá nào phần công tác này không làm cũng không nhận cái này vật khí với lại ở nhà ngủ một giấc vệ sinh lão đầu trực tiếp lại tới hoa linh nhi tiệm trà sữa cửa ra vào trở lấy một người làm việc một người khi chuyện này hắn làm hắn cũng sẽ không liên lụy người khác hôm nay liền muốn cùng cái này không có tố chất chủ quán cứng rắn đến cùng cũng theo thời gian chậm rãi chuyển rời Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa nhân viên lần lượt đi vào cửa hàng bên trong đi làm chỉ là vừa tới cửa tiệm ngao tào chém mũi nhân viên cửa hàng đầy mắt khiếp sợ đây ai vậy thất đức như vậy làm sao đem rác rưởi đều trồng chất tiệm nhà ta cửa dải cây xanh bên cạnh bên cạnh mặc vệ sinh áo vest lao đầu rửa tay ta nhân viên cửa hàng cẩn trương nếu mày liền muốn đi lên lý luận bất quá cũng may lúc này hắn đồng nghiệp túm hắn một cái Người ngốc nha ngươi không thấy lao nhân này cũng nhẫn nhịn đẩy bụng tức giận mấy ngày nay tiệm chúng ta bên ngoài đầu cũng có ném loạn rác rưởi. Khẳng định cũng là cho người ta tức giận, ngươi xông đi lên cái gì, trực tiếp nói cho lão bản được rồi, để bọn hắn giải quyết. Cũng đúng. Hai người khét cắn lốt hai, dứt khoát cũng ngồi xuống vệ sinh lão đầu nhi bên người. Đại gia, ngài trước bất giận, có lời gì chờ chúng ta lão bản đến, ngài nói với hắn. Nói cái gì nói, tốt nhất lão nhân ra ngài đại phát thần uy, cho kia hoa lột ra cào cái mặt mũi tràn đầy hoa mới tốt. Còn có cái kia miệng thối tiểu hoa lột ra, tốt nhất cho nàng nhét trong đấu giác, để nàng biết một cái thế gian hiểm ác. Chương 515, ta thế này cha. Chương 515, ta thế này cha. Theo thời gian một chút xíu đi qua, trên đường phố người cũng dần dần nhiều lên đại gia ngài cũng đừng tức giận kỳ thực chúng ta thật muốn đem vệ sinh đều làm tốt nhưng là không có cách chúng ta thật sự là quá bận rộn với lại lão bảng của chúng ta nói chúng ta một mực cửa hàng bên trong ngoài tiệm vệ sinh liền nên công nhân vệ sinh người làm hắn nói công nhân vệ sinh người đó là ăn cơm này không dùng thì phí đưa cho vệ sinh lão đầu một điếu thuốc một cái xấu xí nhân viên cửa hàng bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa hắn kỳ thực hôm qua liền cùng hoa tiệm nói từ chức không làm sự tình hoa tiệm cũng đáp ứng nhưng hoa tiệm nói hắn không làm đủ một tuần lễ tiền lương không cho mở gia hỏa này hôm nay tới vẫn là muốn tiền lương hoa tiện nếu là không cho hắn liền áo dù sao hắn không lại mất mặt hoa tiện nếu là không sợ hắn phòng trực tiếp bên trong người chế dêu vậy hắn cũng không quan trọng không nghĩ đến vệ sinh lão đầu nhi cũng bạo phát đây nếu có thể cho hoa tiện cùng hoa linh nhi tìm một cái đại không thoải mái cái kia mấy ngày tiền lương muốn hay không cũng không có trọng yếu như vậy lão bản của các ngươi thật như vậy nói vệ sinh đại gia đốt thuốc lá một gương mặt mò bên trên cơ bắp tức thẳng run rẩy hại ta lừa ngươi làm cái gì lão bản của chúng ta nói công nhân vệ sinh người đều là phế vật, liền xem như làm tiếp qua phân, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Đó là hướng đường phố đi bọn hắn cũng phải quét sạch sẽ. Có nói, có nói, ai nha, có mấy lời ta đều nói không ra miệng, dù sao đó là căn bản không bắt các ngươi làm người. giả bộ như một mặt tức giận bộ dáng, cái kia nhân viên cửa hàng rậm chân một cái, vệ sinh đại gia lần này là triệt để không nói, sắc mặt âm trầm do người, kia hai cái nhân viên cửa hàng thấy không sai biệt lắm, cũng không nói thêm gì nữa, mà là đập một tấm tiệm trà sữa trước cửa đóng rác tấm ảnh, cho hoa tiện phát đi qua. Lão bản, cửa ra vào không biết làm sao thêm ra một đống rác rưởi, ngài mau tới đây xem một chút đi. Phát xong tin tức, hiện trường chỉ còn bình tĩnh. Mà lúc này, Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi đang ở nhà bên trong bị người hầu hầu hạ dùng cơm. Ha ha ha, cái tên hiểu cái bóng nhất định là trông mà thèm chúng ta trà sữa suy nghĩ, lúc này mới cũng mở một nhà tiệm trà sữa. Hoa Linh Nhi tay đều không cần động, hai cái người hầu một trái một phải hầu hạ, trực tiếp đem thức ăn đút vào nản miệng bên trong. Bất quá tinh xảo thức ăn căn bản là không chặn nổi Hoa Linh Nhi miệng. Một bên ăn, nàng còn một bên phía sau trò phúng. Để bọn hắn bận rộn đi thôi. Dù sao không quản nàng kiếm tiền không kiếm tiền, đều đối với lần này khiêu chiến không có cái gì ảnh hưởng, chúng ta thám chắc. Hoa Tiện ăn đồ vật, cũng đi theo phụ họa. Chỉ là chờ trên mặt bàn điện thoại phát ra chấn động, Hoa Tiện nhìn qua tin tức sau đó, trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ. Thế nào? Ai phát tin tức? Hoa Linh Nhi chú ý tới Hoa Tiện biểu tình biến hóa, trong lòng nhất thời sinh ra dự cảm bất tưởng. Không có việc gì, ta gọi điện thoại xử lý một chút liên tốt. Nhìn thoáng qua mặt không biểu tình đứng ở một bên cùng quay lại ca, Hoa Tiện cầm khăn tay lau miệng, sau đó quay người trở về phòng, đóng cửa lại. Bấm nhân viên cửa hàng điện thoại. Hoa Tiện ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Một hồi sẽ qua nhi ta phan liền nên xếp hàng tiêu phí. Các ngươi bây giờ còn chưa vào cửa hàng chuẩn bị. Điện thoại kia đầu, truyền đến nhân viên cửa hàng ủy khuất tâm thanh. Lão bản, chúng ta cũng không muốn a, nhưng là đây trồng chất rác rưởi quá lớn, chúng ta căn bản xử lý không được a. Ngài lúc nào đến? Mau tới đi, vệ sinh đại gia chờ ngươi đấy. Công nhân vệ sinh người đâu? Đều chết hết sao? Các ngươi không giải quyết được, sẽ không đi tìm công nhân vệ sinh người sao? Hoa Tiện lớn tiếng trách cứ, mà bên kia nhân viên cửa hàng đã sớm mở ra rành tay. Công nhân vệ sinh đây đều chết hết. Rõ ràng truyền vào vệ sinh đại gia lỗ thai bên trong. Cha ngươi không chết. Chợt đứng lên, đoạt lấy nhân viên cửa hàng điện thoại, vệ sinh đại gia trực tiếp đối thoại Hoa Tiện. Hoa Tiện nghe sướng sở, sau đó hỏi lại: "Không phải, người là ai nha? Có bị bệnh không?" Vệ sinh đại gia đối với điện thoại nghiến răng nghiến lợi: "Ta thế này cha, ta thế này cha, ta là thế này cha." Đại gia răng giả đều kém chút rơi ra đến, cho kia hai nhân viên cửa hàng vui không được. Hoa Tiện ngược lại là bị làm lơ ngơ, tức thẳng tiếp cúp điện thoại. Phấn Phật một cái lôi ra cửa phòng, thở phì phì đi tới trước bàn ăn thế nào cửa hàng bên trong có việc hoa linh nhi cũng mất tâm tình ăn cơm ngẩng đầu truy vấn ân không biết là ai làm một đống đống rác tại chúng ta cửa tiệm hoa tiện thật dài thở dài tâm lý thầm mắng nhân viên cửa hàng phế vật vậy còn chờ gì chúng ta mau chóng tới a hoa linh nhi hôm qua thế nhưng là cố ý đi xem một cái trần tử hàm dạy nhà máy cùng cầu cầu đồ trang điểm cửa hàng trần tử hàm hiện tại đem tất cả thu nhập lại đều đặt ở chít chít giày bên trên có thể nói là tự tìm đường chết loại kia chít chít giày tại hoa linh nhi xem ra đơn giản không nên quá thủ nàng lưa thích có thể đều là nước ngoài đại bài chiều giày Cho nên Hoa Linh Nhi cũng kết luận, Trần Tử Hàm lần này nhất định mất cả trí lẫn trải, nhà máy đều phải đóng cửa. Ngược lại là hiểu cái bóng. Kia cái gì trung dược thành phần đồ trang điểm tại trên internet cùng offer lìn tiêu thụ còn đều thật thấp độ. Cũng chính là cầm đồ vật chi phí cao, định giá thấp, lợi nhuận phương diện cùng mình tiệm trà sữa không so được. Không phải nói, mình thật đúng là có như vậy chút ít nguy cơ. Có thể mặc dù như thế, Hoa Linh Nhi cũng không muốn cho Trần Tử Hàm cùng cầu cầu bất kỳ phản siêu nàng cơ hội. Hai cha con vội vàng lên xe, hướng thẳng đến tiệm trà sữa vào tới. Khoảng 20 phút, Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi từ trên xe bước xuống liên thấy nhà mình tiệm trà sữa trước cửa chất đống một đống rác rưởi. lão bản, hai cái nhân viên cửa hàng cấp tốc cùng vệ sinh đại gia kéo dài khoảng cách, chạy tới hoa tiệm trước mặt. hoa tiệm hiện tại làm sao có thời giờ phản ứng bọn hắn đi đến kia một đống rác rưởi trước mặt, tức thẳng dậm chân. đây ai thiếu tám đời năm đức, đều đem đống rác tại ta cửa tiệm, quả thực là thất đức mang nguôi khói. ai, có người hay không dám thừa nhận. ầm ầm, hoa tiệm đang tại gào thét, tiệm trà sữa một bên tiệm bán đồ cổ cánh cửa sếp đống nhiên bị kéo ra. tiệm bán đồ cổ lão bản mang ngậm lấy điếu thuốc túi nổi cười không nứt đi ra. Rồi cái lưng mệt mỏi, nhiệt tình cùng hoa tiệm chào hỏi. U. hoa lão bản đây là chuẩn bị làm mùi vị gì trà sữa à? làm nhiều như vậy rắc rưởi khi nguyên liệu, bẩn bẩn trà. hôm trước hoa tiện mang theo hoa linh nhi tới cửa nói khoác không biết ngượng liền muốn để hắn đem tiệm bán đồ cổ nhường lại, muốn mở rộng tiệm trà sữa, tiệm bán đồ cổ lão bản liền kìm nén bực bội đây đây hai cha con một đôi đều không phải là vật gì tốt, hắn vui xem bọn hắn cha con kinh ngạc, thấy hoa tiện không nói chuyện, tiệm bán đồ cổ lão bản lại liếc mắt nhìn đang theo lấy nơi này hội tụ hoa tiện đám fan hâm mộ, Sách. cái này cũng không kỳ quái, hoa lão bản ngươi danh khí bày ở nơi này, đừng nói trà sữa bên trong rất rưởi, đó là phong độc dược cũng sẽ có fan ủng hộ, hâm mộ, hâm mộ nha. Kia âm dương quái khí, nhưng làm Hoa Tiện tức không được. Bất quá không đợi Hoa Tiện tìm tiệm bán đồ cổ lão bản không thoải mái. Một người mặc vệ sinh áo vết lão đại gia liền bật đi ra. Ngươi chính là tiệm trà sữa lão bản. Hoa Tiện nhất thời còn không có kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta là, ngươi là ai? Vệ sinh đại gia trừng mắt. Không phải mới vừa nói cho ngươi, ta thế này cha. Nói đến, giơ lên trong tay cái chổi liền đánh. Chương 516, tiền lương lão tử không muốn, giữ lại cho ngươi mua qua tải. Chương 516 tiền lương lão tử không muốn giữ lại cho ngươi mua có tài ôi uống ngoạ tạo hoa tiện bị giật này mình thần tượng bao phục cũng không cần nổ nói tục đồng thời nhanh chân liền chạy vệ sinh đại gia dơ cái chổi liền truy vừa chạy vừa mắng hắn chạy hắn truy hắn mọc cánh khó thoát một cước đạp tại một khối vỏ dưa hấu bên trên hoa tiện một đầu đâm vào trong đống rác ta đánh chết ngươi cái quy tôn nhi ba ba ba vệ sinh đại gia theo sát phía sau cái chổi khiêu vũ như bay không lưu tình chút nào liền ken kết đó là một trận động tất cả đều phát sinh quá nhanh cho những người khác kịp phản ứng Hoa Tiện đã bị đánh tều cha gọi mẹ, sách, gừng càng giả càng tay a. Cùng quay đại ca nhịn không được cảm thán, lớp này nhi hắn là càng ngày càng nguyện ý lên. Ba ba, đừng đánh ta ba ba, người cái lao giả. Cũng này ngược lại là Hoa Linh Nhi, cái chổi không có đập vào nàng trên thân, nàng còn có gan tử bảo hộ Hoa Tiện. Chỉ là nàng la lên, vệ sinh đại gia căn bản là không thèm để ý một hơi vung lấy cái chổi đập Hoa Tiện mọi việc dưới. Lão nhân gia lúc này mới thở hồng hộc ngửa tay. Ai nha nha, này làm sao hảo hảo còn đậu tay, nhanh nhìn một cái, đem người làm hàng không? không. Tiệm bán đồ cổ lão bảng ngoài miệng nói đến quan tâm nói, số ruột bận rộn hoàng đưa tay đem vào đống rác hoa tiện cho tún đi ra. Nếu không phải hắn khỏe miệng so a cờ cũng khó khăn ép, người khác còn tưởng rằng hắn cùng hoa tiện quan hệ tốt bao nhiêu đây. Rất nhanh, hoa tiện liền bị từ trong đống rác túm đi ra. Chỉ là vừa nhìn thấy hắn hiện tại bộ dạng, tiệm bán đồ cổ lão bản, cùng quay đại ca, còn có hoa ao ước mình kia hai cái nhân viên cửa hàng, đều cười phun ra. Phúc. Ha ha ha ha. Đây cái gì tạo hình a? Nhân vật đóng vai nghèo túng gà mái sao? Cùng quay đại ca cười âm thanh lớn nhất, các mê ra đều kém chút cho ném trực tiếp trong tấm hình, hoa tiện tóc loạn thành một bầy, trên tóc, trên mặt, còn kề cận không ít lông gà, trên quần áo cũng dính không ít vụn vặt nhi, nước cám, không biết tên dịch thể, còn có một số mèo chó phân và nước tiểu, nước mắt nước mũi chảy ngang, hoa tiện miệng liệt gọi là một cái khó coi, cũng đừng nói những người khác đó là phòng trực tiếp bên trong hắn cùng nhiệt phan nón, cũng có người thực sự nhịn cười không được lên, thảm, thật sự là quá thảm rồi, bất quá cứ việc hoa tiện đã đầy đủ thảm rồi, vệ sinh đại gia tựa hồ vẫn có chút không hết hận, tay chỉ hoa tiện cái mũi, ta cho ngươi biết à về sau nhà ngươi cửa tiệm khu vực. Tất cả rác rưởi chính các ngươi quét sạch, đừng bắt chúng ta vệ sinh không làm người, ép ta đem rác rưởi đều nhét trong miệng ngươi. Ngươi cái tin bóng hàng. Nói xong, vệ sinh đại gia quay người liền cưỡi lên mình chuyên môn xe Lam nhi, tiêu sái rời đi. Hắn giống như là cái từ trên trời giáng xuống thế ngoại cao nhân, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vung tay một cái, không mang đi một chút rác rưởi. Chờ Hoa Tiện kiểm phản ứng, lão đầu nhi sớm chạy mất tâm nhi. Ta, ta, ô ô ô ô đã lớn như vậy, Hoa Tiện đây là lần đầu tiên chịu như vậy đại ủy khuất. Túi đầu nhìn xem đống rác, trong không khí kia hôi thối khí tức nhường hắn muốn nói. Hồi ra, khóc dậm chân một cái, Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi lại lên xe, nhanh như chớp chạy. Bất quá trở về thời điểm, Hoa Linh Nhi đặc biệt tuyển một cái khoảng cách Hoa Tiện xa nhất địa phương ngồi. Trên đường đi lái xe cửa sổ, còn dùng tay nắm lô mũi đợi lát nữa về đến nhà. Hoa Tiện một đầu liền đâm vào phòng tắm. Hắn hận không thể đem mình ra đều cho xoa xuống tới một tầng, một bên tắm rửa, một bên trong phòng tắm trười ẩm lên. Chờ hắn tắm rửa xong đổi y phục lại lần nữa hóa trang đi ra, liền dùng beng lấy muốn báo cảnh bắt cái kia vệ sinh lão đầu. Bất quá hắn bên này dãy số còn không có thông qua đi luôn luôn không thèm để ý bọn hắn cha con cùng quay đại ca đống nhiên mở miệng. Ta cảm thấy đây cảnh báo không báo ứng không có gì tất yếu. Lao đầu kia xem xét liền nghèo không được, báo cảnh sát hắn cũng không có tiền bồi thường cho ngươi. Với lại lao đầu nhi kia còn rất xúc động, rất bạo lực. Ngươi nếu là báo cảnh đem hắn đóng lại 10 ngày nửa tháng, hắn khẳng định đến trả thù ngươi. Hắn mệnh là không đáng tiền. Đây muốn cùng ngươi đến cái cá chết lưới rách, ngươi coi như thua thiệt lớn. Một phen xuống tới, hòa thiện nốc. hay nói, thật đúng là đừng nói, cái này cùng quay đại ca nói thật đúng là rất có lý. Vậy ta liền bạch bị đánh hắn một trận. Khẩu khí này ta liền. Ta liền nuốt. cùng quay đại ca vẩy một cái lông mày. Không phải đây, chân Trần cũng không sợ đi dạy. Bầu không khí một lần ngưng kết. Hoa Tiện Trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định tính đầu năm nay người lệ khí đều so sánh nặng. Thật chọc tới một cái lao phong tử nói, vạn nhất đối phương thật muốn cá chết lưới rách, phía bên mình coi như thua thì lớn. Chỉ là, kia một đống rác rưởi, thật sự là buồn nôn. Một lần nữa xuất phát. Hoa Tiện cố ý để tài xế rẽ ngoặt đi lão nhân mới thị trường. Một người 200, hắn 13 người đến quét dọn trước cửa kia một đống rác rưởi. Nghĩ thầm mình nhận xối quậy, về sau chú ý một chút trước cửa vệ sinh. Chuyện này cũng liền đi qua. Có thể chờ Hoa Tiện trở lại cửa hàng bên trong, liền thấy vây quanh ở hắn cửa tiệm trước một đám người. Đây Hoa lão bản không phải cái minh tinh sao? Cũng ưa thích khất nợ người khác tiền lương. Người ta là đi ra làm việc ngoài giờ sinh viên, hắn chẳng những nghiền ép người hại tử thời gian, còn không cho người ta hại tử tiền lương, hắn còn có nhân tính sao? Xách, ngươi nói liền loại này người, hắn tại sao có thể có fan? Hại, ngươi đừng nói hắn, trên mạng những cái kia cái gì cũng không biết, chỉ sẽ mù lớn tiếng, đều la vong hồng đều có người ưa thích đâu, hiện tại xã hội này, chợt chợt Hai ngày trước tiệm trà sữa bị người đập, hôm nay lại bị công nhân vệ sinh người đánh, nhân viên cửa hàng còn để lại huyết thư chạy, hắn tiệm này nha, sớm muộn muốn xong đời. Sweet. Nói nhỏ chút, ta nghe nói cái này Hoa Tiện trước kia thành danh cùng Kinh đô một cái đầu tư đại lão có quan hệ, người ta thế nhưng là có hậu đại người đâu? Vây xem đám người tiếng nghị luận bị Hoa Tiện nghe một cái bảy tám phần. Bất quá hắn hiện tại để ý nhất là hắn nhân viên cửa hàng chạy, kia hai cái đáng chết ra hỏa, không phải liền là mỗi ngày làm việc thời gian lâu một chút, mệt mỏi một chút sao? Điểm này đáng đều chịu không được, về sau chờ đến trên xã hội cũng là tầng dưới chót nhất tồn tại. Tránh ra. Tự nhiên là không thể cùng nhiều người như vậy khắc khẩu cái gì. Hoa Tiện mặt đen lên giống lên một cuống họng, những cái kia xem náo nhiệt đám người lập tức tự động tránh ra một con đường. Trong khoảnh khắc, tiệm trà sữa thủy tinh trên cửa chính một chuỗi màu đỏ tươi vặn mèo tiểu chữ chiếu vào hoa Tiện tầm mắt. Thiên Lương láo tử không ấn, giữ lại cho người mua con tài. Kia chữ không biết là dùng son môi viết vẫn là dùng thứ đồ gì, giống máu một dạng, nhìn ra đầu run lên. Không lo được tức giận, hoa Tiện bỏ đi áo khoác liền vọt tới cửa tiệm trước, dùng mình áo khoác liều mạng lau sạch trên cửa chữ đây sáng sớm, hắn đều nhanh từ bế bất quá cũng may không có cái gì ngoài ý muốn tiếp tục xuất hiện ngoài cửa rác rưởi bị hắn thuê đến người quét sạch sạch sẽ hoa Tiện cũng tại chỗ tại mình phan đàn bên trong chọn lựa ba người mời làm nhân viên cửa hàng mặc dù hôm nay rất là không thuận nhưng một trận gặp gành xuống tới sinh ý cuối cùng là lại vận chuyển bình thường chỉ là trải qua như vậy náo trò hoa Tiện cùng hoa linh nhi đối với công nhân vệ sinh người thành kiến lớn hơn trước kia là khinh thường, là ghét bỏ mà bây giờ lại nhiều một loại cựu thị cùng chán ghét tâm lý có thể hết lần này tới lần khác ngay tại cửa hàng bên trong sinh ý vừa khôi phục bình thường không bao lâu thời điểm hai cái công nhân vệ sinh người một cái tay cầm chén nước lớn, một cái tay cầm hộ cơm, đi vào tiệm trà sữa. Xem ra, là tới tìm kiếm cái gì trợ rút. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi lập tức giống gà trọi nhìn thấy đối thủ, trừng mắt, liền muốn đuổi người rời đi. bọn hắn mảy may không có phát hiện. hai cái này công nhân vệ sinh người trên thân cất giấu thu âm thiết bị. ngoài tiệm dưới một cây đại thụ, còn có một đám nhìn lên rất là chuyên nghiệp người đem camera nhắm ngay Hoa Tiện cửa tiệm. một cái ngược đeo Ma đô ký giả đài truyền hình chứng nhận nữ tử đang tại đối với ống kính trầm rãi mà nói. mọi người tốt, ta là Ma đài truyền hình bên ngoài sân phóng viên lưu hầm. Hôm nay chúng ta tiếp tục ghi âm đồng thời trên đời vẫn là nhiều người tốt kiểm tra tiết mục. Công nhân vệ sinh nhiều người mấy đều là một chút yếu thế quân thể. Khi bọn hắn cần trợ giúp thời điểm, có bao nhiêu người nguyện ý thân xuất viện thủ đây? Đối mặt yếu thế quân thể, có người hay không sẽ ước hiếp bọn hắn đây. Chúng ta cùng một chỗ đến xem. Chương 517 mau mau cút. Chương 517 mau mau cút. Bởi vì tình tra như núi mục này trực tiếp tiết mục lấy được rất không tệ thành tích. Ma đô đài truyền hình lại một hơi đẩy ra mấy ngăn trực tiếp hình thức tổng nghệ tiết mục. Cái gì tổ quốc lớn như vậy, ta muốn đi xem. Cái gì bắt cá a thiếu niên cái gì theo do vừa sóng nãi nãi vân vân vân vân lưu hâm liền bị phái đến tiết mục gọi là trên đời vẫn là nhiều người tốt tiết mục bên trong đảm nhiệm ngoại trang chủ trì năng tiết mục này chủ yếu là để diễn viên đóng vai đủ loại yếu thế con thể đến xem người bình thường phản ứng ăn xin lão nhân bệnh nặng tiểu hải nhi tàn tật thức ăn ngoài viên mắc nợ nghèo túng thiếu niên tại bọn hắn đứng tại nhân sinh thung lũng cần trợ giúp thời điểm tại bọn hắn xử lý một chút bị người khinh thường nghề nghiệp giờ đến cùng là thân xuất viện thủ trợ giúp nhiều vẫn là khoanh tay đứng nhìn mắt lạnh đối đã nhiều hoặc là bỏ đá xuống giếng nhân cơ hội khi dễ nhiều tiết mục này đã phát sóng hơn nửa tháng. Hiện tại đồng thời online nhân số mặc dù cùng tình tra như núi không cách nào so sánh được. Có thể so sánh đồng dạng võng hồng phòng trực tiếp, người xem số lượng vẫn là phi thường có thể nhìn. Liên hiện tại, Lưu Hâm phòng trực tiếp bên trong người xem số lượng liền có hơn 20 vạn đương nhiên đã có mắt để bén, thường xuyên phân ly ở Ma Đô đài truyền hình đều ngăn trực tiếp tiết mục giữa người xem phát hiện không thích hợp. Ngoa tạo, đây không phải tình tra như núi mới mời cái kia 8 ít gia đình mở tiệm trà sữa sao? A, thật đúng là, vậy nhưng xong, đây hai người có thể đều không phải là cái gì loại lương thiện, tắt nước cơm nóng. Không bị đánh ra cũng không tệ rồi. Hẳn là sẽ không à? đó là công nhân vệ sinh người tới đánh cái nước nóng, ấm cái cơm, người bình thường đều sẽ hỗ trợ à, cái này lại không phải cái đại sự gì. khó nói, người với người cũng không thể so. đến rồi đến rồi, mau nhìn trực tiếp, kia hướng về phía công nhân vệ sinh người đi tới đó là chủ cửa hàng đi. Lưu Hâm bọn hắn cũng không có vào cửa hàng quay trụ, không trải qua nhờ vào camera cấp bậc, cho dù là xa xa cách tiệm trà sữa cửa thủy tinh quay trụ, trực tiếp trong tấm hình người cũng là phi thường rõ ràng. tăng thêm hai cái diễn viên trên thân đều mang theo thu âm thiết bị, cho nên thuật nhìn vẫn là phi thường ngất chỉ thấy một người mặc rất là khoa trương, liền ngay cả trang điểm đều mười phần kỳ hoa tiểu hài nhi trước nhạy ra ngoài đôi tay chống lạnh, đối với kia hai cái công nhân vệ sinh liền hô một cú họng. Dừng lại, đừng có lại đi về phía trước, các ngươi đến tiệm chúng ta bên trong làm cái gì? Đây há miệng ra? Trên đời vẫn là nhiều người tốt phòng trực tiếp bên trong người xem cũng đã bắt đầu chửi mẹ. Lão, đây đồ chơi nhỏ ít lớn, đây tính tình làm sao thối như vậy a? Song song, xem ra tiệm này chủ cửa hàng cùng nữ nhi đều không phải là người tốt lành gì. Đứa bé này nhìn lên tốt muốn ăn đòn à, liền nhìn Nhiên Kỳ nói cũng không nên như vậy cùng hai cái công nhân vệ sinh người nói chuyện a xuất thủ giúp đỡ là người tốt giữ một khoảng cách là người có trách nhiệm hắn đây cũng là bỏ đá xuống giếng người sâu a đây nếu là hài tử của ta ta cam đoan đánh mẹ ruột nàng đều không nhận ra trong lúc nhất thời lưu hâm phòng trực tiếp bên trong mưa đạn cũng bay cũng ở thời điểm này tiệm trà sữa bên trong hoa tiện cũng tới đến hai cái công nhân vệ sinh người trước mặt đồng thời xa xa hoa tiện liền dùng tay chặn mình cái mũi kia ghét bỏ ánh mắt không chút nào che lấp muộn thanh muộn khí nói lùi lại điểm lùi lại điểm dựa vào như vậy trước làm cái gì các ngươi trên thân có bao nhiêu thối chính các người không biết sao Hai cái công nhân vệ sinh người nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ thần sắc, không khỏi rút lui hai bước nhỏ. Mặc dù bọn hắn chỉ là diễn viên, cũng không phải là chân chính công nhân vệ sinh người, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được loại kia bất đắc dĩ cùng chua xót. Chúng ta mỗi ngày đều tắm rửa, với lại phía trên đối với chứa yêu cầu, trên người chúng ta không bẩn. Nữ diễn viên cố dạ bộ nụ cười giải thích, còn đem trong tay mình chén nước hướng phía trước dôi ra. Bên trong cái, hôm nay đi ra ngoài quên đựng nước, ta còn có bệnh bao tử rực cần ăn, có thể cùng ngài nơi này tiếp điểm nước nóng sao? Lão bản phát tài. Nữ diễn viên bản nhân không đến 60 tuổi nhưng một fan trang điểm xuống tới, tóc cũng bạch, nếp nhăn cũng nhiều, phần LVV còn xuống, trên mặt loại kia nhát gan loại kia hèn mọn diễn cũng là ăn vào gỗ sâu ba phần. Nàng như vậy một câu, lập tức đem lưu hâm phòng trực tiếp bên trong người xem tâm đều cho nắm chặt lên. Bất quá hoa tiện lại là trốn ôn dịch một dạng lui về sau một bước, đối với nữ diễn viên luyện luyện phất tay ra hiệu nàng cũng lui lại. Đi đi đi, đường phố mặt tiền cửa hàng nhiều như vậy các ngươi không đi, lại đến ta cửa hàng bên trong làm cái gì? Ta nhìn các ngươi thuần đó là đến buồn nôn ta. Không có nước nóng, đi nhanh đi. Thôi chết. Không lưu tình chút nào cự tuyệt thêm bọn người nữ diễn viên thất lạc cùng thương tâm từ nàng chỉnh thể hình thể hình dáng đều có thể nhìn ra. lúc này một bên nam diễn viên cũng mở miệng. lá bản chúng ta chỉ là nghèo chỉ là công tác không tốt chúng ta lại không phải lười tắm rửa giặt quần áo chúng ta mỗi ngày làm van cầu ngươi giúp đỡ chút. nàng có bệnh bao tử cần uống thuốc ta đây vị này cũng không tốt còn có hạ đường huyết ngài nhìn có thể hay không giúp ta đem cơm hâm lại ta ơn ngài. lưu hâm phòng trực tiếp bên trong người xem bởi vì camera góc độ vấn đề không nhìn thấy nam diễn viên giờ phút này bộ mặt biểu tình nhưng từ hắn liên tục xoay người khẩn cầu cùng mọi ngữ điệu đến xem hiện tại hắn khả năng đều muốn khóc lên nhưng cuối cùng như thế, Hoa Tiện vẫn như cũ không hề bị lay động. Che miệng mũi vừa chừng mắt, Hoa Tiện lớn tiếng quát mắng: "Các người có bệnh có quan hệ gì với ta? Màu cút mau cút." Hoa Linh Nhi cũng học theo lên, một cái tay che mình mũi, che khuất vốn không tồn tại mùi thối, một cái tay khác trực tiếp liền đánh về phía cái kia nữ diễn viên trong tay đại cao su chén nước. Ba! Nữ diễn viên một cái không có né tránh, trong tay chén nước bỗng chốc bị đập vào bên trên, binh binh bang bang lăn ra thật xa. "Ta ba ba để cho các ngươi lăn các ngươi không nghe thấy sao? Tắm rửa có ích lợi gì, các ngươi thì đều là tối, ta đều sắp bị các ngươi hung chết." Người nàng không lớn, nhưng âm thanh lại cực kỳ chói tai, giống như là một thanh dao, thằng đâm người trái tim ổ cái này cũng chưa tính. Hoa Linh Nhi đem nữ diễn viên chén nước đập vào bên trên sau đó, vừa nhìn về phía nam diễn viên trong tay hộp cơm. Thình Linh, nàng lại đưa tay đi đánh." Nam diễn viên cũng không có nghĩ đến một cái tiểu hài tử hung ác như thế. Trong tay hộp cơm trầm xuống, cũng bị đập xuống trên mặt đất. Bằng sắt hộp cơm cái nắp đóng chốc bị bật ra. Trong hộp cơm gạo cơm cùng mấy cái dưa muối đầu cũng rơi đầy đất. "Ai nha nha, đem nhà ta đều cho làm bẩn. Các ngươi thật sự là có thể làm người buồn luôn. Nhanh đem bên trên cơm liếm sạch sẽ. sẽ. Không phải hôm nay các ngươi còn đi không được? Hoa Tiện nhìn thấy bên trên gạo cơm cùng dưa mối đầu, tựa như là nhìn thấy cất một dạng ghét bỏ. Hắn tiếng gọi cũng tự nhiên thông qua hai cái diễn viên trên thân thu âm thiết bị truyền đến Lưu Hâm phòng trực tiếp bên trong, mà Lưu Hâm phòng trực tiếp bên trong người xem đã sôi trào. Ngoa tạo, trên thế giới này còn có loại này người, không giúp đỡ còn chưa tính, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Nhìn thấy không? Đây chính là học theo, cô bé tia đã bị làm hư. Sơ chế á mẹ đừng làm nấm hỏi, đem camera hận hắn nhóm cha con trên mặt đi, để ta nhìn nhìn bọn hắn là cái gì thần đầu mặt quỷ. Ôi không ngầm hỏi nói làm sao bảo trì tính chân thực, ta liền đưa thích toàn bộ tiết mục chân thật cùng người chủ trì Lưu Hâm dám nói lời nói thật. Đám huynh đệ, phát hiện trọng đại. Hiện tại nhanh đi tình tra như núi số một phòng trực tiếp, đó cũng là hiện trường trực tiếp, ấm áp nhấp nhở, chuẩn bị kỹ càng thuốc hạ huyết áp. Chương 518, khi dễ người cũng không thể khi dễ thành như vậy đi. Chương 518, khi dễ người cũng không thể khi dễ thành như vậy đi. Hai cái đóng vai công nhân vệ sinh người diễn viên sắc khóc. Nhìn hung thần áp sát hoa tiện cha con, bọn hắn nhịn không được du lên. Các ngươi, các ngươi quá khi dễ người. Trên đời vẫn là người tốt mở ra trực tiếp đến nay bọn hắn hai cái đóng vai không ít nhân vật nhưng lại như hôm nay dạng này bị người đem tôn nghiêm đạp trên mặt đất ma sát vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên chúng ta không muốn nước chúng ta cũng không cần nóng chúng ta đi chúng ta đi còn không được sao nam diễn viên dây thanh âm giọng nhẹ nào trong mắt nước mắt tựa hồ có chút sắp không kềm được hắn chân thật niên kỷ đã 60 cả tăng thêm hình thể gầy gò thấp bé giờ phút này nhìn lên càng làm cho nhân tâm có xúc động rất là đáng thương xoay người ngồi xuống nam diễn viên đưa tay đi nhặt bên trên hộp cơm chỉ là hắn tay vừa duỗi ra liền bị một cái mặc đắt đỏ giày ra da chân cho ở ta không phải đã nói rồi sao Để ngươi đem bên trên cơm đều cho liếm sạch sẽ mới có thể đi, không phải nói. Hoa Tiện ở trên cao nhìn xuống, hắn âm thanh tựa như là một cái cự nhân chân, đem ngồi trồm hổm trên mặt đất lão nhân toàn bộ đều đạp tại dưới chân. Lão nhân tay bị đạp bị đau, nhưng lại không dám tùy tiện nắm tay rút đi, chỉ có thể ngẩng đầu cầu xin. Chúng ta sai, chúng ta thật sai, không nên vào ngài cửa hàng, để ngài không hài lòng, xem ở, xem ở chúng ta tuổi đã cao lão hồ đổ phần bên trên, ngài liền tha chúng ta a. Đây bên trên cơm, chúng ta cho ngài quét sạch sẽ, nhất định quét sạch sẽ. Lão nhân nước mắt triệt để không khen được, theo gương mặt không tiếng động chảy xuôi xuống tới. Hắn không biết là vì mình tuổi đã cao còn muốn diễn kịch kiếm tiền bị người khi dễ mà khóc, hay là bởi vì thế giới này thật sự rõ ràng sẽ có mình đóng vai loại người này đàn tồn tại. Bọn hắn thiện lương, bọn hắn trung thực, nhưng bọn hắn nhỏ yếu. Lại thiện lại yếu, đó là nguyên tội. Hoành nói không dám nói một câu, người không dám đắc tội một cái, chỉ có bị khinh bị chịu khổ phần. Ai bảo ngươi quá dọn? Hôm nay ngươi nhất định phải đem bên trên cơm cho ta ăn. Nhìn ngươi về sau có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy, các ngươi cũng chỉ xứng cùng rác rưởi cùng một chỗ. Lão nhân nước mắt tại hoa tiệm xem ra vô cùng buồn nôn. Nhưng hắn nói ác độc lời nói, lại nhường hắn tâm lý sinh ra một cỗ không hiểu thoải mái cảm giác. Sáng sớm hôm nay bị cái kia vệ sinh lao đầu nhì đánh chạy trối chết xuất khí, bị nhân viên chửi mắng bực bội phẫn nộ đều chiếm được không nhỏ phát tiết. Hừ, lợi hại ta không thể chơi vào, quả hồng mềm ta còn không cho ngươi đem hạt bụi đều cho bóp ra đến. Công nhân vệ sinh người liền nên dạng này, bị người đạp tại dưới chân, bọn hắn xử lý rất rưởi, bọn hắn bản thân cũng là rưởi. Ăn, ta ăn, ta ăn. Hòa tiện đắc ý lúc, dưới chân truyền đến lao nhân thỏa hiệp nhận mệnh âm thanh hoặc là vào trò vui quá sâu đóng vai công nhân vệ sinh nam diễn viên một bên khóc một bên nắm lấy bên trên gạo cơm liền dồn vào trong miệng ta ăn ta ăn hết ta là rác rưởi ta liền nên cùng rác rưởi cùng một chỗ cơm nhét vào miệng bên trong hắn nói chuyện âm thanh đều mơ hồ không rõ nước mắt chảy tiến vào miệng bên trong cơm có chút mặt lão vương ta cũng giúp ngươi ăn ai bảo chúng ta trời sinh liền mệnh tiện đây nữ diễn viên cảm xúc cũng bị lây nhiễm mặc dù là đang trực tiếp bọn hắn cũng căn bản không cần dạng này Tại hộp cơm cùng chén nước bị đánh rơi xuống thời điểm bọn hắn liền có thể cho thấy thân phận để lưu hâm tiến đến phỏng vấn lộ ra ánh sáng. Nhưng trò vui vật này một khi tiến vào nhân vật cũng có chút tình khó tự điều khiển. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem đây đối với cha con tâm có thể cứng đến bao nhiêu, có thể có bao nhiêu hắc. Sự thật chứng minh hoa tiện cha con không phải đen tâm mà là căn bản là vô tâm. Ha ha ha ha ba ba ngươi nhìn bọn hắn nằm trên mặt đất ăn đồ vật bộ dáng giống như cầu một dạng. Hoa Linh Nhi cười to còn lấy ra mình điện thoại chụp ảnh lưu làm kỷ niệm. Linh Nhi ngươi nhớ kỹ về sau rời cái này loại người cần phải xa một chút những này người đó là rất rưởi sống sót sáng tạo không được giá trị gì chết cũng lãng phí thổ địa chỉ sẽ làm người buồn luôn hoa tiện nhân cơ hội giáo dục Ấn ân hoa linh nhi gật đầu điện thoại đã liên tục đập chiếu mang ghi hình thao tác đi lên nàng thậm chí còn đem bên trên hai cái công nhân vệ sinh người vẫn tưởng thành trần tự hàm cùng cầu cầu phát tiết một chút trong nội tâm nàng góp nhặt đã lâu vàng khí bọn hắn mảy may không có ý thức được mình làm như vậy có gì không ổn cũng căn bản sẽ không biết chuyện này sẽ ở trên xã hội nhắc lên cái gì thao thiên cự lãng thanh tra như núi tổng bộ Đồng đạo diễn Quốc Phó Khuê hút thuốc, sắc mặt nặng nề nhìn tiết mục hậu trường số liệu. Số một phòng trực tiếp quan sát nhân số đạt đến kinh người 370 vạn đây là tiết mục phát sóng đến nay, số một phòng trực tiếp kỷ lục cao nhất. Lúc này Hoa Tiện phòng trực tiếp nhiệt độ, so đồng thần đều cao. Mình muốn chết, ngăn đều ngăn không được a. Nhìn non một tiếng, Quốc Phó Khuê lại cầm lên tiết mục tổ nội bộ chuyển tin thiết bị. Ngăn không được Hoa Tiện tìm đường chết, hắn có thể được ngăn đón điểm mình thằng ngốc kia chó ngoại. Với tư cách tám ít gia đình cùng quay, tiểu tử kia từ khi tiết mục quay phim đến nay tinh thần đều nhanh không bình thường. Uy Thanh Châu tiểu tử, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Ngươi nếu dám đem ca mèo gian luyện ở hòa tiện trên đầu, ngươi nửa đời sau coi như xong. Với lại ngươi cũng đừng kích động. Kia hai cái công nhân vệ sinh người là chúng ta ma đô tiết mục hình đệ tiết mục mời diễn viên, ngươi đừng quay giày người khác tiết mục, an tâm quay chủ. Còn có ngươi cho run, số một phòng trực tiếp hình ảnh đều bị ngươi run thành cái gì, tính tình thế nào lớn như vậy chứ? Một fan thuyết phục. Số một phòng trực tiếp trực tiếp hình ảnh quả nhiên an ổn không biết. Nguyên bản bị tức giận sôi lên cùng quay đại ca thật không dễ nhẫn nhịn lại trong lòng lửa giận. Mẹ, loại cặn bã này vậy mà có thể làm minh tinh, lại có fan vậy mà có thể kiếm lời người bình thường mười đời đều không kiếm được tiền thiên lý ở đâu chờ lấy chờ ngày nào lao tử khẳng định bộ ngươi nha báo tải cho ngươi một trận đánh cho tê người hạ giận không phải ta đều đối với khó lường ta kìm nén những này khí bất quá cùng bay đại ca có người quản có ít người không ai có thể quản hoa tiện tân chiêu đến hai cái nhân viên cửa hàng lúc đầu đang bận bịu hướng trong nước nóng ngược lại một chút có sắc có vị bột phân chế tắc trà sữa nhìn thấy hai cái công nhân vệ sinh người như vậy bị khi dễ sau hai cái này đi ra làm kiêm chức sinh viên có thể có điểm không tiếp thu được Khi dễ người cũng không thể khi dễ thành như vậy đi đơn giản liền không có cầm kia hai cái công nhân vệ sinh người làm người nhìn chớ ăn lao nhân ra chớ ăn mặc dù không có làm ra cái gì quá kích cử động nhưng hai cái sinh viên một người một cái phân biệt ngăn cản còn tại bên trên bắt cơm ăn công nhân vệ sinh người bọn hắn tựa như là hai đạo ánh sáng đâm rách toàn bộ phòng trực tiếp bên trong kiểm chế hắc ám chiếu ở kia hai cái công nhân vệ sinh người trên thân hoa tiện cùng hoa linh nhi thấy thế sắc mặt đó là tối sẩm các ngươi hai cái làm cái gì nơi này có các ngươi nói chuyện phần sao nhanh đi làm trà sữa đi bên ngoài khách nhân đợi đây. Khoa tiện tức giận trách cứ, trong ngôn ngữ nào có một chút xíu tôn trọng có thể nói. Kia hai cái sinh viên nhìn nhau cười một tiếng đã lựa cho quản, cũng liền tự nhiên không nghĩ tiếp tục làm tiếp. Trong đó một người cười lạnh một tiếng. Sữa cái đầu mẹ ngươi trả. Đó là hướng trong nước nóng thêm điểm gia vị thuốc sắc tố thôi, tất cả đều là khoa khí hung ác sống, lão tử không làm. Chương 519, bản điểm miễn phí tiếp nước nóng, miễn phí cơm nóng, miễn phí điều hòa. Chương 519, bản điểm miễn phí tiếp nước nóng, miễn phí cơm nóng, miễn phí điều hòa. Không làm liền xéo đi. liền các ngươi dạng này, ta chỉ cần vây tay liền có là người cấp đến chỗ của ta đi làm. Hoa Tiện gọi so kia hai cái sinh viên còn vang, hắn liền không rõ làm sao lại chuyên môn có người cùng hắn đối nghịch đây. Thu giàu, thu xoáy, cước ao gen tị hẳn là. Kia hai cái sinh viên cũng không có lại phản ứng Hoa Tiện đem lão nhân từ dưới đất dìu dắt lên, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mà lúc này đây, bên ngoài phóng viên Lưu Hâm cũng chuẩn bị kết thúc lần này quan sát, đối với Hoa Tiện tiến hành sâu trong linh hồn phỏng vấn. Đi, chúng ta vào xem. Đối với thợ quay phim cùng nhân viên công tác khác nói một tiếng. Lưu Hâm liền chuẩn bị mang người tiến vào tiệm trà sữa. Bất quá ngay lúc này nơi xa sóng vai đi tới bốn cái thân ảnh để lưu hâm động tác trì trệ, đồng thần, cầu cầu, manh manh, cái kia là, manh manh mụ mụ, nhìn đồng thần bốn người xuất hiện, lưu hâm lập tức lại để cho đám người ẩn giấu đi lên đồng thần bọn hắn vẫn thật là không có chú ý đến dưới đại thụ lưu hâm đám người, ánh mắt bị hoa tiệm cửa tiệm ồ nào hấp dẫn đồng thần có ván linh hỗ trợ xử lý đồ trang điểm cửa hàng cùng xây nhà máy sự tình, hắn hiện tại thế nhưng là nhẹ nhõm nhiều, hôm nay đi theo cầu cầu đến tiệm trà sữa, cũng là nghĩ nhìn xem có hay không loại kia công hiệu trà sữa là đại chúng cần thiết, hắn an bài xong bên trên, không nghĩ đến, vừa tới phố thương nghiệp bên này, liền có não nhiệt nhìn. nhìn lúc này một cái sinh viên đối diện hoa tiện mắng to đặc biệt mắng trang diện một lần chứa mẹ lượng cực cao liên ngươi dạng này người ngươi cũng liền phong cảnh như vậy mấy năm xem đi ngươi sớm muộn xuôi dẻo ta nói sinh viên tức trên cổ mạch máu đều nâng lên cao bao nhiêu xem ra đây nếu không phải xã hội pháp chỉ nói hắn đều có thể đi lên đem hoa tiện cho xé mà hoa tiện cùng hoa linh nhi vẫn như cũng là theo đuổi không bỏ thậm chí còn có một ít phan cuồng giúp đỡ hoa tiện cha con cùng một chỗ mắng chửi người bất quá tại đồng thần sau khi xuất hiện hoa tiện cùng hoa linh nhi tiếng mắng chửi bỗng nhiên nhỏ rất nhiều bởi vì ngay tại trước đó không lâu Hoa Tiện Tâm Huyết dâng trào tra xét một cái đồng thần tài liệu cá nhân, cũng nhìn một chút đồng thần trước kia đang trực tiếp bên trong cao quan video. Tiện tay là có thể đem một cái anh hoa quốc chiến thần cấp bậc cao thủ khi chó chết vung mạnh nhân vật, cũng không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Chỉ xem video. Hoa Tiện đều đã đối với đồng thần có chút bóng mờ. Hắn thậm chí cảm giác đồng thần nếu là một kích toàn lực nói, có thể một quyền đem hắn hoàn chết. Lúc này cũng có một chút quần chúng vây xem xuống lại tới. Sát vách tiệm bán đồ cổ lão bản một ngựa đi đầu, giúp đỡ kia hai cái công nhân vệ sinh người nói chuyện, lên án Hoa Tiện đồng thần đám người mặc dù không có khắc lấy xem náo nhiệt tâm lý nhưng cứ như vậy vừa đi thoáng qua một cái thời gian liền biết sự tình trước sau chân tướng câu câu cùng manh manh nhìn kia hai cái trên mặt mang nước mắt công nhân vệ sinh người, đáy mắt đều dâng lên đồng tình thần sắc ba ba chúng ta đem bọn hắn đưa đến chúng ta cửa hàng bên trong a cho bọn hắn nước nóng cho bọn hắn mua cơm câu câu chảnh chảnh động thần tay trương cầu đồng thần ý kiến đồng thần vẫn chưa trả lời cầu cầu âm thanh liền có mấy phần giọng nhẹn nào bọn hắn mụ mụ nếu là biết bọn hắn bị khi dễ nhất định sẽ rất đau lòng thấy thế đồng thần đâu còn có thể có nửa điểm do dự Năm cầu cầu tay đồng thần trực tiếp tiến lên Nhìn về phía kia hai cái lòng đầy căm phẫn sinh viên, Đồng Thần âm thanh nu hòa nói ra: "Hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi nếu là cần công tác nói, ta có thể giúp các ngươi một thanh. Chính thức, lâm thời, đều có." Vừa nhìn về phía kia hai cái diễn viên đóng vai công nhân vệ sinh người, Đồng Thần lại nói: "Còn có các ngươi, đi tiệm chúng ta bên trong à, liền cách chỗ này không xa, nghỉ chân một chút, uống chút nước ăn một chút gì lại công tác." Đồng Thần muốn dẫn người đi. Hoa Tiện cũng không dám giống đối đãi công nhân vệ sinh người cùng sinh viên như thế đối đãi Đồng Thần. Hắn thậm chí đều không có dám cùng Đồng Thần liếc nhau, cứ như vậy tùy ý Đồng Thần đem người mang đi. "Hừ." sự tình không giải quyết được gì để Hoa Tiện rất là khó chịu. Bất quá bây giờ hắn nhất khẩn cấp nhiệm vụ, đó là lại tìm hai cái nhân viên cửa hàng tới. Lưu Hâm cũng không có sốt ruột đi phỏng vấn Hoa Tiện. Tin tưởng hiện tại Hoa Tiện đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Hắn khi dễ công nhân vệ sinh người video cũng đã bắt đầu ở trên mạng lưu hành. Cho nên mang theo một đám công tác nhân viên, bọn hắn lại lặng lẽ đem ngầm hỏi trận địa chuyển rời đến Như Ý tiệm trà sữa. Bởi vì thời gian còn sớm, Như Ý tiệm trà sữa cũng không có chân chính mở cửa kinh doanh. Cửa hàng bên trong bảo đảm nhân viên cửa hàng nhóm một ngày ba bữa, Phương tính chủ động gánh chịu nấu cơm nhiệm vụ. Ra Ra nói mãi các ngươi ngồi trước, ta đi cấp các ngươi tiếp thủy. manh manh nhận lấy nữ công nhân vệ sinh trong tay người lũ lụa bình, vui vẻ nhi đi máy đun nước bên cạnh tiếp thủy. kia hai cái sinh viên cũng không có đi, bọn hắn thực sự rất. đồng thần vừa rồi nói có thể cho bọn hắn cung cấp công tác, bọn hắn vẫn chờ đây. mặc dù trong nhà điều kiện cũng coi như có thể, nhưng mình muốn đồ vật mình kiếm tiền mua mới có thể có ý tứ. bọn hắn không muốn làm chỉ sẽ đưa tay muốn tiền phế vật. các ngươi hai cái đưa di động liên hệ phương thức cùng ta nói một chút ta, sau đó ta trợ thủ sẽ liên hệ các ngươi, tiền lương nói chỉ cần các ngươi nghĩ, có thể một ngày tính toán. đồng thần rất thưởng thức dạng này người trẻ tuổi bọn hắn không có bị xã hội ô nhiễm, bọn hắn tâm còn rất vừa vặn rất vừa vặn. Tạ ơn, tạ ơn. Hai cái sinh viên tự nhiên cao hứng, lưu lại phương thức liên lạc sau đó cũng liền rời đi đối với kia hai cái đáng thương công nhân vệ sinh người, bọn hắn có thể làm chút tiện tay mà thôi, nhưng là kinh tế bên trên trợ rút, bọn hắn còn không có điều kiện kia đương nhiên. Bọn hắn ra như ý tiệm trà sữa cửa lớn, liền bị lưu hâm dẫn người trò cản lại. biết chân tướng bọn hắn cũng không có tức giận, đối mặt khích lệ, bọn hắn cũng chỉ là cười một cái. Không quan hệ mắt ban đầu phát sóng thời điểm, lưu hâm hướng trong đài đưa ra một cái xin đối với thiện tâm lấy giúp người làm niềm vui nhất định phải có ban thưởng, nhiều tiền ít tiền, nhất định phải cho khẳng định, đó là bọn hắn nên được đối với không giúp đỡ, bảo trì quan sát cũng không cần đi phỏng vấn, đi quấy dảy. dù sao xã hội này bởi vì làm việc tốt giữ họa vào thân người cũng không ít. tỷ như một câu kia không phải ngươi đụng ngươi vì cái gì đó. cho tới bây giờ còn đang không ngừng diễn ra chân thật đáng lệ. trong túi không có tiền, ai dám xen vào việc của người khác? cho nên bảo trì quan sát lựa chọn rời xa không phải là người, bọn hắn sẽ không đi quấy dảy. mà đối với những cái kia bỏ đá xuống giếng khi dễ người, lưu hâm chủ trương tự nhiên là kiên quyết lộ ra ánh sáng có nhiều thứ pháp luật trừng phạt không được, liền phải tại đạo đức bên trên đối nó khiển trách. Loại này trừng phạt cũng không phải là muốn cải biến những cái kia ý đồ xấu người. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, những cái kia người cũng sẽ không bị tùy tiện thay đổi gì. Lộ ra ánh sáng, khiển trách là vì để người tốt hạ giận. Kia hai cái sinh viên hôm nay là đẹp, rời đi hoa tiện cái kia lòng dạ hiểm độc lá bản, không cần lại bị ép ép lại bị khinh bỉ. Giúp trợ người khác trong lòng mình cao hứng đồng thần đáp ứng cho bọn hắn công tác. Trước khi đi còn mỗi người cầm 1.000 khối tiền mặt ban thưởng. Cũng ngay tại kia hai cái sinh viên vẽ mặt tươi cười sau khi rời đi. Lưu Hâm Pai đầu đã nhìn thấy cầu cầu cầm lấy một cái điện tử loa nhỏ từ như ý tiệm trà sữa đi ra đối với loa, Tiểu Nha đầu đè xuống ghi âm sau nãy Thanh Mai khí liền bắt đầu gọi hàng. Bàn điểm miễn phí tiếp nước nóng, miễn phí cơm nóng, miễn phí điều hòa chương 520, nhất định phải bán chạy nha. Chương 520, nhất định phải bán chạy nha. Cầu cầu, làm phiền thoái như vậy làm cái gì, không bằng chúng ta viết tấm bảng, phía trên viết chữ là được rồi nha. Phương Tĩnh vừa bắt đầu nấu cơm, cười đối với cầu cầu nói ra. Cẩu Cầu cười một tiếng, đem ghi chép tốt âm loa nhỏ đặt ở cửa tiệm trên ghế, thanh âm không lớn không nhỏ, tuần hoàn phát ra. Bởi vì luôn có người không biết chữ nhà, nếu là những cái kia không biết chữ người cũng cần trợ giúp làm cái gì. kỳ hì, tiểu nha đầu ngọn cười, sau lưng ánh nắng từ sau lưng nàng chiếu tới, để nàng cả người đều nhiễm lên nhàn nhạt, nhạt ánh vàng. Đúng đúng đúng, vẫn là Cầu Cầu muốn chú đáo. Phương Tĩnh gật đầu tán dương. Trong lòng suy nghĩ nhà mình khuê nữ Thiệt Lương là một điểm không thể so với Cầu Cầu kém, nhưng là tại đầu não Phương diện, liền chiếu Cầu Cầu kém xa. Nghĩ đến, Trương Kiếm thông minh như vậy, từ trên núi đi tới tòa thành lớn này thành phố an cư lạc nghiệp, khuê nữ của mình ấy quý hẳn là theo mình, có chút đần có chút đốc hai nhà đồng dạng đều là tiệm trà sữa, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. tại nơi này, kia hai cái đóng vai công nhân vệ sinh người diễn viên khỏe miệng nụ cười liền không có dừng lại qua. hai cái tiểu nha đầu mở miệng một tiếng ra ra mãi nãi đều. một hồi cho đổ nước, một hồi cho cầm đồ ăn vặt, đừng đề cập nhiều thân cận. nào có nửa điểm ghét bỏ bộ dáng. Tiểu Băng Hưu, ngươi gọi manh manh. nam công nhân vệ sinh người tiếp nhận manh manh đưa qua kẹo cười hỏi. manh manh gật gật đầu, lại đem trong tay một cái khác kẹo đưa cho nữ công nhân vệ sinh người. ngươi đối với chúng ta tốt như vậy, ngươi liền không ngại trên người chúng ta có hương vị sao? chúng ta thế nhưng là mỗi ngày đều ngâm mình ở trong đấu giác bẩn rất nam công nhân vệ sinh người lại hỏi lần này manh manh lắc đầu không ngại nếu không phải là các ngươi mỗi ngày xử lý rất rưởi chúng ta đường đi nào có như vậy sạch sẽ sạch sẽ ta ba ba nói mỗi cái đứng đắn nghề nghiệp đều cần được tôn trọng manh manh có chút đâu ra đấy giải đáp rất là nghiêm túc nghe được tất cả người đều liên tiếp gật đầu mà giờ khắc này lưu hâm phòng trực tiếp bên trong khán giả khí cuối cùng tiêu tan một chút nhìn một cái cái này mới là hảo hại tử người ta đây ba ba mới là tốt ba ba vừa rồi kia đối với cha con thứ đồ gì tức chết ta rồi đây là manh manh là nguyên lai tình cha như núi tám ít gia đình khách quý thật hy vọng manh manh cùng trường kiếm có thể trở về để tiễn là cái gì hoa tiện cùng hoa linh nhi xéo đi quá coi yêu còn có cầu cầu cố ý làm một cái loa nhỏ tuần hoàn phát ra trên đời vẫn là nhiều người tốt ta ôi ta có dự cảm cái kia hoa tiện lần này cần nội danh làm không tốt đến cắm ngã nhào. ha ha ha không hiếm lạ các ngươi biết hắn vì sao liền chụp một bộ tác phẩm cầm ảnh đế sau đó liền mai danh nhận tích sao không biết triển khai nói tỉ mỉ phòng trực tiếp bên trong người xem bắt đầu ăn dưa hoa tiện quá khứ cũng bị người một chút xíu đều lộ đi ra. Bất quá báo tố đến trước đó cũng nên có một cái tụ lực quá trình. Hoa Tiện bọn hắn muốn đối mặt cũng không phải hiện tại đây Tiểu Phong Tiểu Lãng. Thời gian từng giờ trôi qua, chờ hai cái công nhân vệ sinh Nhân Tâm Hải lòng đủ đầy cõi lòng cảm kích rời đi như ý tiệm trà sữa. Lưu Hâm mang theo mấy cái công tác nhân viên lúc này mới xuất hiện. Người quen biết cũ gặp mặt, Đồng Thần cùng Lưu Hâm đều sẽ tâm cười một tiếng. Lần này Đồng Thần vẫn như cũ nói là lời nói thật. Kỳ thực trên đời vẫn là nhiều người tốt, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng người tốt vì cái gì không nguyện ý làm tiếp chuyện tốt? Đó là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Chúng ta pháp luật có nhiều chỗ là không hợp lý. Chúng ta quan tòa, có chút là không hợp cách. Người tốt làm việc tốt đều muốn nâng lớp lo sợ nói, người ta làm gì phí cái kia kỉnh. Người xấu làm chuyện xấu không chiếm được trường phạt nói, như thế nào lại có chỗ cố kỵ có chỗ thú liễm. Người dạ bị đụng, bị bợm, luôn có người có lý không nói được thời điểm, tâm đó là từng chút từng chút hẳn. Cho nên ta vẫn là khuyên những cái kia người tốt, làm việc tốt thời điểm, muốn trước ước lượng một cái mình có hay không năng lực tự vệ. Bởi vì ngươi không biết ngươi rút là người hay quỷ, đến lúc đó đến thẩm phán ngươi, lại là cái gì si mị vớ lượng Đồng thân một phen nói lưu hâm cái này kiên trì nói thật ra phóng viên đều có chút mồ hôi lạnh lứa ra lời nói này tại trên internet nói một chút cũng liền có tốt đây nếu là tại đài truyền hình nói lưu hâm không xác định có thể hay không truyền bá cũng may đồng thần sau khi nói xong đem phỏng vấn cơ hội để lại cho cầu cầu cùng manh manh tiểu hai từ sau các nàng tâm là hồn nhiên nói nói gọi là một cái chính năng lượng trần đầy phỏng vấn hoàn tất lưu hâm tạm biệt thẳng đến hoa tiện tiệm trà sữa mà đi khi hoa tiện biết được kia hai cái công nhân vệ sinh người là diễn viên hắn vừa rồi hành động đều bị trực tiếp về sau hắn chỗ nào còn biết phối hợp cái gì phỏng vấn Lưu Hâm bị từ cửa hàng bên trong chạy ra. Hoa tiện tiệm trà sữa hôm nay cũng trực tiếp đóng cửa, lại không buồn bán. Bất quá hoa tiện không biết là. Hắn tiệm trà sữa lần này đóng cửa, là mãi mãi. Cùng ngay buổi tối. Nào đó lôi thời ảnh đế không làm người, mang theo nữ khi nhục công nhân vệ sinh người họ sẽ ập trực tiếp bá bảng đủ loại bị biên tập video, còn có văn trường, tràn ngập toàn bộ internet. Bọn hắn cha con người qua đường duyên vốn là cực kém. Hiện tại như vậy dày vò, trực tiếp thành để tiếng xấu muôn đời người người kêu đánh nhân chính yếu nhất là đô đài truyền hình còn đem Hoa Tiện hành động trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy ngay tại chỗ trong tin tức phát ra đầy trực tiếp dẫn đến Hoa Tiện tẩy không thể tẩy. Cùng ngay buổi tối, Hoa Tiện cửa hàng trước cửa liền bị dọn lên vòng hoa áo liệu, còn có tiền giấy người giấy hàng mã. Chờ Hoa Tiện biết tin tức này, thấy được trên mạng những cái kia video sau đó, một lần tinh thần rối loạn, dứt khoát đem mình khóa tại phòng ngủ làm rùa đen rút đầu. Mà cầu cầu cùng manh manh hành vi, cũng trực tiếp cho như ý tiệm trà sữa nên đón thanh danh tốt, còn có một số đám người trả thủ tính tiêu phí, xếp hàng mua trà sữa người từ đầu đường xếp hàng xếp tới cuối phố. Có người đi không được, mời được chân chạy tiểu ca đợi sắp xếp mua sắm. Khai trương ngắn ngủi 2 ngày. Như ý tiệm trà sữa trung dược trà sữa ngay tại toàn bộ ma đô triệt để nổ súng danh khí. Nhìn mua sắm dục vọng cơ hồ điên cuồng khách hàng. ngấp lại mình cùng tiêu thụ ngạch khóa lại tiền lương. Nhân viên cửa hàng chủ động bắt đầu yêu cầu tăng ca đồng thần bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ có thể ở trích phần trăm bên ngoài, lại cho mỗi giờ 50 đồng tiền tiền làm thêm giờ cùng 20 khối tiền bữa ăn khuya trợ cấp. Ba ba, ta muốn mở chi nhánh. Cầu cầu nhìn khách hàng chợt nick tiệm trà sữa, hưng phấn hô to. Mở, nhất định phải mở. Tranh thủ thời gian một năm chúng ta tiêu thụ ra đi trà sữa ly có thể lượn quanh địa cầu ba vòng đồng thần cười trở về ứng nói ra nói càng là đùa cầu cầu cũng cười ha ha động lòng người buồn vui cũng không tương đồng cứ việc hoa tiện tự giam mình ở trong phòng ngủ cũng không thể chạy thoát nên đối mặt trừng phạt thực phẩm an toàn bộ cửa gọi điện thoại tới nói hắn trà sữa bị người khiếu nại trải qua kiểm nghiệm bên trong chứa nhiều hạng chất phụ gia đều nghiêm trọng vượt chỉ tiêu nhưng kinh doanh chỉnh đốn đồng thời còn muốn nộp tiền phạt như không phối hợp sẽ đối mặt với đủ loại cưỡng chế biện pháp cấp phó khuê cũng tại trải qua thận trọng cân nhắc sau đó quyết định cùng hoa tiện giải trừ quan hệ hợp tác Hắn nguyên lai là muốn tìm cái mặt trái tài liệu giảng dạy, không nghĩ đến Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi mặt trái quá mức, đưa tới như vậy đại hành động đương nhiên, liền xem như giải trừ quan hệ hợp tác, cũng muốn chờ một tháng kỳ hạn đấy, khiêu chiến kết thúc. Ngược lại là Trần Tử Hàm bên kia đây hai ngày bận rộn dị thường, đem Tiểu Nha đầu mệt mỏi buổi tối đi ngủ đều nái ngủ, cánh nhỏ giày đã hoàn toàn ngừng sản xuất, Trần Tử Hàm lại không cùng cái khác công xưởng làm bất kỳ cạnh tranh. Các đại đời gia công nhà xưởng chế tạo ra nhóm đầu tiên chít chít giày cũng đã hoàn thành tập trung đóng gói, chỉ là Trần Tử Hàm ông ngoại nằm mơ cũng không có nghĩ đến, minh ngoại tôn nữ vậy mà ghi nhớ hắn máy bay tư nhân. Giá trị 10 ức siêu hào hoa máy bay tư nhân hắn hết thể còn không có ngồi qua mấy lần, liền bị Trần Tử Hàm chư dụng. Theo động cơ nổ vang, Trần Tử Hàm bố cục là thành công hay là thất bại, cũng muốn chính thức mở màn. Bán chạy, nhất định phải bán chạy. Trần Phong càng là dưới đáy lòng không ngừng hò hét đây, nếu là Trần Tử Hàm thua thiệt, hắn nhưng là phải đưa thức ăn ngoài đến trả kia 800 vạn nợ bên ngoài. Liền rất. Chương 521, cái kia Trần lão bản thật lợi hại a. Chương 521, cái kia Trần lão bản thật lợi hại a Mỹ Quốc. Tao khả khả mang theo mình tìm đến những cái kia phân phối thương cuộc đã đợi được tâm tâm niệm niệm chít chít dậy. Ngẫu mua cắt cái kia trần lão bản cũng quá có thực lực a hắn vậy mà dùng máy bay tư nhân vận hàng đúng vậy a bất quá hắn có tiền như vậy vì cái gì còn sẽ làm dạy loại này buôn bán nhỏ đây thân ái khả khả vị kia trần lão bản đến cùng là cái dạng gì người a chúng ta có thể quá hiếu kỳ thấy là một cái xa hoa máy bay tư nhân vận chuyển đến chít chít giải một đám người nước ngoài đều bị khiếp sợ há to miệng bất quá tào khả khả trước đó căn bản liền không có bại lộ trần tử hàng tuổi thật khiến cái này người làm chít chi phân phối thương dung dễ nhưng để bọn hắn biết bên kia bờ đại dương kia đầu hợp tác cộng sự là cái sáu tuổi tiểu hài nhi nói vậy coi như không bàn gì nữa tốt tốt các ngươi chỉ cần trần lão bản có thực lực là được rồi người ta ăn thịt chúng ta ăn canh làm liền xong. tao khả khả vung tay lên chỉ huy công nhân bắt đầu dỡ hàng nhóm đầu tiên hàng hóa dỡ xuống một đám người cũng liền không kịp chờ đợi bắt đầu quan sát lên hàng mẫu chích chích chích ma tính tiếng gọi lập tức vang thành một mảnh còn có đủ mọi màu sắc ánh đèn sáng lên cho một đám người nước ngoài nhìn tâm tắc ha ha ha giày này cũng chơi thật vui ta hướng ta tổ mẫu phát đề ta nữ nhi nhất định sẽ rất thích giày này ai trời ạ, ta không dám tưởng tượng giày này tốt bao nhiêu bán, bởi vì tự ta đều muốn mặc bên trên một đôi chạy một chuyến. Phía trên này gấu trúc lớn đồ án thật đáng yêu, cầm búp lên đến mềm mại còn sẽ gọi sẽ đèn sáng. Thượng đế a, Long quốc sản xuất danh bất hư truyền. Phân hàng phân hàng a, ta đã chờ không nổi muốn bắt đầu tiêu thụ bắt đầu kiếm tiền. Một đám người lúc đầu đối với giày còn ôm lấy một tia hoài nghi, nhưng tận mắt thấy giày về sau, tất cả người cảm xúc liền đều chuyển hóa làm kích động. Tao khả khả cũng không nói nhảm, kiếm một lần hàng hóa về sau, cứ dựa theo riêng phần mình lấy tiền tỷ lệ bắt đầu chia giày, chia đều xong giày tất cả người đều không có làm dừng lại, toàn đều hứng thú bừng bừng bay về chính mình sở tại khu vực. tao khả khả ra khoảng cách sân bay gần đây, nàng cầm tới dạy cũng nhiều nhất. hai tử giao cho cha mẹ chồng, nàng và mình lão công nhưng là trực tiếp lôi kéo dạy đi bản địa lớn nhất trung tâm thương nghiệp. cũng không thuê cái gì cửa hàng, trực tiếp tìm một người lưu lượng lớn nhất quảng trường, xe tải dừng lại liền bắt đầu bày sạc. tao khả khả càng là thoải mái tính cách, Dạy còn không có dọn xong bao nhiêu, liền bắt đầu gào to lên. nhìn một chút nhìn một chút, long bốc nhập khẩu tới dãy, đi trên đường chít chít gọi, còn sẽ nháy đèn, còn có đang yêu gấu trúc lớn đồ án thiện nghi lại dán chắc tao khả khả lão công càng là phối hợp gấp hai cánh tay phân biệt mặt lên giày, mô phỏng lên tiểu hải nhi đi đường phần tay ấn áp giày, chít chít chít âm thanh cùng lấp lóe ánh đèn đồng thời vang lên sáng lên bởi vì văn hóa khác biệt tại bọn hắn vị trí địa khu ít có hàng rong xuất hiện càng đừng đề cập lớn tiếng như vậy gào to trong lúc nhất thời không ít người đều vây quanh trong đó không thiếu có ôm lấy tiểu hải nhi cùng đẩy hải nhi xe chít chít chít ma tính tiếng gọi tựa hồ đối với tiểu hải tử có rất lớn lực hấp dẫn có mấy cái tiểu hải tử lập tức liền hô lên mụ mụ mụ mụ ta muốn đôi giày kia ba ba mau đưa tiền ta muốn mặc bên trên nó đến trường, muốn, muốn, chít chít chít, nói đều nói không lưu loát. Tiểu Hải Nhi rước khoát mồ phẳng lên giày tiếng gọi, trong mắt đều là đối với chít chít giày khát vọng. Giày này bao nhiêu tiền một đôi? Từ Long Quốc nhập khẩu tới, một cái mang theo Hải Tử mụ mụ mở miệng hỏi thăm, rất rõ ràng, nàng có mua sắm ý đồ. Tao khả khả cười một tiếng, nhìn lướt qua đứng tại nữ nhân bên người Tiểu Nam Hải về sau, liền đại khái đánh giá ra Tiểu Hải Nhi chân số đo. Không nói chuyện trước lấy trước một đôi chít chít giày đưa cho cái kia Tiểu Nam Hải, lúc này mới vừa nhìn về phía nữ nhân. Phu nhân. Dây này mới từ Long Quốc vận chuyển đến, sẽ gọi còn sẽ nháy đèn, với lại à, là công xưởng thẳng bán, không có trung gian thương kiếm lời trên lệnh giá, mua được đó là kiếm được. Trước kia dây này muốn bán được 15 mét nguyên một đôi, hiện tại công xưởng có việc động, không muốn 15 mét nguyên, không muốn 13 đô la, 10 đô la cũng không muốn, chỉ cần 9. 9 đô la liền có thể mua đến tay. Thế nào? Cầm một đôi. 99 đô la, giá tiền này khẳng định là vượt ra khỏi trần tử hàm cho ra đề nghị giá bán lẻ. Dựa theo tỷ suất hối đoái tính toán, hiện tại 1 đô la tương đương lòng quốc tệ 7 khối 2 đổi xuống tới, đây một đôi chít chít dày tại mẹ quốc bị tạo khả khả bán được 71 khối tiền. So Trần Tử Hàm đề nghị một đôi 50 khối dòng giá cao 21 khối tiền. Bất quá trước đó trong hiệp nghị viết rõ ràng, người ta bán bao nhiêu tiền là người ta bản lĩnh, bên này tất cả khoản tiền đã giao phó cho Trần Tử Hàm, tao khả khả thuộc về tự chịu trách nhiệm lời lỗ, Trần Tử Hàm kiếm buộn không lỗ. Một cái bán sỉ, một cái bán lẻ, hợp tác cùng có lợi. Trước kia bán 15 mét nguyên, hiện tại chỉ cần 9. 9 đô la một đôi. Tao khả khả nói lập tức để nữ nhân kia có loại kiếm tiện nghi cảm giác, mà nàng nhi tử cũng sớm đã đem mình giải thoát, đổi lại chít chít giải. Nhìn dạng như vậy, nếu là không mua nói, tiểu tử thúi khẳng định khóc cái không xong. Tao khả khả tự nhiên nhìn ra được nữ nhân tâm động, tranh thủ thời gian bổ sung. Đúng vậy a, đúng vậy à, bên kia công xưởng làm hoạt động cho ra phúc lợi giá, số lượng có hạn tới trước được trước, mua được đó là kiếm được. Nàng lời nói này rất là nghiêm túc, ngay một đám người nước ngoài liên tiếp gật đầu. Đi, này đôi ta muốn, ngươi lại cho ta cầm một đôi nhỏ một chút, ta tiểu nhi tử cũng muốn xuyên nữ nhân không do dự nữa, lúc này liền bỏ tiền thanh toán mua hai cặp. có nàng cái này đưa tiền tiền lệ, lại có nàng nhi tử mặc chít chít giày chạy loạn. xung quanh lập tức lại có không ít người động tâm. mụ mụ ta cũng muốn. Giày này là ta thấy quá nhất khắc dãy, ta muốn mặc lấy nó đá bóng. có tinh tình gấp tiểu hải nhi đã bắt đầu nũng nịu. dắt lấy nhà mình đại nhân cánh tay liều mạng lay động cầu khẩn. chít chít chít. ma tinh tiếng gọi tựa như là từng cái tay nhỏ. gãi ở đây tất cả tiểu hải nhi tâm. ta đến một đôi, có màu sắc có thể chọn sao? ta cũng tới một đôi, giúp ta cầm một đôi gọi vào nhất. ta đến hai cặp, muốn màu đỏ. Giống như lúc Hatomi, chúng ta còn chưa trả tiền, ngươi không thể mặc lấy giày liền chạy mất. Đáng chết, ngươi trở lại cho ta, chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút. Tao Khả Khả quay hàng liền bắt đầu trở nên hỏa bạo lên. Giày bán một đôi lại một đôi, nàng thậm chí đều không có thời gian đếm một chút trong túi doanh thu bao nhiêu tiền. Mà tốt như vậy bán giày. Chân Tử Hàm còn vận chuyển về rất nhiều cái nước ngoài so sánh phát đạt thành thị. Tao Khả Khả những ngày người bán đều là nàng lấy giày nhà máy danh nghĩa đầu tư chế tác, kiếm lời tiền, vào công sổ sách, có thể dùng làm khiêu chiến số lượng. Mà hắn vận chuyển về địa phương khác giày là nàng cá nhân thương nghiệp hành vi, kiếm lời tiền, là muốn vào chính nàng tiền điểm. Tao Khả Khả bên này một mực bận rộn đến buổi tối. Nhìn xe tại bầu trời một đoạn thùng xe, hai vợ chồng đều cười không ngậm miệng được. Lúc này mới ngày đầu tiên, chờ chít chít giày độc bắt đầu khuyết tán, chúng ta giày khẳng định sẽ bị tranh mua không còn. Tao Khả Khả trượng vu kích động dị thường, so với âm u đầy tử khí đi làm, hắn càng ưa thích loại này tràn ngập kích tình sinh hoạt. Nói đến, cái kia Trần lão bản thật là một cái có trí tuệ người, nhất định là cái quất tháo thương trường lão thủ. Lợi hại, chương 522, nhìn cái gì? Muốn uống mình mua đi. Trong năm 522, nhìn cái gì? Muốn uống mình mua đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tao Khả Khả sáng sớm liền cùng lão công ra cửa. Không chỉ như thế, nàng còn mở ra trên mạng tiêu thụ thông đạo. Sự thật cũng giống là nàng dự đoán như thế. Hôm nay vừa mới bắt đầu bày sạp, nàng quay hàng liền bị người bao bọc vây quanh. Có không ít người đều là bị người quen mang theo đến. Những cái kia người hôm qua mua chít chít giày, hôm nay lại mang theo hảo hữu thân bằng tới cổ động. Tao Khả Khả cũng linh cơ khẽ động, mới nhất hoạt động. Mới nhất hoạt động. Farm là hài Tử trên chân đã mặc vào chít chít giày lại dẫn người tới mua sắm nói, phản lợi 1 đô la. Phản lợi 1 đô la. Đây đối với tổng giá trị 19. 9 đô la chít chít dày đến nói, cường độ có thể nói phi thường lớn. Hiện trường lập tức anh động lên. Không ít người cũng bắt đầu cho mình bằng hữu người thân nhiệt tình để cử lên. Chỉ cần là trong nhà có hài tử, vậy liền chạy không được bị dao động. Có bằng hữu nhiều, lực hiệu triệu mạnh mẽ. Mấy cú điện thoại đánh xuống, không chỉ nhà mình hài tử dày không dùng tiền, còn có thể kiếm được tiền một chút thu nhập thêm. Cùng lúc đó, tại mẹ Quốc một chút video ngắn ngắn phần mềm bên trên, Một đám tiểu hài nhi mặc chít chít giày lẫn nhau truy đuổi video nhỏ bắt đầu chậm rãi hòa bạo. Ma tính tiếng gọi cùng lóe sáng ánh đèn không chỉ rất được hài tử ưa thích, một số đại nhân cũng bị công hãm. Thậm chí, nhà mình không có hài tử cũng cần mua hai cặp cho cậu mặc vào, lưu lây chơi đến cuối cùng. Có chít chít giày tiểu hài nhi vậy mà bắt đầu làm bàn vái Nếu ai không có mặc chít chít giày, liền sẽ bị bài xích, ép buộc, ngắn ngủi một ngày lên men thời gian. Chít chít giày triệt để tại Mỹ quốc phát hỏa. Mà giờ khắc này tại Long quốc Trần Tử Hàm cũng cự tuyệt tạo khả khả lần thứ hai nhập hàng thỉnh cầu. Ân. Hằm hằm. Ngươi làm sao cự tuyệt cái kia tao khả khả? Để nàng giúp đỡ ngươi bán giày không tốt sao? Đang đánh trò chơi Trần Phong nghi hoặc mở miệng chít chít giày thoại nguyện bán chay. hắn cũng không cần đưa thức ăn ngoài còn em vợ kia 800 trăm vạn. Trần Tử Hàm đem ống hút cắm vào em bé ha ha bên trong, liếc một cái mình phế vật lão cha. Ba ba, ta tại sao phải đáp ứng nàng lần thứ hai nhập hàng yêu cầu đây? Bởi vì bán nhiều mới có thể thắng trận đấu a. Trần Phong không chút nghĩ ngợi giải đáp. Trần Tử Hàm một hơi làm một bình ha ha sữa, tiện tay đối với thùng rác ném đi. Bình ra trên không trung một đạo dù mì đường vòng cùng, tinh chuẩn nện vào thùng rác vô vũ tay chân tử hàm kiên nhẫn giải thích người đây hai ngày không thấy tin tức sao ta cầu cầu tỷ mỹ nhân nhi đường đều hỏa quá chấn có được hay không người ta lượng tiêu thụ thế nhưng là một mực dâng đi lên mà ta ta đây thuộc về đầu cơ trục lợi đồ vật khí ta là thấy rõ liền xem như chít chít giày bán chạy đặc biệt bán đây một đợt chúng ta tối đa cũng chỉ có thể ăn 7 tháng ngày đến lúc đó trong nước giày nhà máy không đến phân bánh gạ tổ nước ngoài giày nhà máy cũng biết hạ trạng nói cho cùng vẫn là thương phẩm không có duy nhất tính không có hộ thành tưởng tiền này liền là ai đều có thể đến tước ta là cam bái hạ phòng. Ta không bằng ta cầu cầu tỷ, ngươi cũng không bằng ta cầu cầu tỷ 33. Chân tử Hàm là thật tâm bội phụ. Cầu cầu bên kia áp dụng cũng là giống như nàng sách lược. Tiết mục cho khiêu chiến là một bộ phận, đầu to đều là mình đầu tư. Chỉ là phía bên mình nhiều nhất là mượn 800 vạn tìm đợi ra công nhà xưởng mà thôi. Mà cầu cầu tỷ bên kia, người ta thế nhưng là chân thật bắt đầu đất cho thuê xây nhà máy. Sau này phát triển, không so được. Nói xong cầu cầu, Chân tử Hàm đỗng nhiên nghĩ đến một cái chơi vui sự tình Ôi, cái tiệm yêu gà tiệm trà sữa lại bị đập ngươi biết không? Chân Phong trò chơi hình ảnh màn hình đen. Phế vật đồng đội hắn lầm bầm một tiếng, dứt khoát nằm thẳng trên máy. yêu gà thế nào? lại cả cái gì yêu thiêu thân? Trần Phong cũng mở ra một bình ha ha sữa, hút mạnh hai cái sau đó, cái bình liền phát ra lộc cục lộc cục âm thanh. Trần Tử Hàm hướng cha mình bên người nhích lại gần, hương phấn bắt đầu giảm thuật. Liền hai ngày trước tin tức, bọn hắn khi dễ công nhân vệ sinh, trà sữa còn bị kiểm tra đi ra khối lượng nghiêm trọng không hợp cách. Hiện tại tình huống chính là, bọn hắn tiệm trà sữa bị phẫn nộ dân mạng lại đập, còn bị ngành tương quan tiền phạt 100 vạn. Hiện tại bọn hắn buôn bán nhạy, là số âm. Ha ha ha ha! Thực sự nhịn không được. Trần Tử Hạm ha ha cười to lên. Cười nước mắt đều chảy ra. Trần Phong cũng không có đình chỉ, cùng Trần Tử Hàm ôm lấy cười thành một đoạn. Thật lâu, Trần Phong lúc này mới ngăn lại Trần Tử Hàm. "Không được, đừng cười, người ta đều đã thảm như vậy, chúng ta lại cười liền không lễ phép." Ha ha ha. đô cái nào đó phồn hoa ban đêm thành phố." Hai cái mang theo khẩu trang người đang tại đẩy một cỗ trà sữa xe tìm kiếm quầy hàng. "Ba ba, cái này khiêu chiến chúng ta đã thua, còn phí cái này tình làm gì?" Hoa Linh Nhi giọng nói vô cùng hắn không kiên nhẫn, nàng thế nhưng là tiểu công chúa, bây giờ lại phải giống như những cái kia chợ bữa tiểu dân một dạng bên đường giao hàng trà sữa. Với lại trong nhà những cái kia quần áo xinh đẹp không thể mặc, đẹp mắt đồ trang sức không thể mang, còn muốn làm cái khẩu trang che khuất mặt, càng làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Hoa Tiện cũng chật vật không được. Bọn hắn đều tại ban đêm thành phố chuyển lâu như vậy, sừng sốt không có bán ra mười chén. Với lại 10 đồng tiền một ly trà sữa, một ly lợi nhuận cũng liền bốn, năm khối đó là một đêm bán 100 ly, cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Muốn lật bàn thắng được trận đấu, đích xác là không thể nào. Thế nhưng là chúng ta nếu như không làm, liền càng không cơ hội nhà, chẳng lẽ liền như vậy nhặt thua? Ầm ầm. Hoa Linh Nhi tức hỗn hận trực tiếp đem xe đẩy nhỏ bên trên đủ loại trà sữa hàng mẫu còn có ly chén giấy đẩy lên bên trên. Dù sao muốn bán chính người bán a, ta sẽ không hưởng phí cái này kỉnh, ta về nhà. Nói xong xoay người rời đi, đi ngang qua cùng quay bên cạnh đại ca thời điểm, còn hung hăng đẩy cùng quay đại ca một thanh. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hoa Linh Nhi bỗng nhiên quay người đối với Hoa Tiện nổ nước bọn, còn mang khẩu trang. Liên cái này ngốc đại ca khiêng ca mê ra đi theo bên người chúng ta, mang khẩu trang có ích lợi gì? Lại luôn cùng quay đại ca liếc nhìn, Hoa Linh Nhi quay người liền lên mình dừng ở cách đó không xa xe sang trọng. Ai? Hoa Tiện chỉ có thể thật sâu thở dài tâm lý, đó là ngàn bạn không căm lòng. Hắn thằng kia, thằng kia là cái gì trên đời chỉ có nhiều người tốt tiết mục. Hận kia hai cái đóng vai công nhân vệ sinh diễn viên. hắn đồng thần, hận câu cầu, hận nhân viên cửa hàng đều là bọn hắn một mực cùng mình đối nghịch, mình tiệm trà sữa mới đóng cửa. Không phải nói, mình thông qua lần này khiêu chiến lại có thể cắt rau hẹ kiếm tiền, lại có thể thu hoạch danh khí. Thật tái xuất thành công nói, nói không chừng còn có thể một lần nữa trở về đại màn anh đây. Hiện tại, hy vọng mong manh. Lan mẹ đó một cước cũng đá vào lưu động xe đẩy bên trên, Hoa tiện cũng mặt đen lên lên nhà mình xe cái này khiêu chiến, xem như triệt để xong, chỉ có thể hạ cái khâu lại phát lực. ngược lại là dám đập đại ca. từ khi hoa tiện tra con một mực suối quậy càng ngày càng nghèo túng đến nay, hắn tâm tình liền vô cùng mỹ lệ. liền xem như vừa rồi hoa linh nhi đẩy hắn, hắn cũng không tức giận đi theo cũng tới hoa tiện ra xe, cùng bay đại ca không biết từ chỗ nào mỏ ra một ly trà sữa. theo hoa tiện cùng hoa linh nhi ánh mắt đều nhìn lại, cùng bay đại ca hung hăng hít một hơi trà sữa. Xách. đây như ý tiệm trà sữa trà sữa đó là dễ uống, nhất là cái này hạ suốt an thần. từ khi uống nó, ta liền không có sinh qua cái gì khí. ân, nhìn cái gì? muốn uống mình mua đi, ta đi cửa sau mới mua được. các ngươi đừng đến dính dáng. chương 523 công bố khiêu chiến kết quả. chương 523 công bố khiêu chiến kết quả. một tháng nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nói trường, cũng tuyệt đối không trưởng. ngày này, ma đô đài truyền hình tình tra như núi phòng thu đại sảnh bên trong, người chủ trì tiểu nhi thịnh trang xuất hiện. mọi người tốt, chúng ta lần này thân tử thử thách, trong vòng một tháng kinh thương khiêu chiến đã kết thúc. công tác nhân viên trải qua khua chiêng gõ chống tính toán, đã đem ba nhà cụ thể lợi hay lỗ số liệu thống kê đi ra phía dưới. Ta liền công bố chi tiết cặn kẽ cùng cụ thể trừng phạt trò chơi. Người không lứt lời ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tấm thẻ, đối với phía trên số liệu, Tiểu Ni cao giọng đọc lên. Mà dưới đại 8 ít, 9 ít cùng hai ca tổ 3 gia đình cũng tới đến phòng thu hiện trường. Tất cả người xem càng là trừng trừng nhìn Tiểu Ni, sợ bỏ qua cái gì tin tức trọng yếu. Tiểu Ni điều chỉnh một cái hô hấp. Hiện tại chúng ta tuyên bố thu hoạch được khiêu chiến tên thứ hai gia đình là 9 ít gia đình cha con, Trần Phong, Trần Tử Hàm. Một tháng thời gian, Trần Tử Hàm tuần tự thông qua cánh nhỏ đồng hải cùng chít chít giày, tại trong nước nước ngoài hai lần gây nên mua sắm dậy sóng. Thông qua nàng vận hành gia nhà máy tổng lợi nhuận ngạch là 653 vạn. Hoa. 653 vạn con số một khi công bố, hiện trường trực tiếp vang lên như sấm sét vô tay Phòng trực tiếp bên trong người xem càng là cuốn phát mưa đạn. Ta tích cái mẹ ruột tội nãi mãi. Một tháng kiếm lời ta cả một đời đều không kiếm được tiền, vẫn là cái nhà trẻ không có tốt nghiệp hoa, đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi, 653 vạn, 6 tuổi, 1 tháng, chính yếu nhất là nhà khác hại tử. Không được không được, ta hôm nay nhất định phải đánh nhi tử ta một trận hà giận, hắn buổi sáng hôm nay còn đái dầm Câu câu đây, câu câu nhất định là để nhất ta. Trần Tử Hàm đều kiếm lời nhiều như vậy, câu câu chẳng phải là qua ngàn vạn. Ô ô ô, ta đại học tốt nghiệp làm châu làm ngựa, người ta nhà trẻ không có tốt nghiệp liền tự do tài chính, đây người với người chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Phốc ha ha ha, các ngươi nhìn hoa tiện cha con sắc mà sao? Ta cảm giác bọn hắn đều muốn làm tức chết vốn. Hiện trường vỗ tay một mực kéo dài một phút đồng hồ. Trần Phong cùng Trần Tử Hàm cũng một chiếc một sao thoải mái đi lên sân khấu. Phía dưới cho mời chúng ta Trần Tử Hàm tiểu bằng cho chúng ta chia sẻ một cái lần này cuồng kiếm lời 653 vạn tâm đắc. Tiểu Nhi cũng vỗ tay mấy lần, sau đó ngồi xổm người xuống. Đem mịt rổ phồn đặt ở trần tử hàm bên miệng. Trần tử hàm cười một tiếng, một điểm đều không có luôn cuống ý tứ. Ta bí quyết chỉ có một cái, cái kia chính là cảm tưởng. Dám làm. Còn lại, giao cho vật khí. Nàng phát biểu rất là ngắn gọn, lại đưa nàng bản thân tính cách hiện ra vô cùng đo nhuyễn. Tiểu nhi thu hồi mịt rổ phồn, đối với Trần Tử Hàm chọn lấy một cái ngón tay cái. Rất tuyệt, cũng rất khiêm tốn. Vậy ngươi có thể đoán trước một cái, ai là hạng nhất sao? Tiểu nhi cười con mắt con quầng, lại đem mịt rổ tiến tới Trần Tử Hàm bên miệng. Lần này, Trần Tử Hàm nhãn tình sáng lên, cả người đều phấn khởi lên đó còn cần phải nói, đương nhiên là ta cầu cầu tỷ, Hoa, Tiểu Nha đầu kích động thẳng thắn bộ dáng lập tức đưa tới hiện trường người một trận vui cười, ánh mắt cũng đều cùng nhau nhìn về phía đồng thần cùng cầu cầu vị trí phương hướng. Hôm nay cầu cầu mặc vào một thân màu trắng áo đầm, trên đầu còn đeo một cái màu trắng kẹp tóc, cả người đều lộ ra tiên khí phiêu phiêu, vô cùng khả ái. Mà Tiểu Nhi tại đem chủ đề dẫn tới cầu cầu trên thân về sau, cũng bắt đầu tiếp tục tuyên bố, không sai, hàm hàm đoán không sai, lần này khiêu chiến hấp nhất là chúng ta hai ca gia đình, đồng thần, cầu cầu, cho mời lên đài, Hoa lại làm một trận tiếng vỗ tay như sấm động bên trong đồng thần dẫn đầu đứng lên, một cái tay mang tại sau lưng, hướng phía cầu cầu xoay người không người đồng thời, duỗi ra cái tay còn lại làm ra mời thủ thế. cầu cầu trên mặt ý cười, duỗi ra tay nhỏ khoác lên đồng thần bàn tay bên trên, đồng bên đứng dậy, tại đồng thần dẫn đầu dưới đi hướng sân khấu, hai người bàn tay giắt tay nhỏ, tiêu nồng đậm cha con tình nhìn không ít không có nữ nhi mắt người thèm không thôi, mà tại bọn hắn lên đài thời gian, tiểu nhi cũng kích động công bố cầu cầu tiếp nhận đồ trang điểm cửa hàng lợi nhuận tình huống. trải qua chúng ta công tác nhân viên thống kê, cầu cầu tiếp nhận đồ trang điểm cửa hàng một tháng này tổng lợi nhuận là. 3.726 vạn, chúc mừng câu cầu. Hoa, câu cầu cùng đồng thần vừa leo lên sân khấu, dưới đài liền bạo phát lên so trước đó càng thêm nhiệt liệt vỗ tay tiếng kinh hô. Bao nhiêu? 3.700 vạn hơn. Tiết mục tổ xác định thống kê chuẩn xác sao? Ta tích ma ơi, vừa rồi Trần Tử Hàm một tháng làm mấy trăm vạn ta liền đã kinh sợ không được, câu cầu trực tiếp ngàn vạn cất bước, hiện tại Tiểu Hải Nhi đều lợi hại như vậy sao? Thống kê hẳn là không có vấn đề, hiện tại mỹ nhân nhi đường đồ trang điểm có bao nhiêu hỏa người không biết sao? Còn gia định chế khoản, thật nhiều minh tinh đều đã dùng. Đúng à? nhất là kia một cái trì hoan giả yếu, nghe nói một bộ liền muốn hết mấy vạn, kẻ có tiền đều cứ mua. sách, muốn nói cầu cầu cùng đồng thần đó là tốt, bọn hắn căn bản liền không kiếm người nghèo tiền, rẻ nhất đại chúng dùng loại hình một bộ mới hai ba trăm khối. đừng hâm mộ, liền xem như chúng ta có cầu cầu như thế nữ nhi, cũng không có đồng thần như thế bản lĩnh tám ít gia đình lợi nhuận là bao nhiêu? ta quan tâm nhất tám ít gia đình lợi nhuận. dưới mặt đất người xem bên trong đống nhiên xuất hiện một đạo không giống bình thường tiếng hô đây để vẫn ngồi ở dưới đài hoa tiện tra con sắc mặt càng thêm khó coi. hoa linh nhi cái đầu đều muốn vùi vào y phục bên trong. Trần Tử Hàm lợi nhuận mức cùng cầu cầu kiếm lời 3700 vạn hơn tựa như là từng tê châm, không lưu tình chút nào đâm vào nàng da thịt bên trong. Hoa tiện ngược lại là trải qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh, da mặt đã dày đến lại một cái độ cao mới. Hôm nay hắn thủy chung trên mặt nụ cười, còn giả mù sa mưa cho Trần Tử Hàm cùng cầu cầu vỗ tay chúc mừng mấy lần. Có thể trên mặt mũi tại biểu hiện rộng lượng không quan trọng, hắn tâm lý đến cùng có bao nhiêu khí cũng không lừa được chính hắn 3700 vạn. Hừ. Hắn tiệm kiểm sữa nếu là không có chuyện nói, nếu là hắn không bị tất cả người nhằm vào nói, một tháng này kiếm lời cái bảy 8.000 vạn cũng không phải là không có khả năng tiểu nhân đắc trí đều là mẹ hắn tiểu nhân đắc trí ngươi chờ chút cái thân tử thử thách ta nhất định phải thắng các ngươi thắng danh tiếng thắng được tái xuất cơ hội trọng chân ta ảnh đế danh hảo đấy lòng kia từng kia vẫn tưởng có lẽ là hoa tiện còn kiên trì ngồi ở chỗ này nguyên nhân nói cho cùng hai năm này hắn đi tìm không ít tiết mục người ta đều từ chối nhã nhận hắn muốn gia nhập thỉnh cầu cũng chỉ có tình cha như núi là tới cửa tìm được hắn với lại cái tiết mục này nhiệt độ còn rất cao hiện tại hắn tựa như là rơi xuống vách núi người cái tiết mục này đó là trên vách đá một cọng cò Bắt không được, nhất định ngã chết, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Bắt lấy, có lẽ còn có từng kia xa vời sinh cơ, chỉ là Hoa Tiện không biết là. Hắn trong mắt căn này cây cỏ cứu mạng, lập tức liền muốn bay mất. Cốc Phó Khuê đã quyết định vào hôm nay triệt để cùng Hoa Tiện giải ước. Loại này mặt trái tài liệu giảng dạy quá mặt trái, Cốc Phó Khuê sợ mình nắm chắc không được. Chương 524, trừng phạt, mở hòm cũ. Chương 524, trừng phạt, mở hộp cũ. Cầu Cầu, có thể cùng chúng ta chia sẻ một cái ngươi lần này thu hoạch được oản quân tâm đã sao? Có cái gì muốn biểu đạt? Tiểu Ni đem hộp phồn đưa cho Cầu Cầu. Cầu cầu đôi tay tiếp nhận, đối với Tiểu ni khẽ vuốt cầm gật đầu. Tạ ơn. Sau đó, Tiểu Nha Đầu trực diện ông kính. Dưới đài người xem một cái an tĩnh lại, đều muốn nghe xem Tiểu Nha Đầu nói cái gì. Khoe miệng phai nhạt ra khỏi một vệt nụ cười, Cầu Cầu bắt đầu phát biểu. Kỳ thực ta cầm cái này quan quân là có chút chuẩn dạng, bởi vì nếu không phải đúng lúc ta ba ba hiểu một điểm trung ý chi thức, có năng lực đem trung y cùng đồ trang điểm kết hợp hoàn mỹ nói, ta lợi nhuận khẳng định là không có hàm hàm nhiều. Mới mở miệng, Cầu Cầu liền dơ lên Trần Tử hàm một tay. Hai cái Tiểu Nha Đầu nhìn nhau cười một tiếng, Cầu Cầu tiếp tục phát biểu bất quá vẹn vẹn vừa rồi một câu liền đã để giờ phút này phòng trực tiếp bên trong người xem triệt để đến cuồng. nhìn một cái nhân muốn không đúng lúc hiểu một chút xíu trung y y tiểu tiểu hoa hoa không học tốt cùng chỗ này vợ sẹo lại đâu ha ha anh em ngươi nghe lầm người ta ngữ khí cùng dùng từ là như thế này đúng lúc ta phụ thân hiểu ước điểm điểm trung ý, ý y ha ha câu câu ta cũng không muốn thắng nhưng là lao cha quá ra sức ta thu hồi ta trước đó suy đoán đồng thần không phải giấu ở đô thị bình vương hắn khẳng định là cái tu tiên giả khá lắm tàu hỏa nhập ma mọi sách đến ngươi thế nào không nói đồng thần là trọng sinh giả có hệ thống có hắc keng ha ha ha các ngươi quá cho cười ta hiện tại chỉ quan tâm cái này khiêu chiến trường phạt đến cùng là cái gì đúng đúng đúng trước đó không phải nói trường phạt láo hung ác sao ta thật mong đợi a mỹ nhân nhi đường tổng bộ căn cứ đã xây xong mặc dù cơ sở công trình còn có chút không có chuẩn bị cho tốt nhưng có nhà máy đã đưa vào sử dụng có vãn ninh cái này siêu cấp đại nào giúp đồng thần xử lý sự tình đồng thần đơn giản không nên quá thanh nhàn liền ngay cả như ý tiệm trà sữa bên kia liên tục không ngừng mở chi nhánh tuyển nhận gia nhập liên minh Hương vãn Ninh cũng đều cho xử lý ngay ngắn rõ ràng. Sơ lược tính toán xuống đồng thần thủ hạ hiện tại công nhân số lượng thêm lên, không có 1000 cũng có 800. Tài phú tích lũy tốc độ, vậy cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá đây đều cùng lần này khiêu chiến không liên quan, cũng sẽ không bị cầm tới trên mặt bàn nói cái gì. Chờ câu câu phát biểu xong lấy được thưởng cảm nghĩ, phía dưới cũng liền tự nhiên mà vậy công việc quan trọng vài một tên sau cùng. Không quan hệ mắt tổ là phải ghiền giữ trung lập. Tiểu Nhi thân là một cái chuyên nghiệp tố dưỡng cực cao người chủ trì, càng không khả năng tại sân khấu bên trên đối với khách quý có cái gì không tôn kính. Vậy kế tiếp, chắc hẳn mọi người cũng biết, nên công bố chúng ta ba và ba chính là chúng ta tám ít gia đình, bọn hắn lợi nhuận mức là là. Tiểu Ni đột nhiên tạm ngừng, nhìn trong tay trên thẻ con số có chút khó khăn. Chẳng lẽ nói lợi nhuận là không còn không được, không phải nói cái số âm. Liên một điểm mặt mũi không cho khách quý lưu. Đọc a, chiếu vào tấm thẻ niệm là được, muốn là thực tế. Trong hai nghe bông nhiên truyền đến hậu trường phó đạo diễn thúc giục, Tiểu Ni trên mặt nụ cười tăng lớn, cao giọng tiếp tục. Bọn hắn lợi nhuận ngạch là âm 88, 8 vạn. Bất quá sinh ý trên sân luôn là có lợi có lỗ, cũng không cần để ý, cho mời lên lại. Tiểu Nhi còn thân mật cho Hoa Tiện một chút mật thang. Bất quá dưới đại khán giả hiển nhiên là không cho mặt mũi này. Hừ. Thứ âm thanh nổi lên bốn phía đồng thời, hiện trường không lưu tình chút nào vang lên một mảnh cười vang. Ha ha ha, một tháng có thể thua thiệt nhiều tiền như vậy cũng là nhân tài, người bình thường cũng làm không được. 80-88, bắt bắt 8, phát phát phát, con số này vẫn rất may mắn, có bản lĩnh người đó là không giống nhau, bồi thường tiền cũng bồi cái cắt tường con số. Ta đã sớm nói, cái kia trà sữa đánh ngươi khẳng định xảy ra vấn đề, nghe nói bị phạt hơn 100 vạn đây. Phạt tiền đều là nhẹ, thực phẩm vấn đề an toàn, hẳn là nhường hắn ngồi tù. Chậc chậc, hắn làm sao còn có mặt tới a đổi thành ta nói đã sớm mình thối lui ra khỏi các ngươi nhìn các ngươi nhìn cái kia hoa linh nhi mặt có bao nhiêu hắc các ngươi còn nhớ rõ nàng vừa ra sân thời điểm nhiều phách lối sao đây gọi cái gì đây gọi người cùng tự có ngày qua thu cũng gọi tự gây nghiệt thì không thể sống Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn bọn hắn không nhìn thấy có thể hiện trưởng người xem niệm mai thậm chí là chửi rủa lại không thể không chế đức quáng chui vào hoa tiện cùng hoa linh nhi lỗ thai đây nếu là dựa theo hoa linh nhi trước kia tính tỉnh đã sớm vung tay đi nhưng bây giờ nàng nghĩ đến đêm qua nàng phụ thân tại nàng gian phòng quỳ xuống cầu nàng hoa linh nhi cuối cùng vẫn là bận tâm một điểm tra con tình cảm Trước kia nàng không chỉ một lần huyễn tưởng qua mình thu hoạch được ham nhất, câu câu cùng Trần Tử Hàm đều bị nàng đạp tại dưới chân. Nàng rất muốn nhất để Trần Tử Hàm tiếp nhận trừng phạt, càng thảm càng tốt. Nhưng bây giờ Hoa Linh Nhi căn bản là không dám ngần đầu, sợ cùng Trần Tử Hàm cùng cầu cầu ánh mắt có chỗ đụng vào. Ngược lại là Hoa Tiện, mặc dù bây giờ cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nhưng hắn tâm lý còn ôm lấy từng kia may mắn. Một người nếu là muốn muốn bị nhiều người như vậy mắng, cũng rất không dễ dàng đỏ thấm cũng là đỏ. Bao nhiêu vong hồng đều dựa vào đóng vai xấu bị mắng lên, chỉ cần có lưu lượng, vậy thì có danh khí, liền có tái xuất hy vọng đi đến trên đài. Hoa Tiện đầu tiên là cùng người chủ trì Tiểu Nhi nắm tay, lại liếm lắp mặt đi vào đồng thần cùng Trần Phong trước mặt. Khi lấy nhiều người như vậy mặt, người ta chủ động đưa tay qua đến, đồng thần cùng Trần Phong cũng sẽ không cùng Tiểu Hải Nhi một dạng đùa nghịch tính tình không để ý tới. Nắm tay đều là vừa chạm liền tách ra. Hoa Tiện tự nhiên là không có cái gì lấy được thưởng cảm nghĩ mà nói. Người chủ trì Tiểu Nhi cũng sẽ không cố ý treo chọc cho hắn khó coi. Vậy chúng ta hạng nhất, tên thứ hai cùng hạng ba trình tự đều đã công bố. Ban thưởng, chúng ta không cần nhiều lời. So với cầu cầu cùng Trần Tử Hà một tháng này lợi nhuận đến nói. Chúng ta tiết mục tổ điểm này ban thưởng vẫn thật là có chút không đáng giá nhất tới. Tiểu Ni nhân cơ hội nói móc một cái tiết mục tổ kéo kiện, mặt hướng tất cả người xem cười nói. Vậy chúng ta trọng điểm nói một chút, trừng phạt. Hoa. Tất cả người chờ mong khâu liền một đôi. Nhất là bị trừng phạt người vẫn là Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi, lần này tất cả người xem đều hưng phấn lên. Vỗ tay thậm chí kéo dài so cầu cầu vừa rồi đang chảng giờ còn muốn lâu còn muốn vang, có thể thấy được đám người là suy nghĩ nhiều nhìn Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi bị trừng phạt. Tiểu Ni mấy lần khoát tay ra hiệu, hiện trường huyên náo lúc này mới an tĩnh lại. Hắn vẫy tay một cái, Mấy công việc nhân viên liền đẩy lên đến mấy cái xe đẩy nhỏ. Mỗi cái xe đẩy nhỏ bên trên đều có một cái đặc chế hộp. Trên cái hộp mới có một cái vòng tròn khổng, vừa vặn có thể khiến người ta đem bàn tay đi vào. Hộp bản thân là mờ đục chất liệu, cũng chỉ có mặt hướng người xem kia một mặt mới là trong suốt. Mọi người đều biết, người đối với không biết sự vật luôn là tràn ngập sợ hãi. Chúng ta trừng phạt chính là mở hộp mù. Tiếp nhận trừng phạt người cần dùng tay cắm vào hộp mù bên trong, chạm đến hộp mù bên trong đồ vật, sau đó nói ra bên trong là cái gì. Nói đúng, là có thể tránh khỏi lần thứ hai trừng phạt, nói sai, liền sẽ phát động lần thứ hai trừng phạt. Không nói nhiều nói, trừng phạt hiện tại bắt đầu. Tiểu Ni bỗng nhiên nhìn về phía Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi. Toàn bộ phòng tu đại sảnh ánh đèn cũng bỗng nhiên một cái ảm đạm xuống, trở nên âm trầm. Với lại, còn có khủng bố khẩn trương không khí âm vang lên đừng nói Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi, liền ngay cả hiện trường người xem đều bỗng cảm giác phía sau trở nên lạnh lẽo. Chương 525, đây trừng phạt tốt biến thái, ta rất thích. Chương 525, đây trừng phạt tốt biến thái, ta rất thích đột nhiên lên khủng bố bầu không khí để mỗi người đều cảm nhận được sợ hãi. Câu câu cùng Trần Tử Hàm trực tiếp ôm ở cùng một chỗ. Trần Phong càng là dứt khoát, lại là một cái nhảy tới hai cái tiểu nha đầu sau lưng, ý đồ để hai cái tiểu nha đầu đem hắn hoàn toàn ngăn trở. Nhấc gan một chút người xem, bên này phòng thu ánh đèn biến đổi, khủng bố âm thanh vừa để xuống, trong nháy mắt liền thét lên ra tiếng ầm. Hoa Linh Nhi sắc mặt vốn là khó coi đây lại một hại sợ, liền càng lộ vẻ tái nhợn. Kia, những cái kia trong hộp đều có, đều có cái gì? Hoa Tiện âm thanh trở nên run rẩy, bởi vì tiếp nhận trừng phạt là bọn hắn cha con, cho nên bọn hắn sợ hai so người khác cũng muốn nhiều nhiều. Dán, cá xấu nhỏ, than lặn, Nhạc lớn căn bản là không tới phiên tiểu ni giải đáp. Hiện trường người xem liền liên tiếp hô lên đương nhiên, trong đó không thiếu một chút muốn cố ý hù dọa hoa tiện cha con. Còn có một người gọi đầu người, cũng là để tiểu nhi cảm thấy giới này người xem thật khó mang. Khoe miệng treo lên ba phần nụ cười, tiểu ni giải thích nói: "Ta chỉ có thể nói là khẳng định có vật sống, nhưng cũng khẳng định là sẽ không làm người ta bị thương, điểm này ngươi cứ việc yên tâm, bọn chúng đều không cắn người." Từ ngực. Hoa tiện nghe vậy, lập tức vết hầu căng lên nuốt từng ngụm nước bọt. "Vậy ta, ta liền không phải sợ, có thể hay không đổi một cái trừng phạt?" Càng phát ra cảm thấy mấy cái kia khủng bố Hoa Tiện âm thanh đều run run, bất quá Tiểu Nhi lại là kiên định lắc đầu. Có chơi có chịu, đây quy tắc là ngay từ đầu liền chế định tốt. Lúc ấy ngươi cũng đồng ý, trừ phi ngươi muốn vĩ ước, tiết mục này ngươi chủ động rời khỏi. Dung Ôn nhu nhất ngữ khí nói ra nhất tuyệt tình nói, Tiểu Nhi chịu vốn không cho nửa phần thương lượng cơ hội đương nhiên. Hoa Tiện đều đem đây tiết mục đến lúc cuối cùng Tây Cỏ cứu mạng, hắn làm sao khả năng cam tâm tự động rời khỏi? Cắn răng một cái, vừa quan tâm, dậm chân một cái. Linh Nhi, tại nhà chúng ta có chuyện tốt gì đều là ngươi tới trước, lần này ngươi cũng tới trước đi. Trung là mình không dám đi qua. Hoa Tiện nhìn về phía Hoa Linh Nhi, ta nhổ vào, Tiết mục này ngươi nếu là không muốn tham gia nói liền trực tiếp đi tốt, ta dù sao không đi sở trong hộp đồ vật. Hoa Linh Nhi mới 6 tuổi, mặc dù bình thường trong lời nói rất là ngang ngược tàn rỡ, khi dễ người nắm vứt quả hồng mềm cũng có thể bóp ra thủy nhi đến, nhưng muốn nói chân thật lá gan, cũng không lớn. Bọn hắn cha con như vậy một do dự, một xoắn suất, dưới đại người xem trực tiếp không vui, không chơi nổi cũng đừng chơi. Trực tiếp rời khỏi tính. Đúng, liền các ngươi dạng này, chúng ta vừa vẫn còn không nguyện ý nhìn đây. Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới vài tiếng không kiên nhẫn thúc dục sau đó hiện trường người xem lại là chỉnh tệ như một hô lên khẩu hiệu hiện trường bầu không khí muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ bất quá đây cũng không có đả kích đến Hoa Tiện ngược lại là kích phát hắn dũng khí không thể đi tuyệt đối không thể đi đi liền triệt để không có cơ hội dù sao dù sao bên trong đồ vật không cắn người đập nồi dìm thuyền đấu chí giấy lên lại lần nữa là một cái tâm lý xây dựng Hoa Tiện hít sâu một cái sau hướng về phía trước bước một bước dài ta tiếp nhận trừng phạt khó được nam nhân một thanh Hoa Tiện nói lời này thời điểm âm thanh đều trở nên đàn ông không ít Tốt, vậy chúng ta trước từ bên trái bắt đầu đi, 6 cái hộp mù, ngươi nếu một người toàn bộ lấy ra đoán đúng bên trong là cái gì, nhị đoạn trừng phạt là có thể tránh khỏi. Ngươi nếu là sai lầm đoán sai một cái nói, ngươi trước hết tiếp nhận lần thứ 2 trừng phạt, đội Hoa Linh Nhi tiếp tục sở hộp mù. Nàng nếu là đem còn lại hộp mù toàn bộ đoán đúng, kia bản thân nàng là có thể tránh khỏi lần thứ 2 trừng phạt. Nhưng nàng nếu là đoán sai nói, nàng cũng biết tiếp nhận lần thứ 2 trừng phạt. Với lại, các ngươi còn muốn cùng một chỗ tiếp nhận 3 lần trừng phạt. Ta chỉ có thể nói, chúc các ngươi may mắn." Dứt lời, Tiểu Nhi nhường ra một chút vị trí, Để Hoa Tiện đi đến bên tay trái cái thứ nhất hộp ngủ trước, cũng tại Hoa Tiện vừa rồi đi đến cái kia hộp ngủ trước sau, hai cái công tác nhân viên tiến lên, không nói lời gì đem một cái bịt mắt đội lên Hoa Tiện trên đầu. Lần này tất cả tầm mắt toàn bộ bị che chắn, Hoa Tiện cả người đều bị hát cá vây quanh. Vốn là đối với trong hộp đồ vật sợ hãi, lần này lại mất đi tầm mắt, Hoa Tiện tâm đều thình thịch thành một cái nhi. Có công tác nhân viên thân mật lại đỡ lấy hắn đi đến một cái hộp ngủ trước, đem hắn một cái tay nhẹ nhàng đặt lên hộp ngủ bên trên. Hoa Tiện tay tiếp xúc đến hộp ngủ trong máy mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy hộp ngủ bên trong truyền đến rất nhỏ chấn động. A. Hét lên một tiếng, Hoa Tiện tay liền rời đi hộp mù. Sống, là sống. Nó đang động. Một bên gọi một bên hô, Hoa Tiện bộ dáng đừng để cập nhiều chất vật. Tiểu Ni mở miệng, khẳng định sau khi thuận tiện nhắc nhở. Không sai, ngươi đoán không sai, là sống, bất quá cụ thể là cái gì, ngươi còn phải thông qua chạm đến đến đoán. Mỗi cái hộp mù cho ra thời gian là 3 phút, 3 phút đoán không ra, cũng dựa theo đoán sai xử lý. Hiện tại ngươi thời gian còn trừa lại 2 phút đồng hồ không 32 giây, 31 giây đến ngược ngay từ đầu đến ngược, áp lực lập tức cho đầy. Run dậy, Hoa Tiện lại tìm tòi đến hộp mù tay đụng phải hộp mù phía trên cái kia lỗ tròn, nhẫn tâm cắn răng đem một cái tay rối đi vào. Chỉ là hắn tay vừa mới luồn vào đi, cũng cảm giác một mảnh lông xù đồ vật cọ sát hắn tay một cái. Má ơi, lại là rít lên một tiếng, hoa tiện tay bỗng nhiên rút ra. Thiếu điều thiếu điều, hắn kém một chút liền bị sợ tè ra quần. Đến ngược còn thừa lại 1 phân 58 giây. 87 giây. Tiểu Nhi dùng ôn nhu nhất ngữ khí đọc lấy nhất tuyệt tình đến ngược, hoa tiện quả thực là tiến tối lương nan. Mà hiện trường cùng phòng trực tiếp bên trong, khán giả đã sớm cười phun ra, đều tại chia sẻ lấy mình vui sướng. Ha ha ha. Trò chơi này cũng quá làm người tầm tính, nhìn không thấy, còn cứng hơn lấy ra đầu đi sở. Bất quá ta hứa thích. Mọi người đối với không biết sự vật luôn là tràn ngập sợ hãi. Bây giờ tại Hoa Tiện trong ý thức, hội mù bên trong khẳng định đều là phi thường đáng sợ quái vật. Ha ha ha. Mấu chốt là còn đem con mắt che lại, trình độ kinh khủng trực tiếp gấp bội. Không tệ không tệ, ta một cái biến thái đều cảm thấy đây trừng phạt biến thái, đẹp mắt thích xem nhiều đến điểm. Chết cười ta, từ khi Hoa Tiện cha con xuất hiện đến nay, ta vẫn là lần đầu tiên cười vui vẻ như vậy, đáng đợi bọn họ. Lần này trừng phạt kết thúc không thành nói còn có lần thứ hai trừng phạt. Hai người đều kết thúc không thành nói còn có 3 lần trừng phạt, đủ hung ác, đủ thoải mái. Ha ha ha. Hiện trường người xem tốt này nha, ta cũng muốn đi hiện trường hù dọa Hoa thiện. Đến ngược còn lại cuối cùng 41 giây. 40 giây. Hoa thiện, lưu cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Tiểu Ni ngữ khí thủy trung ôn nhu, nhưng bây giờ nghe tại Hoa Tiện lỗ hai bên trong tựa như là ác ma đang thì thầm. A, chết thì chết. Cuối cùng, Hoa Tiện tại rời khỏi tiết mục cùng trực diện sợ hãi giữa làm ra mình lựa chọn đại náo triệt để nóng một cái. Hoa Tiện một cái tay sờ lấy hộp mù biên giới, một cái tay tiến vào trên cái hộp phương miệng tròn bên trong. Đông nhiên vạch một cái kéo. Chương 526, ngươi xác định. Không thay đổi. Chương 526, ngươi xác định. Không thay đổi. Lông Sủ xúc cảm để Hoa Tiện lần nữa trong lòng căng thẳng. Hiện trường người xem cũng cố ý đều hoảng sợ gào thét lên. Bắt được. Há một hoa tảo Muốn cắn người. Thật là đáng sợ, tay muốn giữ không được. Những cái kia tiếng thét chói thai cùng lông Sủ xúc cảm kém chút để Hoa Tiện lần nữa rút về tay né tránh. Nhưng là dựa vào một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, Hoa Tiện gắt gao bắt lấy chạm đến đồ vật. Con vật nhỏ kia thật là sống, với lại khí lực còn không nhỏ. Lỗ thai dài, cái đuôi nhỏ ưa thích là người, con thỏ, là con thỏ. Sơ đến mấy cái mấu chốt tin tức sau, Hoa Tiện lập tức liền cấp ra đáp án. Lúc này đếm ngược đã chỉ còn lại có vài giây đồng hồ thời gian. Tiểu Nhi định chỉ tiếp tục đếm ngược, cho khẳng định. Chúc mừng, cái thứ nhất hộp ngủ là đúng. Hiện tại bắt đầu cái thứ hai, đếm ngược bắt đầu. đều không có cho Hoa Tiện hưng phấn gieo họ thời gian. Tiểu Nhi lại bắt đầu đếm ngược. Hoa Tiện kích động tâm lại lập tức trở nên khẩn trương lên đến, công tác nhân viên nâng, đem hắn dẫn tới cái thứ hai hộp ngủ phía trước. Có lần đầu tiên thành công, Hoa Tiện lá gan cũng lớn lên. Lần nữa ra tay. Hoa Tiện trực tiếp liền đem bàn tay đến hộp ngủ dưới đáy, chỉ là lần này trên tay truyền đến xúc cảm, là băng lạnh thấu xương. A, lại là rít lên một tiếng, Hoa Tiện trong đầu không khỏi hiện ra đủ loại đủ mọi màu sắc rắn dây dưa cùng một chỗ hình ảnh. dán, là rắn. Hoa Tiện hô to. Tiểu Nhi lập tức trở nên nghiêm túc, hỏi: Người xác định sao? Đáp án nếu là khẳng định nói, sai coi như không thể sửa lại." Nghe xong lời này, Hoa Tiện lập tức do dự. Kỳ thực hắn vừa rồi cũng chỉ là sợ hãi kêu to mà thôi, cũng không phải là đang nói đáp án. Kia, ta lại sợ một cái. Hắn hăng nuốt nước miếng, hoa tiện hô hấp trở nên vô cùng gấp rút, trên trán toát ra mồ hôi lạnh làm ướt hắn trên chán tóc, nhường hắn lưu hải đều mềm mật dán tại hắn cái chán. Bất quá cái này cũng còn tốt. Trọng yếu nhất là hoa tiện vô ý thức lau một cái mồ hôi, lần này trực tiếp đem trang cho lau hoa. Mở tối dưới ánh đèn, quỷ dị bầu không khí âm bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy hoa, bộ mặt biểu tình mười phần vặn vẹo người cứ như vậy đứng tại sân khấu bên trên. Hắn hiện tại bộ dáng, diễn phim ma nhất định có thể lấy thêm một lần đế. Tay lần nữa xuống dưới, hoa tiện toàn bộ thân thể đều căng thẳng lên, làm lấy tùy thời rút lui chạy trốn chuẩn bị chỉ là toàn bộ tay vừa luồn vào đi, một vật liền chủ động cuốn đi lên. Lạnh lẽo, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. A. Mẹ nha. rán, là rán. Ta xác định. Lần này Hoa Tiện vô cùng khẳng định cấp ra đáp án. Tiểu Ni cũng lần nữa đỉnh chỉ đến ngược, cười nói một tiếng chúc mừng. Chúc mừng, cái thứ hai hộp mù cũng đoán đúng. Hoa. Hiện trường người xem vang lên một trận cười vang đầy tiểu Ni nhìn lên trung thực, nguyên lai là cái xấu tính nhi chủ. Vừa rồi Hoa Tiện lần đầu tiên đều đoán đúng, hắn còn cố ý hỏi nhiều một lần có phải hay không xác định, khiến cho Hoa Tiện lại không tự tin, lần thứ hai bị tinh sợ bất quá cái này cũng không thể nói hoa tiện người ngốc, có thời điểm người đều là dạng này, tựa như là người thu thập xong tất cả đi theo người nhà đi ra cửa chơi, vừa ra tiểu khu, người trong nhà đột nhiên hỏi người một câu trong nhà cửa là không phải khoa kỹ, gắt có phải hay không đóng chờ chút, dù ai ai đều sẽ lâm vào ngắn mũi bản thân hoài nghi, có đôi khi còn muốn mình lại trở về xác định một cái, lúc này mới an tâm. Tiểu Nhi tuyên bố hoa tiện cái thứ hai hộp mù đoàn đúng, hoa tiện cũng không kịp tao hứng, cũng là cố lấy ở nơi đó sở trường hướng mình trên quần áo cọ sát, hắn cảm giác mình trên thân ngứa ngáy lợi hại, giống như hiện tại có vô số đầu tiểu xà tại hắn trên thân leo một dạng cái thứ ba hộp mù, cái này hộp mù ngươi nếu là lại đoán đúng, vậy coi như đoán đúng hơn phân nửa. bất quá còn không có chuyện để thắng lợi, không muốn buông lỏng à? bắt đầu đếm ngược. tiểu nhi cười nhắc nhở. hoa tiện đều muốn khóc lên, còn không muốn buông lỏng, ngươi nhìn ta có thể buông lỏng xuống tới sao? hai chân đều có chút mềm lún. hoa tiện cơ hồ là bị hai cái công tác nhân viên lôi đến cái thứ ba hộp mù trước, tựa như là đáp lên một cái hộp mù do sợ. lần này, hoa tiện chậm chạp không dám ra tay. ai nha ngươi nhanh lên, đếm ngược phải kết thúc. một chút đều không giống cái nam nhân. đếm ngược hơn phân nửa, hoa linh nhi trước gấp. Nàng đây một tiếng châm trọc khiêu khích trực tiếp để Hoa Tiện trên mặt phát sốt đầu não cũng theo đó nóng lên trong nay mắt đủ loại xuất hiện ở Hoa Tiện trong đầu của quận vừa xuất đạo thời điểm bị quản lý công ty ghét bỏ nói hắn dương cương chi khí không đủ khí âm nu cũng không đủ con đường phát triển mơ hồ mấy lần muốn khai trừ hắn đoạn thời gian kia Hoa Tiện khắp nơi giật đầu về sau gặp hắn đời này lớn nhất quý nhân một cái tuổi gần 50 siêu cấp phú hảo không biết làm sao lại nhìn Hoa Tiện như vậy thuận mắt nhất định phải nâng hắn đương nhiên thiên hạ không có miễn phí cơm trưa đêm hôm đó hắn đã mất đi một cái nam nhân cuối cùng tôn nghiêm cũng thành hắn đời này lớn nhất ngạo hiểm Tiêu Phu Hảo cũng không tệ, mặc dù về sau vô tình rất, nhưng tốt xấu cho Hoa Tiện làm một cái ảnh đế danh sưng. Hoa Tiện cũng đã kiếm được hắn lúc đầu 10 đời đều không kiếm được tiền, về sau lấy vợ sinh con, hắn lao bả cũng chỉ là ham hắn tiền tài mà thôi. Thấy hắn một mực không tiếp tục ra cái gì thành tích, miệng ăn núi lở, trực tiếp cùng hắn người đại diện cuốn hắn tiền chạy đến nước ngoài đừng hỏi. Hỏi cũng là bởi vì ngươi Hoa Tiện không đủ nam nhân. Hoa Linh Nhi có lẽ là nghe nhiều, cũng bị làm hư. Dù sao đối với mình cũng là không phân trường hợp nói mình không đủ nam nhân. Vết xẹo này là lặp đi lặp lại khép lại lại bị lặp đi lặp lại sẽ mở cái này cũng chưa tính tại thảm nhất, dù sao hoa tiện đã có chút quen thuộc, hắn có đôi khi mình đều không biết rõ mình giới tính, chính yếu nhất là tiền đều bị cuốn chạy, trong tay hắn hiện tại còn lại những số tiền kia, căn bản không cho phép hắn lại tiếp tục miệng ăn núi lở, tái xuất kiếm tiền là trước mắt hắn cần gấp nhất sự tình, nhất định phải lưu tại đây cái tiết mục bên trong, bị nữ nhi trước mặt mọi người nục nhã xem thường, đấy lòng cuối cùng hy vọng, hoa tiện tâm lại một lần hung ác xuống dưới, tay hướng hộp mù bên trong nhiên một chảo, quản ngươi cái gì, có bản lĩnh cắn chết ta, a, ngoa tào, tay bỗng nhiên một chảo. Hoa Tiện lập tức liền kêu lên thảm thiết. Chờ nắm tay lấy ra, hắn đau tại chỗ liền nhảy nó lên. Con nhím, là con nhím. Hắn chưa từng có kiên định như vậy qua. Tổn thương bị đâm tối thiểu nhất 17-18 cái hẹp hỏi, còn có 3 cây con nhím gai đâm trên tay, đau chết. Tiểu Ni nín cười, lập lại chiêu cũ. Ngươi xác định, ngươi bây giờ vẫn còn đổi kịp, muốn hay không lại sờ một cái? Không cần, ta rất xác định, đó là con nhím. Hoa Tiện là không bị lừa. Một bên sờ soạn cầm trên tay con nhím gai rút ra, một bên lần nữa khẳng định mình suy đoán. Tốt, đã ngươi khẳng định như vậy, vậy chúng ta liền đến công bố đáp án thật đáng tiếc người đoán sai lão hộp ngủ xoay chuyển gỡ xuống bị mắt. tiểu ni cũng không nói thêm lời trực tiếp tuyên bố hoa tiện thất bại hoa tiện đều bối rối Bịt mắt bị người gỡ xuống ánh mắt chừng chừng nhìn trước mặt hộp ngủ bị xoay chuyển tới thấy rõ ràng bên trong đồ vật hoa tiện triệt để mắt trợn tròn tiên tây tiên nhân cầu gớm cảm tạ đưa ra lễ vật cùng tiên trì thúc canh cùng một mực làm bạn quyển sách này cực kỳ nhóm á cảm ơn về